Trước 101, bác sĩ thú y thì không phải dễ trêu trọc. Bình âm thanh kinh thiên động địa vang khắp đấu trường, thậm chí quân đội quan chiến hai bên đều bị chấn động. Trong âm thanh rung động, cự long đang định đứng dậy lại bị đổ ẩm xuống. ma thứ khiến nó ngã quỵ, chính là nắm quyền của A Mạ Kỳ. Khắc lâm tư tuyệt vọng nhìn tọa kỵ của mình, nằm quỵ ngay dưới một nắm quyền đánh ra tùy tiện của A Mạ Kỳ, còn thân hình ngạo nghệ ban đầu của nó, dường như biến thành một đống thịt nát nằm liệt trên đất Con mẹ nó, thực sự có thế. A Mạc Kỳ đã biến về hình người, ngây người nhìn nắm quyền của mình, sau đó sự tỉnh hét lớn với Sở Thiên, ông chủ. Ta đánh ngã được con bò sát này rồi. Kỵ sĩ khắc lâm tư, quyết đấu còn muốn tiếp tục không? Được nờ mở giờ bảo vệ, Sở Thiên ôm lấy tiểu bạch, mỉm cười trèo lên lưng hắn mã, rút nộ hỏa của Đức Khố Lập ra, chỉ vào khắc lâm tư nói, hiện tại, tòa kỵ của ngươi đã không hề có sức chiến đấu nào nữa. Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ cho phép ngươi nhận thua. Nói rồi, sở thiên chỉ vào A Mạc Kỳ và những ma sủng khác của mình, nếu ngươi muốn tiếp tục chiến đấu, vậy thì ta cũng phục bồi, có điều ha ha. Sở thiên lắc đầu, hàm ý uy hiếp bên trong không cần nói cũng hiển hiện ra. Hử! Khắc lâm tư hử nhạt một tiếng, không để ý đến sở thiên, ngược lại tung mình nhảy đến bên ma sủng của mình. A Mạc Kỳ, để hắn qua đó. Sở Thiên ra lệnh cho An Mạn Kỳ đang muốn ngăn cản Khắc Lâm Từ, sau đó độ lượng nói: "Khắc Lâm Từ, nếu ngươi đã từng nhận được lời mời của Long Hoàng, vậy bản lĩnh chữa trị của ngươi chắc cũng không tồi nhỉ." Sở Thiên gọi An Mạn Kỳ trở về bên cạnh mình, sau đó kéo giãn khoảng cách giữa mình và Khắc Lâm Từ, "Ngươi và ta đều là những cường giả trước nghiệp đỉnh cấp của đại lục, cho nên ta tôn trọng danh dự của ngươi, cho ngươi thời gian nửa ngày để chữa trị cho Ma Sủng." Trong nửa ngày này, Ta và ma sủng của ta sẽ không tấn công ngươi. Thánh tế tử Thánh tế tử Thánh tế tử Mọi người trong trận doanh khải tát hoan hô như sấm dậy, trong quyết đấu không nhân lúc người ta nguy cấp mà truy kích, lại hào sảng cho phép đối thủ chữa trị cho tòa kỵ. Đây là một tấm lòng lòng rộng rãi đến nhường nào. Đồng thời, cần phải có thực lực thế nào, mới có thể có được sự tự tin lớn đến như vậy. Nhất thời, cả thái thạch bảo đông sôi trào hẳn lên. Trong mấy ngày quyết đấu, mỗi khi trận doanh khải tắt tung hô sở thiên, người lôi tư cũng ngay lập tức phản ứng lại, nhưng lần này người lôi tư đã biết điều hơn. Tôn trọng cường giả là một truyền thống tốt đẹp đã có vạn năm nay trên đại lục huyến thú, đặc biệt giống như Phất Lạp Địch Nạc Điện Hạ, một thánh tế tự tràn đầy phong cách của một cường giả, thì lại càng nên được tôn trọng. Phất Lạp Địch Nạc Người Khắc Lâm Tư đã động nộ, hắn không hề ngốc, dĩ nhiên có thể nhìn ra. Bản thân đã trở thành hòn đá đệm để Sở Thiên ngâng cao danh vọng. Nhưng Khác Lâm Tư còn có thể chọn lựa thế nào? Tiếp tục chiến đấu. Chỉ A Mạt Kỳ cũng đủ đối phó hắn rồi, lại thêm vào cả những ma sùng khác của Sở Thiên, đặc biệt là giờ có thể hoàn toàn phòng ngự được đấu khí của khắc Lâm Tư. Vậy thì khắc Lâm Tư cơ hồ không có phần thắng nào. Húng hồ hiện tại, tâm tư của khắc Lâm Tư lại đổ dồn hết vào tọa kỵ của mình, thực chất không thể toàn tâm nên chiến. Cảm tạo phất lạp địch nạc điện hạ. Khắc lâm tư nghiến răng nói, trước mặt là ma sủng và danh dự của mình, khắc lâm tư đã chọn cái đầu tiên. Tỉ mỉ kiếm tra cho cự long hết một lượt khắc lâm tư cho mày lại, bắt đầu đi lại vòng quanh ma sủng của mình, nhưng hồi lâu vẫn không thể đưa ra quyết định. Tình hình của cự long quá kỳ lạ, từ đấu đến cuối trong trận quyết đấu, cự long không hề va chạm qua với sở thiên hay a mạc kỳ, hơn nữa lại không hề bị một công kích nào, cho nên cử long không thể bị ma pháp hay đấu khí làm cho bị thương. con về cú đánh cuối cùng của A Mạc Kỳ, Khắc Lâm Tư vốn dĩ không hề lưu tâm, tạm không nói trên nắm quyền của A Mạc Kỳ có đấu khí, vậy thì một con lôi ưng chỉ giỏi về tốc độ và ma pháp, cũng không thể chỉ dựa vào nắm quyền mà đã thương được người trong cự long tộc vốn mệnh danh là kẻ phòng ngự đứng đầu đại lục được. A Mạc Kỳ sau khi biến thành hình người trở nên rất nhỏ bé so với cự long, cho nên nắm quyền của hắn chỉ có thể đả thương phần chân của cự Long nhưng chân của cự Long đã bị gây gập kinh dị, gần giống như bị chém đứt vậy, nhưng khi nó ngã xuống, rõ ràng lại bị gãy thêm nhiều xương khác. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, kỵ sĩ si khắc lâm tư, người có cần ta giúp không? Sở thiên meo mắt lại, cất giọng thần côn, ta rất lấy làm tiếc vì tọa kỵ của người bỗng nhiên lại gặp phải tình huống này. Ta là thượng cổ thánh tế tự, nói không chừng có thể giúp được người. Không cần. Khắc lâm tư giận dữ nhìn sở thiên, đồng thời chỉ tay vào ba bác tắt đang đứng ngoài đấu trường quan chiến. Có phải ngươi đã sử dụng bệnh độc hát cám? Chúng độc là nguyên do duy nhất mà khắc lâm tư có thể nghĩ ra. Khắc lâm tư. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đang sỉ nhục một thượng cổ thánh tế tự đấy. Giọng nói phẫn nộ của sở thiên văng lên, tuy quản gia của ta đã từng là vong linh pháp thần, nhưng ta lấy danh dự của thánh tế tự đảm bảo, ta không hề sử dụng bệnh độc. Các pháp sư Hắc Ám thường bị mọi người kỳ thị, bệnh độc Hắc Ám tự nhiên cũng trở thành thứ người người ghét bỏ, nhưng trong cuộc chiến đấu đại diện cho danh dự của hai nước mà sử dụng nó, vậy thì sẽ bị cả đại lục chế nhạo. Trước mặt mấy chục và người, Sở Thiên lấy tấm bài thánh tệ tự ra làm đảm bảo, Khắc Lâm Tư không còn có thể phản bác được gì. Sở Thiên tiếp tục nói, "Nếu ngươi không tin, có thể lập tức tìm pháp sư Hắc Ám để kiểm tra cho tọa kỵ của ngươi." Pháp sư Hắc Ám tuy bị kỳ thị, Nhưng thực lực của họ lại không được phép coi thường, bởi vậy, trong quân đội các nước đều có sắn mấy mà Pháp Sư hắc cám. Ngươi tưởng ta không dám sao? Hừ! Khắc lâm tư vấy tay về phía trận doanh của lôi tư, sau đó mấy Pháp Sư vận hắc bảo chạy vào đấu trường, bắt đầu kiểm tra cho cự lòng, xem ra, Khắc lâm tư vẫn không tin sở thiên. Các ngươi kiểm tra đi. Hừ hừ! Lao tử không tin các ngươi có thể kiểm tra ra cái gì. Sở thiên trong lòng cười lạnh, khắc lâm tư. Ngươi dám mắng lao tử là kẻ nhu nhược trước mặt của mấy chục và người. Con mẹ ngươi, ngươi dám mắng lao tử, vậy ông đây của ngươi sẽ phế con rắn mối của ngươi. Sở thiên chửi thầm trong lòng, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn trời, trong không trung, ala ước và tộc nhân của Hán, vẫn đang che phủ ánh sáng mặt trời chiếu vào đấu trường. Thế là, sở thiên meo mắt cười. Tất cả trong trận quyết đấu này, Đều là mánh khỏe sở thiên sắp đặt, không hề có bất cứ chỗ hở nào. Con ma sùng của sở thiên, cũng chỉ là dùng để kéo dài thời gian với khắc lâm tư. Nhưng mà, con băng hệ cự long cấp trên kia, đích thực đã bị sở thiên phế rồi. Đánh ngục cự long không phải là A Mạc Kỳ, cũng không phải là sở thiên, mà là những con hoàng phong đang che kín bầu trời kia. Tác dụng thực sự của A La ước, không phải ghi lại quá trình của trận quyết đấu, nếu chỉ là ghi lại quá trình ấy. Chỉ mình hắn là đủ rồi, không cần thiết phải mang theo cả một đàn long vàng để phủ kín bầu trời. Ngay cả bản thân A-La ước cũng không biết, nguyên nhân sở thiên bảo hắn làm như vậy, chính là để che ánh sáng mặt trời. Sở thiên là bác sĩ thu y y, chữa bệnh chế thuốc chính là nghề của hắn, nhưng đừng nên quên rằng, bác sĩ có thể cứu người, nhưng cũng biết giết người. Trên đại lục huyến thú, không có ai điều chế lại được thuốc của sở thiên, đồng thời, Ai có thể hiểu về cấu tạo cơ thể ma thú như Sở Thiên? Lại có ai giống như hắn, biết được nguyên lý phát bệnh của mỗi loại bệnh đây? Khi chữa trị cho xích diễm, và lần hội chẩn cho Long Hoàng ở A Cổ Lạp Sơn, Sở Thiên đã xác định, thân thể của cự Long Tộc ngoài việc có thể một đôi cánh ra thì không có khác biệt gì so với rắn mối. Vậy thì, các chứng bệnh trên người rắn mối, cự Long Tộc cũng có thể bị khắc lâm tương, kiểm tra thế nào rồi? Sở thiên cười ha hả nhìn các pháp sư hát cám đang bận bịu tay chân, đồng thời lại thầm cười sẵn sặc khứa khứa. Kiểm tra đi. Các ngươi từ từ mà kiểm tra, nhưng mà, trên đại lục này, cho dù trải qua thêm nghìn năm nữa, các ngươi cũng sẽ không biết cái gì gọi là bệnh thoái hoa xương, cái gì gọi là sự mất cân bằng nguyên tố canxi phốt pho. Ha ha, láo tử vĩnh viễn sẽ không nói cho các ngươi biết, không có các tia tử ngoại của ánh sáng mặt trời. Thân thể của cự Long cũng không thể hấp thu nguyên tố canxi được. Thời gian trôi qua đã rất lâu, cuộc kiểm tra của các pháp sư hắc ám đã kết thúc, và Khác Lâm Tư đã bẩn thần đứng dậy, bởi vì kết quả kiểm tra không những chứng minh cự Long không hề trúng độc Hơn nữa, khắc Lâm Tư hiểu rõ, ma sủng của mình không còn sống được bao lâu nữa. Xin lỗi, Phất Lạp Địch Nạc Điện Hạ, ta xin lỗi vì hành động lúc nãy của ta. khắc Lâm Tư miễn cưỡng duy trì Mỹ Đức của kỵ sĩ. Nhưng mọi người ai cũng nhận ra, đôi môi của hắn đang run dậy. Sau khi xin lỗi sở thiên rồi, khắc lâm tư bỏ trọng giáp trên người xuống, vì trước mắt ma sủng của mình, không còn để ý đến bất cứ ai. Ô ô Tiểu bạch chúi đầu vào sở thiên, sau đó dùng chiếc chân nhỏ chỉ về hướng khắc lâm tư, đồng thời nước mắt lưng trọng đầy vẻ đáng thương nhìn sở thiên. ca ngợi nữ thần sinh mệnh! Lòng thương cảm của tiểu bạch lại chối dậy rồi, sở thiên lắc đầu, nói. Kỵ sĩ khắc lâm tư, ma sủng của người rốt cuộc thế nào rồi? Chuyện này tuy rằng do một tay sở thiên đạo diễn, nhưng hắn lại không định nói ra chấn tướng. Một là để bảo mật, bởi vì sở thiên không muốn quá nhiều người biết về thuật thú y hề của mình. Đây chính là vốn liếng để hắn có thể tồn tại trên đại lục huyến thú này. Và một nguyên nhân khác là sở thiên không dám. Vừa rồi sở thiên đã làm gì? Hắn đã không đánh mà thắng cơ hội không hao tổn chút sức lực nào để phế một con cự Long Nếu như hắn có thể phế đi một con cự Long vậy thì cũng có thể phế con thứ hai, con thứ ba. Nếu trên đại lục Đông Dương xuất hiện một người biết được điểm yếu chí mạng của Long Tộc, vậy thì Long Hoàng sẽ làm gì? Cho dù sở thiên là ân nhân cứu mạng của Long Hoàng, nhưng so sánh với tính mạng của cự Long Tộc, sở thiên có tính là gì? Quyết đầu còn cần tiếp tục không? Thấy khác Lâm Tư không trả lời, sở thiên lại hỏi, Không cần tiếp tục nữa. Khắc lâm tư không hề quay đầu, chỉ dùng một giọng nói ảm đạm buồn bã đáp, trận quyết đấu này ta thua rồi. Dứt lời, khắc lâm tư đứng dậy, đối mặt với sở thiên, theo quy định, ngươi có thể tùy ý xử lý ta. Phất lạp địch nạc điện hạ. Thông xoáy chát phổ lan của lôi tư đang đứng từ xa quan chiến đống hét lớn, xin điện hạ tôn trọng danh dự của cường giả. Chát phổ lan vừa dứt lời, ma khoa lý phía đối diện cũng lên tiếng, Phất lạp địch Thân là nguyên Soái ta cho phép ngươi tôn trọng danh dự của khắc lâm tư. Sở thiên cảm kích nhìn mã khoa lý, hắn ở đại lục huyện thú hơn một năm rồi, tự nhiên sẽ hiểu rõ, mã khoa lý đang giúp mình, cho mình một cái cớ để tha cho khắc lâm tư. Danh dự của cương giả, còn cả quy tắc của ma thú, những thứ này nghe ra không tồi, nhưng tất cả đều là những lời vô giá trị. Nói trắng ra, chính là hai chữ ba thực lực. Con người sống trong tập thể. Thú vật sống trong quân loài. Trên đại lục này có cường giả nhân loại hay ma thú cao cấp nào không có bạn bè thân thích, mà có tư cách là người thân bạn bè của họ, lẽ nào lại không có thực lực tương ứng sao? Chắc Phổ Lan muốn Sở Thiên tôn trọng danh dự của Khắc Lâm Tư, thực chất chính là đang cảnh cáo Sở Thiên, nếu người làm Khắc Lâm Tư bị thường, vậy thì đợi bằng hữu thân thích, lao sư của Khắc Lâm Tư đến báo thù đi. Danh dự cường giả của Khắc Lâm Tư. Sở Thiên meo mắt gửi. Trên đại lục nguyên thú, Sở Thiên cũng được xem là nhân vật số 1, là hưu tướng đế quốc khải tát, đứng dưới một người, đứng trên và người, cao thủ cực đỉnh của đại lục, thượng cổ thánh tế tự cấp 9, Sở Thiên cũng có tư cách có danh dự cường giả của mình. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả, lại có người dám uy hiếp Sở đại thiếu gia. Vậy đơn thuần là tìm cái chết. Danh hiệu đồ tể của Sở Thiên không phải là hư danh. Kỵ sĩ Khắc Lâm Tư ta từ chối việc ngươi nhận thua. Nói rồi, Sở Thiên rút nộ hỏa của Đức Khố Lạc, chỉ xa về hướng Khắc Lôi Tư, cầm trường mâu của ngươi lên, tiếp tục quyết đấu. Tuy theo quy tắc, Sở Thiên có thể tùy ý xử lý Khắc Lâm Tư, nhưng Khắc Lâm Tư dù gì cũng là phó thống xoáy quân đội Lôi Tư, còn Sở Thiên cũng không thể to gan đến mức để Khắc Lôi Tư tự sát trước mặt mọi người ba cưỡng ép đối thủ đã nhận thua tự sát, đây không phải là một chuyện bình quang gì thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hình tượng cao quý của Phất Lạp Địch Nạc Điện Hạ. Cho nên, Sở Thiên đã lựa chọn tiếp tục quyết đấu. Song song với việc Sở Thiên tuyên chiến, hai cánh tay của A Mạt Kỳ cũng rang rộng ra, các tia ma pháp cũng bắt đầu hiện ra trong lòng bàn tay, còn giờ cũng bắt đầu cuốn quanh Sở Thiên. Phất Lạp Địch Nạc Điện Hạ Thân bương chát phổ lan đã không thể nhẫn nhịn được, Sở Thiên không đồng ý khắc lâm tư chịu thua, vậy cũng đồng nghĩa với việc bức khắc lâm tư vào chỗ chết. Một thần thánh long kỵ sĩ không có tọa kỵ, không có ý chí chiến đấu, tuyệt đối không phải là đối thủ. Thúc chiến mã đi đến sắt trường đấu, chắt phổ lan hét lớn với sở thiên, điện hạ đừng quên rằng, khắc lâm tư là thần thánh long kỵ sĩ được đích thân long hoàng sắp phong. Long hoàng! Sở thiên trong lòng hừ nhạt một tiếng, lao rắn môi già ấy có quản được không? Thân vương chắt phổ lan! Ta tôn trọng lựa chọn của long hoàng bệ hạ, nhưng mấy chục vạn tướng sĩ hay làm chứng. Giữa ta và Khắc Lâm Tư là một trận quyết đấu công bằng, theo quy tắc, ta có quyền tiếp tục quyết đấu. Lấy Long Hoàng Nguy hiếp sở thiên. Hử! Lao răn môi giả mang một quyển sách nát mà bản thân mình không xem hiểu để đuổi sở thiên đi, chỉ có thể khiến sở đại thiếu gia càng thêm tức giận. Thân vương điện hạ, cảm tạ hảo ý của ngài. Khắc Lâm Tư bỗng nhặt trường mâu của mình lên, sau đó nói với chát phổ lan. Nếu như phất lạp địch nặc muốn tiếp tục quyết đấu thì ta cũng phụng bồi đến cùng. Dứt lời, khắc lâm tư lạnh lùng nhìn sở thiên, hừ, có thể chết dưới tay thánh tế tự, sẽ không làm nhục danh dự của ta. Chương 102, vinh dự của cường giả. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên vui vẻ cười, chúng ta bắt đầu đi. A mặc kỳ, đây là kết quả sở thiên mong đợi nhất, đợi lắt nữa. Sở thiên có thể để a mặt kỳ nhất thời lỡ tay giết chết gã khốn đã mắng mình là kẻ nhu nhược. Ai dám ra tay? Đông nhiên, quân đội lôi tư giạt ra như nước thủy triều, tất cả tướng sĩ đều hạ đao kiếm trong tay mình xuống, cung kính túi thấp đầu, nên đón một lao nhân đang chậm bước đi tới. Bố lãng tiên sinh, cuối cùng ngài đã tới. Thân vương chát phổ lan lại nhảy từ chiến mãi nhảy xuống, bước nhanh tới mặt lao nhân, ha ha, nghe tin ngài sắp đến. Ta vui mừng đến mấy đêm không ngủ được, đúng rồi, trên đường đi ngải có thuận lợi không? Còn may không ai gây phiền phức cho ta. Bố lãng phản phất nở nụ cười, nói với chát phổ lan, nếu không phải thì bộ xương giả này cũng không trụ được rồi. Ha ha! Bố lãng thúc thúc. Sao người đến đây? Khắc lâm tư ngây người, lập tức bỏ đi địch ý với sở thiên, sau đó rảo bước ra đấu trường, quỳ xuống trước mặt bố lãng, buồn bã nói, xin lỗi. Ta đã làm Lao sư mất mặt. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lần này phiền phức rồi, sở thiên meo mắt lại dò xét Lao bố lãng, sau đó so sánh với hình tượng của An Đông Ni và thú tộc tiên tri La Ân, cuối cùng đã đưa ra một kết luận, Lao giả này có lẽ rất lợi hại. Lợi hại đến mức có thể khiến khắc lâm tư thả vi phạm quy tắc quyết đấu, đi ra đấu trường cũng cần phải đi lên trước kiến lễ. dáng người làm lũ, chống vào bạch ngọc quải trượng được làm từ một cái rễ cây. Nhưng điều kỳ lạ là, bộ nhuyễn giáp hắn mặc trên người lại chi là trang phục của một kỵ sĩ tùy tùng. Trong mắt sở thiên, trên đại lục huyến thú này, những lao giả ăn mặc càng khác người thì lại càng lợi hại, hú hổ, trên lưng bố lãng lại đang đeo một trường kiếm cổ xưa. Khắc lâm tư đã đi ra đấu trường, vậy quy tắc của trận quyết đấu đã bị phá bỏ, nhưng mà, ngoài sở thiên, không có ai dám nói gì nhiều. Phất lạp địch nặc. Cẩn thận. Đạt mã nhĩ bông chạy đến trước mặt sở thiên, nhỏ giọng nói, đừng quyết đấu nữa, mau để cho khắc lâm tư nhận thua đi. Lao giả này là ai? Sở thiên khó hiểu nhìn đạt mã nhĩ đang hoảng loạn, cũng trầm giọng hỏi, hắn có chức nghiệp gì? Cấp mấy rồi? Bố lãng là kỵ sĩ tùy tùng cấp 2. Đạt mã nhĩ thận trọng đáp, hắn không phải người chúng ta có thể đối phó đâu, chết thiệt thật, hắn không phải không tham gia vào tranh đấu các nước trên đại lục sao? Hôm nay sao lại chạy tới thái thạch bảo này? ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên thiếu chút bị đạt mã nhĩ làm cho tức đến muốn ngất đi. Kỵ sĩ tùy tùng cấp 2. Còn là không thể đắc tội. Đây là lý lẽ gì? Phải biết rằng, sở thiên là thánh tế tự cấp 9. Vậy hắn sao lại không thể đắc tội với kẻ có chức nghiệp cấp 2 được? Lao ca, người đang dỡn ta sao? Hắn rốt cuộc là người có chức nghiệp cấp mấy? Sở Thiên còn cho rằng Đạt Mã Nhĩ đang đùa với mình. Ai ra, huynh đệ, ta không hề đùa, hắn thật sự chỉ là cấp 2, nhưng người này chúng ta cũng thật sự không thể đắc tội. Đạt Mã Nhĩ đã sốt ruột đến mức mặt đỏ gay gắt, hai tay nắm chặt vào vai Sở Thiên, mau chóng cho phép khắc lâm tư nhận thua, nếu không thì muốn mất. Dứt lời, Đạt Mã Nhĩ vội chỉ vào thanh kiếm trên lưng bố lãng, ngươi, ngươi xem đó là gì? Thứ gì? Sở thiên nhìn theo hướng chỉ tay của Đạt Mã Nhĩ, chỉ là một thanh kiếm rất bình thường mà, sở thiên miết miệng, ngoài vầng trăng khuyết đỏ trên chuôi kiếm còn đáng chú ý ra thì chẳng còn gì khác nữa. Ông chủ, đừng đánh nữa. Như A Mạt Kỳ trước nay đều ý mạnh hiếu chiến hiện tại cũng khuyên nhủ sở thiên, hắn thấy sở thiên không hiểu đã xảy ra chuyện gì, bèn đến gần ông chủ mình, kể thai nói, lao già này quá lợi hại rồi, đấu với hắn chúng ta chỉ có thể chơi ngầm thôi. A Mạc Kỳ, sao cả người cũng? Sở thiên kinh ngạc hỏi, A Mạc Kỳ của mình ngay cả Long Hoàng còn dám mắng, hiện tại cũng biết sợ sệt. Nhưng mà, câu nói chơi ngầm của hắn, lại khiến sở đại thiếu gia vô cùng hài lòng, xem ra sự giáo dục của mình đã thu được kết quả rất tốt. Ta cũng không biết. A Mạc Kỳ như mày nói, ta đã thăm dò qua, đấu khí trên người hắn đúng chỉ là cấp 2, nhưng không biết tại sao, ta lại cảm thấy rất nguy hiểm. Khả năng cảm nhận nguy hiểm của ma thú lớn hơn so với con người, mà A mặt kỳ sau khi được cải tạo lại thì khả năng ấy lại càng nhạy bén hơn. Phất lạp địch nặc, ta lấy thân phận nguyên Soái đế quốc lệnh cho ngươi, trận quyết đấu này kết thúc rồi. Ma khoa lý sắc mặt nghiêm trọng tiến vào đấu trường, thị ý sở thiên lui về đằng sau, rồi khách khí lớn tiếng nói, bố lãng tiên sinh, có thể nói cho ta biết, ngài tại sao lại xuất hiện ở đây không? Ha ha! Thì ra là tiểu tử ngươi à Bố lãng vừa mở miệng đã khiến cho sở thiên giật này mình, Ma Khoa Lý đã hơn 80 tuổi, đại thần tắc chiến đế quốc, thống xoáy của 30 vạn thiết kỷ khải tắt lại bị người ta gọi là tiểu tử. Hơn nữa mã Khoa Lý lại vẫn trong bộ dạng coi đó là chuyện đương nhiên. Ngươi yên tâm, ta đến đây chỉ là việc tư, sẽ không can dự vào chuyện các ngươi. Thì ra là vậy à Ha ha! Nghe thấy bố lãng nói chỉ vì chuyện tư. Thần thái của Mã Khoa Lý đã nhẹ nhóm hơn rất nhiều. Lão tiên sinh, đợi chuyện của ngài kết thúc rồi, ta phải chiêu đãi ngài tử tế. Ha ha, tính ra, chúng ta đã hơn 50 năm chưa gặp rồi. Đúng vậy, đã hơn 50 năm rồi. Bố lãng than thở đáp, năm đó lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi mới chỉ là một bạch phu trưởng không ngờ hiện tại đã là nguyên xoáy rồi. Nói rồi, bố lãng xua tay, thì ý với Mã Khoa Lý mình cần làm việc rồi. Sau đó đến trước mặt sở thiên, ha ha, ngươi chính là Phất Lạp Định Nạc. Sao lại nhằm vào lão tử? Sở thiên meo mắt lại, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ha ha, lão tiên sinh, ta chính là Phất Lạp Định Nạc. Sở đại thiếu ra rất thông minh, đến mã khoa lý còn không dám ho he với với lão giả này, vậy thì bản thân mình chắc chắn cũng không thể đắc tội được, cho nên, sở thiên rõ ràng đã nhã nhặn hơn rất nhiều. Ừm, um, không tội. An Đông Nhi đã thu được một học trò giỏi. Bố lãng dò xét cả người sở thiên rồi nói. Ngài quen biết lao sư của ta. Sở thiên hai mắt phát sáng, hình như lại có một con cá to đang chờ mình câu vậy. Ngài và An Đông Ni lão sư chắc cũng là lao bằng hưu. Phất lạp địch nặc. Đừng nói hồ đồ. Mã khoa lý vội vàng răn dậy sở thiên. Tuổi của bố lãng tiên sinh còn lớn hơn An Đông Nhi điện hạ nhiều lắm. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. ha ha Mã khoan lý, ngươi đừng hù dọa tiểu hài tử chứ. Bố lãng cười nói, hắn không biết ta cũng là chuyện bình thường. Nói rồi, bố lãng xoay sang sở thiên, khi An Đông Ni sinh ra, ta đã 200 tuổi rồi. Lao quái vật. Sở thiên trong lòng hoảng sợ, tuy An Đông Ni không kể, nhưng tuổi của ông tuyệt đối vượt quá 100 tuổi. Nói như vậy bố lãng há chẳng phải đã hơn 300 tuổi rồi sao? Tuy sở thiên biết, cường giả trên đại lục huyện thu chỉ cần có đủ thực lực. Vậy sống đến mấy trăm tuổi sẽ không có vấn đề gì, nhưng khi một lao già sống đến hơn 300 tuổi thật sự xuất hiện, vẫn làm cho sở đại thiếu già giật mình. Hắc hắc, sở thiên cười gượng vài tiếng, sau đó không nói gì thêm, giao thiệp với lao quái vật này, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Phất lạp địch nặc, ta đến đây chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện. Sở thiên không nói nữa, nhưng bố lãng lại không định bỏ qua cho hắn, xin hỏi, ngươi biết nơi mạch khẳng tích ở đầu không? con bà nó. Sao lại là mạch kháng tích? Sở thiên gần như sắp phát điên rồi. Lần trước tên mạc phỉ đặc cũng tìm mạch kháng tích. Hơn nữa thiếu chút nữa khiến sở thiên đi gặp nữ thần sinh mệnh rồi. Hiện tại bố lãng cũng hỏi vấn đề này. Sao giống như người trên đại lục này đều đang tìm tên mạch kháng tích chết thế ấy? Xin lỗi, lao tiên sinh, ta vốn không hề quen biết mạch kháng tích nào cả. Sở thiên ngoan ngoan đác, có điều, có người nào tin hay không thì không thể biết. Ồ, Thật sao? Bố lãng mỉm cười, nói rồi với một người đã từng giúp mình, đây không phải điều mà thánh tế tự nên làm đâu. Người đã giúp lao tử. Sở thiên thấy mơ hồ, và lúc này bố lãng am thị nói, Đức Khắc, chương 103, so với bác sĩ thú y thì còn hung hăng hơn. Thì ra ngươi là người đánh ngất Đức Khắc. Sở thiên chợt cảm thấy lạnh dọc sống lưng, khi tiêu diệt tan đạo nhĩ, kiếm thần Đức Khắc bị người khác đánh ngất. Sau đó trở thành đồ chơi của hán mã, chuyện này khiến sở thiên đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn không tìm được nguyên nhân. Tuy hiện tại sở thiên đã biết nguyên nhân, nhưng lại càng thêm buồn thiền. Đức khác là kiếm thần cấp 9, cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục, có thể vô thanh vô tức giải quyết một kiếm thần, vậy thì có thực lực thế nào? Chẳng lẽ bố lãng là một ma thú cấp 10? Ha ha, láo tiên sinh có thể nói cho ta biết ngoài là. Sở thiên không đáp mà phản vấn lại quyết định do tham gốc gác của lao già này. Ta. Ha ha. Bố Lãng nở nụ cười, thân hình lam lũ lập tức đứng thẳng lên, "Ôn Nhu Đáp, ta chỉ là một kỵ sĩ tùy tùng mà thôi." Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nheo mắt lại, đồng thời suy nghĩ thật nhanh, tác dụng của kỵ sĩ tháp tùng không khác với một bộ nhân, có điều, họ chỉ theo hầu chủ nhân là kỵ sĩ, phụ trách dẫn tọa kỵ của chủ nhân và giữ vũ khí. Nhưng trên đại lục trước nay đều không có ai dám khinh thường kỵ sĩ Tùy Tùng, bởi vì đắc tội với Tùy Tùng cũng đồng nghĩa đắc tội với chủ nhân của họ. Địa vị của buộc nhân được quyết định bởi chủ nhân, đối với câu nói này Sở Thiên đã hiểu được sâu sắc, ba bác tắt chẳng qua chỉ là một quản gia không có pháp lực, nhưng các quý tộc cao cấp của đế quốc lại không có ai dám đắc tội với hắn, tại sao? Chính là vì chủ nhân của hắn là Sở Thiên. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Còn bố lãng cũng chỉ là một kỵ sĩ tùy tùng, nhưng hắn lại dám phô trường trước mặt mấy chục vạn đại quân, vậy chỉ có thể chứng minh một chuyện, cho dù cả hai đại đế quốc khải tắt và lôi tư cùng kết hợp lại, cũng không dám đắc tội với chủ nhân của hắn. Lao tiên sinh, xin thứ lôi cho, xin hỏi chủ nhân ngài là vị nào vậy? Sở thiên ngày càng cẩn thận hơn, đồng thời ngữ khí cũng trở nên vô cùng khách khí. Đối với những kẻ địch mạnh thì cần phải chơi ngầm, Đây mới là tín điều của sở đại thiếu gia. Cho dù bố lãng ngươi có là ma thú cấp 10, nhưng ở chỗ sở thiên cũng phải biến thành một con cá lớn được câu lên mà thôi. Phất lạp địch nặc, bố lãng tiên sinh đến từ Hồng Nguyệt Thành. Mã Khoa Ly đứng bên cạnh thấp giọng giải thích, nhưng hắn khi nhắc đến ba chữ Hồng Nguyệt Thành, lại tỏ vẻ vô cùng tính sợ. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, kia sáng từ hai mắt sở thiên phát ra, quả nhiên là một con cá lớn. Tứ đại cấm địa của đại lục huyện thu đó là Lạc Nhật Sơn Mạch, Hồ Mê Vụ, Biển Cấm Kỵ và Thành Hồng Nguyệt. Lạc Nhật Sơn Mạch có ma thú trải đầy, nhưng chỉ cần là cao thủ tuyệt đỉnh thì có thể ra vào tự do. Sau khi An Đông Nhi bị thường, cũng có thể hiên ổn ẩn cư ở đó. Hồ Mê Vụ quanh năm xương khói dày đặc, nhưng gia tộc Phan Mạc Tư vẫn có thể đào một đường hầm buôn lậu dưới lòng đất ở đó. Hai nơi này được gọi là cấm địa, chẳng qua là chỉ đối với những người bình thường thôi. Biển Cấm Kỵ là lãnh địa của ma thú cấp 10, hải tộc Chi Vương Bảo Huy Nhĩ, tạm không nói mấy trăm vạn đại quân hải tộc dưới tay Bảo Huy Nhĩ, chỉ mình hắn cũng có lãnh vực ba thần kỹ bao trùm lên nghìn dặm biển, cho dù là thượng cổ chúng thần có sống lại, cũng phải kiêng kỵ hắn ba phần. Tương truyền khi Long Hoàng vào biển Cấm Kỵ cũng phải biến về bản thể để bày tỏ sự tôn trọng. Thanh Hương Nguyệt có thể chỉ là một thanh bào nhỏ, trên đại lục không ai biết vị trí của nó ở đâu. Nhưng người có thể tìm ra nó, chỉ có hai kết quả, tử vong, hoặc trở thành cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục. Ba đế được xưng là đại lục đệ nhất cường giả, là người tiếp cận thân nhất, chính là chủ nhân của Hồng Nguyệt Thành. Khi An Đông Ni dạy sở thiên những điều cần biết trên đại lục, đã từng tán tụng Hồng Nguyệt Thành là cái nôi của cường giả đại lục, còn ba đế, được coi là sự tôn nghiêm cuối cùng của nhân loại. Đại lục huyện Thú đã ở trong thời kỳ ma thú đã hơn nghìn năm nay. Trong một năm này, ma thú cấp 10 đã thành một đỉnh phong mà nhân loại không thể vượt qua. Tuy từng có người về mặt pháp lực vượt qua ma thú cấp 10, thậm chí có thể tự do phong thích cấm chú, nhưng nhân loại vẫn không cách nào vượt qua ma thú. Bởi vì ma thú cấp 10 có thần ký ma thượng cổ chúng thần để lại bốn lĩnh vực. Nhưng 200 năm trước, một long kỵ sĩ bình thường là ba đế trên đại lục đã mất tích, điều này trực tiếp dẫn đến chuyện đế quốc mà ba đế tận trung đã bị tiêu diệt. Nhưng 10 năm sau, ba đế xuất hiện lại trên đại lục nhưng không hề có bất cứ đấu khí hay ma pháp nào, sau đó đã làm bà chuyện. Chuyện thứ nhất, đế quốc đã thôn tính quốc gia mà ba đế ở đã bị hắn trong một đêm giết sạch các thành viên hoàng thất, sau đó thì diệt quốc. Chuyện thứ hai, ma thú cấp 10 tung hoành một thời là để khắc nhị bị ba đế đánh bại, sau này trở thành ma sủng của hắn. Chuyện thứ ba, xây dựng Hồng Nguyệt Thành, đồng thời tuyên bố sẽ chọn lựa những người trẻ tuổi của nhân loại có tố chất ưu tú để truyền thụ thượng cổ thần kỹ. Quyết định của ba đế đã làm chấn động cả đại lục, nhưng rất đáng tiếc, hơn 200 năm rồi, không có một người nào có thể tiếp tục kế thừa y hề bát của ba đế, nhưng những người đi ra từ Hồng Nguyễn Thành, không có người nào không phải là kẻ có chức nghiệp cấp 9. Thì ra bố lãng tiên sinh đến từ Hồng Nguyễn Thành. Sở thiên lúc này tỏ vẻ thần côn đến mức không thể cao hơn được nữa. Giống như hắn đang thấy nữ thần sinh mệnh vậy sở thiên cung kính không lưng hành lễ, xin thứ lôi cho mạo phạm vừa rồi của ta. Ha ha, không sao. Bố lãng rất hài lòng với thái độ của sở thiên, đỡ lấy sở thiên, sau đó cười nói, hiện tại có thể nói cho ta biết nơi hạ lạc của mạch khẳng tích rồi chứ. Đương nhiên, đương nhiên. Ha ha, có thể ra sức vì hồng nguyện thành, ta quả thực rất lấy làm vinh hạnh. Sau khi giả dối một hồi, Sở thiên trợt bày ra bộ dạng vô cùng khó hiểu, lão tiên sinh, sao ngài lại biết được, ta có thể tìm được mạch khẳng tích. Điều này phải cảm tạ tên nghịch ngợm mạc phỉ đặc kia. Bố lãng mỉm cười nói, con mẹ nó. Hiểu rồi, tên mạc phỉ đặc ngửi thấy mùi của mạch khẳng tích trên người ta, sau đó lại bắt láo tử tìm người. Nhưng không ngờ, mạc phỉ đặc lại bị bố lãng theo dõi. Còn bố lãng giúp mình đánh ngất đức khác, e rằng cũng là để tặng trước cho mình một mối ân tình. Sau đó để lao tử biết ơn mà báo đáp. Như vậy à? Sở thiên meo mắt lại, tỏ vẻ khó nghĩ nói, ta cũng rất lâu chưa gặp mạch khẳng tích, cho nên, hiện tại ta cũng không biết hắn ở đâu. Vậy ngươi có cách nào tìm được hắn không? Bố lãng nhớ mày lại. Ừm, cũng không phải không có cách. Bộ dạng của sở thiên thành khẩn khôn xiết, tuy ngay cả mạch khẳng tích là ai hắn cũng không biết, nhưng lại không thể nói ra. Bởi vì Bố Lãng đã xác định Sở Thiên biết nơi ở của Mạch Khang Tích, nếu Sở Thiên hiện giờ nói thật ra, vậy thì Bố Lãng lại cho rằng Sở Thiên đang giảo biện. Ai? Sở Thiên trong lòng ai thán, tại sao khi lão tử nói dối thì ai cũng tin, mà nói thật lại chẳng người nào tin nhỉ? Thế là, Sở Thiên nheo mắt lại, bắt đầu đặt cược một lần nữa. Hắn cứ là, Bố Lãng luôn cần quan tâm đến thể diện của Hồng Nguyệt Thành và chủ nhân của hắn. Cho ta thời gian, Ta có lẽ có thể tìm được hắn, có điều, hiện tại, sở thiên chỉ vào thiết kỵ khải tát sau lưng mình, Hồng Nguyệt Thành chưa từng can thiệp vào trận chiến các nước, mà ta hiện tại lại không thể rời bỏ chiến trường. Ý của câu này là, lao tử còn phải đánh trận, người đừng ép lao tử cùng đi tìm người, nếu không thì, tiếng tâm không can thiệp vào tranh chấp đại lục của Hồng Nguyệt Thành sẽ bị phá bỏ. Quả nhiên, bố lãng câu mày nhưng lại dãn ra ngay sau đó, điều này dễ thôi. Đợi sau khi chiến tranh kết thúc, ta có thể lại đi thành bảng bối tìm ngươi. Bố lãng vừa nói ra, thân vương chát phổ lan và khắc lâm tư đều biến sắc mặt, còn sở thiên thì cười như điên trong lòng. Các chiến sĩ lôi tư, các ngươi ai dám chạm đến một sợi tóc của lao tử. Ở chỗ long hoảng, sở thiên còn có thể lừa được điều lợi cho mình, húng hổ gì là buộc nhân như bố lãng. Tuy sau khi chiến tranh kết thúc, sở thiên sẽ gặp phiền phức, nhưng trong chiến tranh, Sở đại thiếu ra lại rất vui sướng, hiện tại sở thiên là ai? Là đầu mối duy nhất để Hồng Nguyệt Thành tìm được mạch khẳng tích. Chỉ dựa vào điểm này, còn ai dám làm hắn bị thương? Chiến trường luôn rất nguy hiểm, nhưng sở thiên lại có tấm đùa hộ thân lớn nhất. Làm hại đến sở thiên, vậy chính là không nghệ mặt của Hồng Nguyệt Thành. Chính là đắc tội với đại lục đệ nhất cao thủ ba đế. Sở thiên rất cẩn thận, hắn chỉ là nói có lẽ tìm được mạch khẳng tích, nhưng lại không nói mất bao lâu. Đến lúc đó, Sở Thiên hoàn toàn có thể dưới sự bảo vệ của Hồng Nguyễn Thành, đưa bố lãng đi một vòng đại lục, dù gì không ai biết nơi ở thật của mạch khẳng tích ở đâu. Nếu Sở Thiên không cẩn thận đưa bố lãng đến A Cổ Lạp Sơn, hay là những nơi như biển Cấm Kỵ, vậy cũng không người nào có thể đoán trách Sở Đại Thiếu Gia. Được, quyết định như vậy đi. Sau khi chiến tranh kết thúc, ta cùng lão Tiên sinh đi tìm mạch khẳng tích. Sở Thiên thẳng thắn nói. Tiếp đó. Vẻ mặt của sở thiên lại thay đổi. Ơ đúng nói, chuyện này ta còn có điều khó xử. Chỉ đảm bảo an toàn trên chiến trường, chút lợi ích như vậy sao có thể thỏa mãn được sở đại thiếu gia. Tuyệt đối không thể. Lao tiên sinh, nếu ta đưa ngài đi tìm mạch khẳng tích, e rằng hắn sẽ không được vui. Ồ! Bố lãng hưng thú nhìn sở thiên, một người đã sống hơn 300 năm nay tự nhiên có thể nghe hiểu được ý tứ của sở thiên. Hắc hắc! Sở thiên cười rồi nói tiếp, mạch khẳng tích tự nhiên không dám tức giận với người của Hồng Nguyệt Thành rồi, nhưng mà, sau khi ngài đi, e rằng hắn sẽ chút giận vào ta, hơn nữa, ta chỉ là một thánh tế tự không thể phóng thích pháp lực. Long Hoàng đã cho ngươi lợi ích rồi. Sao hả? Ngươi còn sợ mạch khẳng tích? Bố lãng nói một câu khiến sở thiên không hiểu gì, sau đó lại nói tiếp, chủ nhân ba đế nói, nếu ngươi có thể giúp ta tìm được mạch khẳng tích? Vậy cũng cho phép ngươi vào Hồng Nguyệt Thành để học thượng cổ thần ký. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Quả nhiên là lão hồ ly. Tại sao sau khi tìm được mới có thể học? Sở Thiên buồn phiền nghĩ, Lao tử thực chất không tìm được. Sở Thiên đang hoàn thán, những người khác lại không biết Sở Thiên đang lừa người, nhưng ánh mắt dồn dập ngưỡng mộ hướng về phía Sở Thiên. Đương nhiên, không ai tin Sở Thiên có thể thực sự học được thượng cổ thần ký. Dù gì Hồng Nguyệt Thành đã tồn tại hơn 200 năm nay, trong 200 năm này, trên đại lục vẫn chưa có người thứ hai nắm được thượng cổ thần kỹ. Có điều, cho dù sở thiên không học được, nhưng Hồng Nguyệt Thành được coi là cái nôi của cường giả đại lục, cứ nhìn khắc lâm tư mới 34 tuổi đã có thể trở thành thần thánh long kỵ sĩ thì có thể biết, chỉ cần sở thiên trong Hồng Nguyệt Thành tu luyện 8, 10 năm, dưới sự chỉ bảo của ba đế, cho dù không thành thần thánh long kỵ sĩ, Nhưng thành kiếm thánh gì đó cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, sau mấy chục năm nữa, Sở Thiên sẽ trở thành một người có hai chức nghiệp kiếm thần và thánh tế tự cũng không chừng. Tất cả mọi người đều ngây ngất với tiền đồ tốt đẹp của Sở Thiên, còn mã khoa lý và đạt mã nhị bên khải tắt hai mắt lại càng sáng ời. Phất Lạp Địch Nạc, Khắc Lâm Tư là đệ tử ba đế chủ nhân yêu mến nhất. Chuyện riêng tư của bố lãng đã bàn xong, việc sau đó là làm thế nào để giải quyết kết quả trận đấu. Bố lãng chỉ vào cự Long nằm trên đất, hơn nữa còn cự Long này chính là tọa kỵ trước đây của chủ nhân, hiện tại đã chuyển tặng lại cho khắc lâm tư. Các ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên mừng thầm trong lòng, còn may không ai biết là lao tử khiến con cự Long này nằm sắp xuống, nếu không thì phiền phức to. Nếu khắc lâm tư là người của Hồng Nguyệt Thành, vậy thì ta chấp nhận hắn nhận thua. Sở thiên thấy đã được lợi nên rút tay lại, tự nhiên cũng cần phải nể mặt bố lãng một chút. Có điều, theo quy tắc quyết đấu, ta yêu cầu khắc lâm tư không thể tiếp tục tham gia vào cuộc chiến tranh này. Hắn vốn không thể tham gia vào cuộc chiến tranh này nữa. Bố lãng vây tay về phía khắc lâm tư, ba đế chủ nhân muốn gọi hắn về để tu luyện tiếp. Dứt lời, bố lãng vươn tay về phía cự Long sau đó trong không khí rạch mở một khe hở đen xì, hút cự Long vào trong đó. Khắc lâm tư, đi cùng ta thôi, lao chủ nhân sẽ chỉ khỏi cho tọa kỵ của ngươi. Khắc lâm tư đã đi cùng bố lãng, còn sở thiên lại nheo mắt gửi, hơn nữa khỏe miệng hẽ một nụ cười vô cùng hưng phấn. Ha ha, cơ hội của lao tử đến đến rồi. Cho dù ba đế ngươi là đại lục đệ nhất cao thủ, nhưng chắc gì ngươi có thể chữa được thoái hóa xương cho cự long. Đến lúc đó, ngươi vẫn phải đến cầu xin lao tử, hồng nguyệt thành chủ, ngoan ngoắn đợi bị ta lừa đi. chương 104, xung đột. Trận quyết đấu kéo dài nửa tháng đã kết thúc. Thánh tế tự phất lạp địch nặc một lần nữa lại làm chấn động cả đại lục huyền thú, có thể trong trận quyết đấu quang minh chính đại đánh bại truyền nhân của Hồng Ngư Thành, Thần Thánh Long Kỵ Sĩ, trong lịch sử đại lục về các tế tự chỉ có Sở Thiên có thể làm được. Lời đồn luôn luôn được phóng đại lên, hiện tại Sở đại thiếu ra còn không biết quá trình trận quyết đấu giữa hắn và Khắc Lâm Từ qua miệng của những người hát rong đã biến thành cái gì. Nhưng Sở Thiên đã rõ, Nhật báo Đế Đô đã bóp méo biên diễn cả cả cuộc quyết đấu này. Thanh tế tự phất lạp địch nặng có trận kịch chiến với thần thánh long kỵ sĩ kéo dài nửa tháng. Thánh tế tự thần dũng vô song. Nhìn những tiêu đề bắt mắt trong tay mình, sở thiên cười khổ không dứt, đây là thứ gì đây? Sau quyết đấu, mã khoa lý lập tự phái người đưa tin sở thiên bức ép khắc lâm tư phải rút khỏi chiến tranh về đế đô. Có điều, tin tức từ đế đô chuyển về thái thạch bảo lại biến thành như vậy. Sở thiên trốn trong tầng bảo vệ dạy đặc kéo dài trận quyết đấu nửa tháng trời lại biến thành cuộc đại chiến giữa thánh tế tử và thần thánh long kỵ sĩ kéo dài mười mấy ngày đêm không phân thắng bại. Nguyên nhân cự long bị tê liệt, cũng đã thành chuyện dưới sự lãnh đạo và đốc thúc anh minh của thánh tế tự, ma sùng A mạn kỳ của người phát ra thần uy, một quyền đánh gục cự long cấp 9. Còn về khắc lâm tư nhận thua, lại được biên thành sở thiên có lòng từ bi rộng lớn, nghiệm tình khắc lâm tư tu luyện chưa thông mà tha cho một mạng. Điều phi thực tế nhất là, Sự xuất hiện đột ngột của bố lãng, dưới ngòi bút văn nhân ngự dụng của lô địch tam thế, đã thành một bá nhạc của đại lục huyết thú, tán thưởng tư chất của sở thiên, bố lãng tích cực mời thánh tế tự vào Hồng Nguyệt Thành để học thượng cổ thần kỹ. Đương nhiên, Phất Lạp địch nạc điện hạ vĩ đại vì muốn giúp đế quốc giành được thắng lợi cho cuộc chiến tranh, mà cam tâm tình nguyện từ chối cơ hội nghìn năm khó gặp này. Còn máy quay ma Pháp mà A-La ước dùng để ghi lại quá trình quyết đấu. Sau khi trải qua vô số lần cắt xén chỉnh sửa lại, trở thành một cuộc chiến sinh tử không kém gì mà thú cấp 10 Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ngày tiếp theo sau trận quyết đấu, trong trung tâm chỉ huy quân sự của Thái Thạch Bảo, Sở Thiên qua sự giới thiệu của ma khoa lý, cũng thưởng thức lại những công tích vĩ đại của mình trong mười mấy ngày qua. Nguyên Soái bậy hạ người. Sở Thiên đã bị những tin tức này làm cho hoa mày trong mặt, bất giác. Dường như Sở Đại Thiếu Gia đã trở thành một anh hùng truyền thuyết tồn tại mãi mãi trong lịch sử đại lục huyết thú. Các văn nhân đế quốc có thể không tốn bút mực để tuyên truyền tán tụng Sở Thiên như vậy, e rằng không ai tin rằng, lô địch tam thế không chỉ thị ngầm trong đó. Phất lạp địch nặc, bệ hạ cũng là vì nhu cầu của chiến tranh. Mã khoa lý vô vai Sở Thiên, cười ha hả nói, hiện tại không phải rất tốt sao. Người dân đế quốc lại càng thêm ủng hộ bệ hạ còn ngươi lại trở thành anh hùng trên đại lục, ha ha. Tâm trạng của mã khoa lý vô cùng tốt, lại có thể treo đùa với sở thiên, khắc lâm tư đã rút khỏi chiến tranh, người được lợi nhất không phải là sở thiên, mà là mã khoa lý. Một bên là lôi tư không có ma thú cấp 9, bên kia lại có A Mặt Kỳ và khô Á Tháp, ngoài ra còn có 30 vạn thiết kỷ của khải Tát cuộc chiến tranh này đã không còn gì để lo lắng nữa. Vấn đề duy nhất còn lại chính là xem lô địch tam thế muốn có được kết quả thế nào. Hiện giờ Mã Khoa Lý đang rất thông thả, cũng rất vui vẻ, trong những năm tuổi già mà có thể giúp đế quốc mở rộng biên cương, trở thành nhất đại công thần sánh ngang với các danh tướng trong lịch sử. Ông không còn gì để luyến tiếc nữa, cho nên, Mã Khoa Lý hiện tại nhìn sở thiên ngày càng thấy vừa mắt. Vui vừa một hồi, bộ dạng Mã Khoa Lý lại trở nên nghiêm túc, khôi phục lại khí độ của thông soái phất lạp định nặc, Còn một chuyện quan trọng nữa muốn ngươi phối hợp một chút. Chiến tranh không phải một trò chơi, tuy Mã Khoa Lý đang nắm chắc thắng lợi, nhưng đối mặt với một cường quốc như lôi tư, ông vẫn vô cùng cẩn thận. Chuyện gì vậy? Thái độ của Mã Khoa Lý nghiêm túc, cho nên sở thiên thầm cầu khẩn, đừng bao giờ bắt lão tử ra chiến trường. Ta hy vọng ma sủng của ngươi đừng tiếp xúc quá nhiều với ma thú trong quân đội. Mã Khoa Lý do dự một lát, sau đó nói, tốt nhất không để chúng gặp bất cứ ma thú nào khác. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Tại sao? Sở thiên hoàn toàn không hiểu, đây cũng được tính là chuyện quan trọng sao? Chẳng lẽ ma sùng của lão tử có bệnh truyền nhiễm gì? Chuyện đua gì vậy? Sùng vật của bác sĩ Thú Y Y lại có bệnh sao? Sau khi sở thiên đến Thái Thạch Bảo, đãi ngộ sùng vật của hắn cũng khác, Boeing 747 đang được điều đi vận chuyển vật tư cho trận chiến. Thời gian cơ bản đều không ở Thái Thạch Bảo, còn thể trọng của hắn mã lại lớn. Chỉ có thể ở cùng với các ma sùng lớn khác, nợ mờ giờ vẫn chỉ thích nằm trên mái nhà ngơ ngẩn ngắm bầu trời, cho nên bộ chỉ huy của mã khoa lý cũng được một lớp phòng vệ miễn phí, A mặt kỳ có thể biến thành hình người, ở bên cạnh sở thiên, còn tiêu bạch tự nhiên cũng ăn ở cùng sở thiên. Như vậy thì, phiên phức duy nhất chỉ còn lại mỹ nữ nền nhện A cờ 4747, hình dạng của A cờ 4747 không to không nhỏ. Nhưng kiến trúc của Thái Thạch bảo vì chiến tranh mà được xây dựng, thể tích nhỏ nhưng kiên cố, cho nên cũng không có phòng có thể dung nạp được giá cờ 4747. Cuối cùng, Sở Thiên không còn cách khác, đành để A cờ 4747 sống cùng những ma thú được thuê dùng của Khải Tát. Ma thú của ta đều rất khỏe mạnh, sự trung thành cũng không có vấn đề gì. Sở Thiên lấy làm lạ hỏi. Không phải là nguyên nhân này. Mã Khoa Lý đang định nói tiếp. Nhưng lại bị đạt mã nhị hớt hơ hớt hải chạy vào các ngang, nguyên Soái lao đệ, không hay rồi. Các ma thú muốn làm phản rồi. Ai? Mã khoa lý nhìn sở thiên, sau đó thở dài, vẫn xảy ra chuyện rồi, phất lạp địch nặc, ngươi cùng ta ra xem xem. Thái thạch bảo nằm ở lưng trường núi, diện tích bên trong vô cùng lớn, còn hướng bên ngoài về khải tắt thì là một bình nguyên. Thiết kỷ khải tắt và các ma thú lớn đều được sắp xếp ở trên bình nguyên này. Những binh chủng khác đóng ở các nơi trong thành, còn những ma thú hình dạng nhỏ được thuê thì sống ở sau 9 cổng thành của Thái Thách Bảo, để tiện việc tùy ý xuất chiến. Sở Thiên Mơ Hồ đi theo Mã Khoa Lý và Đạt Mã Nhĩ, chạy đến doanh địa ma thú sau cổng thành, nhưng trong doanh địa, mấy chục con ma thú đang rằng có với quân đội khải tát. Các người muốn làm gì? Vừa đến nơi, Mã Khoa Lý đã bắt đầu lớn tiếng gian đe, chẳng lẽ các người dám vi phạm khế ước? Là các ngươi vi phạm khế ước trước. Một con, ủm. Không. Một đầu, cũng không đúng. Một điều. Sở thiên nghĩ cả ngày, cũng không thể xác định tên đứng đầu ma thú kia là thứ gì. Đuôi rắn, hai tay người, đầu gà trống, dù gì chính là tên cổ quái này đang lớn tiếng kêu gạo với mã khoa lý, ta yêu cầu các ngươi trả số kim tệ theo khế ước. Nếu không, chúng ta từ chối tham gia chiến đấu. Con, đầu. Điều đều là những lượng từ được nói theo hình dạng của con vật. Kim tệ đã trả đủ cho các ngươi rồi, một đồng cũng không thiếu. Mã khoa ly lúc này không hề giống nguyên xoái, mà giống một thương nhân hơn, tạm thác. Ngươi xem lại khế ước của mình đi. Thì ra tên này là tạp thác, sở thiên lắt đầu, một cái tên không ra sao cả. Được. Ta sẽ để ngươi xem trên khế ước viết thế nào. Nói rồi đôi tay người của tạm thác vẫy một cái, một khế ước ma pháp xuất hiện. Sau đó Mã Khoa Lý và Tạp Thắc cùng cầm một tờ khế ước, đối mặt nhau bắt đầu đàm phán. Rất nhanh, Đạt Mã Nhi cũng tham gia đàm phán, còn sở thiên đứng một bên, vây tay gọi A-La ước trong đám ma thú, đợi khi hắn đến bên cạnh, sở thiên nhỏ giọng hỏi, sao các ngươi lại bãi công? Bãi công? A-La ước lắc đầu, nhưng chiếc đầu hong vàng của hắn cũng lắc rất khó khăn, điện hạ, cái gì là bãi công? Hiện tại thái độ của A-la ước với sở thiên còn thân hơn cả cha ruột, khi sở thiên quyết đấu với khắc lâm tư, đã nhờ A-la ước mang theo tộc nhân phủ kín bầu trời, do đó mới có thể giúp cho sở thiên phế được con cự Long đó. Đối với sự giúp đỡ của A-la ước, sở đại thiếu gia đương nhiên không thể không bày tỏ một chút rồi. Nhưng kim tệ của sở thiên đã có đến mức không biết nên tiêu thế nào rồi, mà hắn lại có thói quen đối xử tốt với ma thú, cho nên... Khi Phất Lạp địch nặc Điện Hạ tiện tay lấy mấy vạn kim tệ ra để cảm tạ hắn, A-La ước tối đó đã bắt đầu suy nghĩ, có phải nên mang hết tộc nhân của mình đầu nhập vào sở thiên hay không? Ta nói là tại sao các ngươi lại từ chối chiến đấu? Sở thiên hết cách bèn nói, nói chuyện với những người ở dị giới đúng là khó khăn. Ồ, Điện Hạ hỏi chuyện này à A-La ước chẳng hiểu. Sau đó lại vạn phần ngưỡng mộ nói, Bọn tạp thác là bị A cờ 4747 tiểu thư làm cho tức giận. A cờ 4747. Mỹ nữ nền nhện của lão tử. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Chuyện này là thế nào? Kỳ thức tất cả chuyện này không thể trách A cờ 4747. Nó chẳng qua chỉ làm những chuyện thường ngày vẫn làm. Nhưng không ngờ lại khiến các ma thú tức gần chết. Nửa tháng trước, A cờ 4747 luôn ở bên cạnh sở thiên chiến đấu. Cũng không hề xuất hiện trong doanh địa của ma thú. Hôm qua, khi quyết đấu kết thúc, mỹ nữ nền nhện trở về nơi ở tạm thời, sống cùng các ma thú khác. Sau đó, rắc rối đã đến. Ma sủng của sở đại thiếu ra có đãi ngộ gì? Sao có thể so bị cùng ma thú khác? Húng hồ trước khi xuất phát, sở thiên còn cố ý trang bị thêm cho mỗi sủng vật của mình một lượng lớn các đồ dùng xa xỉ. Khi A cờ 4747 lấy chiếc nệm được làm bằng lông của gấu băng cực, chuẩn bị đi ngủ, mắt của những ma thú nữ khác đều đỏ quạ lên. Còn sáng hôm nay, khi những ma sủng khác đã bắt đầu cực khổ đi tuần tra, A cờ 4747 mới bắt đầu lười biếng tỉnh dậy, sau đó dùng ly thủy tinh nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước quả chu linh, lúc đó, tiếng nuốt nước miếng của tất cả ma thú đã vang lên khắp doanh địa. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Trong miệng đảo một lượt, AK4747 lại nổ nước quả ra, biểu thị xúc miệng kết thúc. Các ma thú bắt đầu ăn sáng, AK4747 đại tiểu thư cau mày, tỏ ra chướng mắt với nồi cơm tập thể đạm bạc ấy, sau đó tự mình chạy sang một bên, mở đồ ăn của mình ra, thế là tất cả các ma thú xấu hổ phát hiện, khi mình còn đang chảy nước miếng để ăn được một con lợn, có người đã lấy vi cá mập ở Nam Hải ra làm món khai vị rồi. Ăn xong bữa sáng, Các ma thú, đặc biệt là các ma thú nữ đau khổ nhìn thấy, những đồ bảo vệ ra được nghiền tạo từ thủy tinh ma pháp trong truyền thuyết mà chỉ có những công chúa hoàng thất trên đại lục mới có thể có, đang được người ta thản nhiên bôi lên mặt. Trang điểm xong, A 47 cũng xem như còn nhớ chức trách của mình, bắt đầu một ngày luyện tập, nhưng A 47 vốn không chú ý đến, cách luyện tập của nó thật quá làm tổn thương người khác, ném những đồng kim tệ lên ngập trời sau đó dùng từng sợi tơ nhện bắn xuyên qua. Hành động không coi tiền là gì này đã trực tiếp khiến từng ma thú đang nghi ngờ, mình vất vả cực nhọc làm thuê, rốt cuộc có ý nghĩa hay không. Luyện tập đã mệt, A cờ 47 tự nhiên sẽ muốn uống đồ uống, nghỉ ngơi một lát, có điều, ai đã từng nhìn thấy ma thú nào dùng rượu phục tư đặc làm thành nước giải khát chưa? Nam. Thế là, những ma thú bị A cờ 47 đã kích nghiêm trọng quyết không làm nữa, bắt đầu tổ chức bai công. Ngai Ala ước kể lại chuyện rồi, Sở Thiên bĩu môi. Con mẹ nó. a Cở 47 khiến các ngươi ngưỡng mộ. Vậy đại nộ của Tiểu Bạch chắc dọa chết các ngươi mất. Si tiên rượu hàng ngày của Tiểu Bạch nhà ta cũng đủ nuôi sống các ngươi cả đời rồi. Dựa vào cái gì mà đại nộ của chúng ta thấp hơn Á Cở 47? Tạp Thác và Mã Khoa Lý đã bắt đầu tranh cãi, còn các ma thú khác cũng đang dồn dập lên tiếng ủng hộ Tạp Thác. Đúng vậy, Dựa vào cái gì tiền của chúng ta lại ít vậy? Ừ. A 47 là ma sùng của phất lạp địch nạc điện hạ. Tất cả những thứ của nó đều do điện hạ cung cấp. Mã khoa lý bắt đầu sốt ruột, tiền quy định trong khế ước của các người, đế quốc đã chi trả không thiếu một đồng rồi. Tất cả mọi người đều chiến đấu vì đế quốc khải tác. Ta không phủ. tập thác trận mắt như muốn rơi con người ra, chúng ta yêu cầu sửa đổi khế ước. Không được. Trong khế đức đã quy định, trước khi hết hạ, nội dung không thể bị sửa đối. Mã khoa lý thần sắc biến đổi, lạnh lùng nói, sau khi hết hạ, các người đi đâu ta không quan tâm, nhưng hiện tại, các người bắt buộc phải làm theo khế đức, chiến đấu vì đế quốc. Nếu không, ta sẽ nói chuyện các người vi phạm khế đức cho khắp đại lục biết. Tập thác im lặng, cái giá của vi phạm khế đức hắn không thể gánh chịu được, và mã khoa lý sau khi huy hiếp rồi, đương nhiên là cần trấn an mọi người, ai. Ta nói các ngươi sao có thể chỉ nhìn ma sùng của phất lạp địch nạc điện hạ được. Tại sao không đi xem xem ma thú của lôi tư phía đối diện? Bọn họ còn không được nhiều như các ngươi nước kia. Tạp thác quay đầu lại nhìn đám ma thú, quốc lực khải tắt cường thịnh, tiền trả cho ma thú cũng rất nhiều. Bình tâm mà nghĩ lại, nếu không phải so sánh với sùng vật của sở thiên những ngày tháng của bọn tạp thác sống cũng không tồi, thậm chí cũng là mức sống của các quý tộc nhỏ. Nhưng ai bảo họ lại gặp phải á cờ 47 chứ? ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên đến bên cạnh mã khoa lý, đánh mắt mang hàm ý tất cả có ta rồi với mã khoa lý, sau đó nói với tạp thác, hai câu. tập thác sứ người, ngơ ngẩn nhìn sở thiên, còn sở thiên dơ ra hai ngón ta, sau đó chậm dai nói, câu thứ nhất, trước khi chiến tranh kết thúc, đãi nộ của các ngươi sẽ giống như với ma sủng của ta. Thiền do ta trả. Sau đó. Sở thiên thu một ngón lại, rồi ngón còn lại lắc, câu thứ hai, ta thánh tế tự phất lạp địch nặc đảm bảo, các ngươi sẽ không phải chết trong cuộc chiến tranh này. Dứt lời, sở thiên thu tay lại, quay người bước đi. chương 105, loạn chiến. Tâm trạng bất mãn của các ma sủng bị hai câu nói của sở thiên bình định rồi, và chiến tranh đã lại trở về đúng quỹ đạo của nó. Ngay lúc đế quốc lôi tư mất đi khắc lâm tư, chiến lược đang bị tổn thất nghiêm trọng. Tất cả mọi người đều cho rằng Mã Khoa Lý sẽ mượn thế phát động tấn công, một đòn đánh bại đối thủ, nhưng trên thực tế, Mã Khoa Lý vẫn tổ chức những đợt sùng phong quy mô nhỏ như thường ngày, như chưa bao giờ có cuộc quyết đấu nào xảy ra. Mười ngày sau, tất cả tướng lĩnh đều không đợi được nữa, nhưng Sở Thiên vẫn trong bộ dạng nhàn hạ rong chơi, hàng ngày đến doanh địa ma thú, dùng chính sách kiếm tệ, kết các mối quan hệ tốt với các ma thú. Địa vị của Sở Thiên trong quân đội khải tát vô cùng đặc biệt. Luận quan chức, hắn không hề thấp hơn mã khoa lý và đạt mã nhĩ, và chiêu bài thánh tế tự cũng đã thành một tượng trưng nhưng hắn lại chưa từng tham gia hội nghị quân sự nào, càng không phải lãnh binh đánh trợ. Khoảng thời gian gần đây, chuyện duy nhất mà sở thiên làm, chính là kiểm tra sức khỏe cho chiến mã và ma thú. Người khác không biết mã khoa lý muốn làm gì, nhưng bác sĩ thu y sở thiên lại rất rõ, hàng ngày ma thú được thuê của khải tắt đều phải theo thiết kỵ khải tắt xung phong một lần rồi luôn sẽ có mấy ma thú không biết thế nào lại không trở về, mà trong đó bao gồm cả khố Á tháp còn có hộ vệ Anna của Sở Thiên. Thêm vào đó là đoàn trưởng phí na của quân đoàn Thánh Hoàng Đóng tại biên giới phía Nam Đế Quốc, mãi đến giờ vẫn chưa xuất hiện, Sở Thiên loáng thoáng cũng đoán được cách nghĩ của mã khoa lý, có lẽ lao định chơi một và lớn. Ngày 24 tháng 8 năm 719 theo lịch huyến thú, ngày này đã được ghi vào lịch sử của đại lục huyến thú. Trong ngày này, Mã Khoa Ly đã chờ được tin tức mà ông muốn, sau đó bộ máy chiến tranh của Thái Thạch Bảo đã được phát động. Chơi tơ mơ sáng, Sở Thiên tỉnh lại trong tiếng sấm dậy của đoàn thiết kỵ, ư ư. Tiểu Bạch ngủ bên cạnh thai của Sở Thiên cũng bị ồn ào làm cho tỉnh giấc, bực bội liếm miệng, sau đó cắn mạnh vào thai Sở Thiên một cái. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên trận ngược mắt, sau đó xoa cái thai của mình, ai ba có một số chuyện đã quen rồi thì tốt. Ông chủ! Âm thanh bội kỳ gõ cửa văng lên, nói ngoài cửa, Mã Khoa Lý Nguyên Soái đã phát động chiến tranh rồi. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Ha ha! Sở thiên mặc xong y rời phục, ôm tiếu bạch ra khỏi phòng ngủ, Mã Khoa Lý Nguyên Soái muốn ta làm gì? Sở thiên với việc nói là tham gia chiến tranh, chi bằng nói là nghỉ phép thì thích hợp hơn, dù gì Mã Khoa Lý cũng biết hắn không có năng lực quân sự, cũng để Sở thiên tự tiện, cho nên... Sở đại thiếu ra để bội kỳ đi theo mã khoa lý, sau đó bản thân tìm chỗ để sống những ngày nhàn hạ, nếu mã khoa lý có chuyện gì cần sở thiên đi làm, vậy cũng có thể thông qua bội kỳ để nói với sở thiên. Nguyên Soái mời người đi doanh địa ma thú, chuẩn bị trị thương cho ma thú bất cứ lúc nào. Bội kỳ nói xong, lưỡng lự một lát, khó xử nói, ông chủ, ta có thể. Không sao, người đi đi Sở thiên biết bội kỳ muốn làm gì. Đã từng là một thiên phu trưởng của thiết kỵ khải Tát nguyện vọng lớn nhất của bội kỳ là ra chiến trường giết địch mà không phải là ở bên cạnh sở thiên, bảo vệ một ông chủ không cần bảo vệ. Còn nữa, hộ vệ của ta ngươi mang hết đi. Sở thiên là công tức đế quốc, theo quy định có thể có 3.000 hộ vệ, mà 3.000 người này dưới sự huấn luyện của bội kỳ, sớm đã không thua kém gì với thiết kỵ khải tác tinh nguyện rồi. Đà tạ ông chủ, bội kỳ hai mắt sáng ngời. Sau khi chào quân lễ, lập tức chạy đi. Bội kỳ vừa đi, sở thiên đã lấy đá truyền tin từ hôm ra, alo. A mặc kỳ, mọi người chú ý một chút, bội kỳ cũng ở trên chiến trường đấy. Sở thiên đối xử với thuộc hạ của mình không có gì để nói, từ kim tệ đến an toàn, tất cả đều lo nghĩ đến. Thu dọn xong, sở thiên gọi địch cáo và ba bác tác, tản bộ đến doanh địa ma thú. Doanh địa ở ngay phía sau cổng thành Thái Thạch Bảo, cho nên cách một cánh cổng. Sở thiên đã có thể nghe thấy tiếng chém giết dùng trời phía ngoài. Nhưng trong doanh địa, ngoài những tế tự đang bận rộn ra, một con ma thú cũng không có, có lẽ đã ra ngoài đánh trợ rồi. Nhanh! Nhanh! Nhanh lên! Sở thiên vừa đến doanh địa, 10 binh sĩ đã khiêng một cáng lớn xông vào. Tốt quá rồi! Phất lạp địch nặc điện hạ cũng có ở đây. Sĩ binh dẫn đầu nhìn thấy sở thiên rồi, lập tức phấn chấn lên, điện hạ. Ngài mau xem tạm thác đi. Sao nhanh vậy đã bị thương rồi? Thực lực cũng không cao ha. Sở thiên đi đến trước cáng, sau đó tạc lưỡi, con mẹ nó. Bị thương thế này mà còn sống được, tạp thác cũng không phải đơn giản. Ma thú đầu gà tạp thác cấp 8, trên người đều không có vấn đề gì, nhưng chiếc đuôi rắn của hắn lại còn vấn đề lớn, phía đuôi lại bị người ta xé đứt. Hiện tại tạm thác đã hôn mê, còn phần đuôi bị đứt, đang được đặt trên ngực hắn. Ai để đuôi đặt trên ngực hắn? Sở thiên cau mày hỏi một câu, thật không có kiến thức, đây không phải muốn tạp thác chết sớm sao? Nhìn sở thiên không vui, không ai dám trả lời câu hỏi của hắn, còn may sở thiên không định gây phiền phức cho tiên binh sĩ ấy, ủng. Vẫn còn tốt, may mà đưa đến kịp thời. Nói rồi, sở thiên lấy dụng cụ phâu thuật ra, nói với địch áo, địch áo, nhìn kỹ đây, bây giờ ta dạy ngươi làm thế nào để nối phần cơ thể bị đứt gãy. Chiếc bôi bị đứt vẫn có thể nối lại. Mười tên binh sĩ há hốc mồm miệng nhìn sở thiên, thanh tế tự quả nhiên bất phàm. Vừa ra tay đã làm những chuyện trên đại lục không ai làm được. Xử lý vết thương, nối các xương ắn, khâu lại dây thần kinh, buộc lại các cơ thịt, cuối cùng dùng kim phâu thuật khâu lại, lại bôi thêm kim sang dược cấp 9. Không đến nửa giờ sau, công việc của sở thiên đã hoàn tất, thật ra trên trái đất phẫu thuật không hề đơn giản như vậy. Nhưng sở thiên có bộ dụng cụ ma pháp do sức mạnh ma pháp toàn quốc tạo ra, khiến thời gian được rút ngắn lại. Mặc cho những người xung quanh ngơ ngẩn, sở đại thiếu da vẫn còn đang đau sót. Lại phí thêm một bình thuốc cấp 9. Cứ như vậy, tài sản của lão tử sắp bay sạch rồi. Tạp thác là ma thú cấp 8, kẻ có thể đà thương hắn chắc chắn cũng là cấp 8. Cho nên sở thiên vì muốn trong thời gian ngắn nhất chưa khởi cho tạp thác, bất đắc dĩ đã phải dùng đến bảo bối cất giữ của mình. Áo ba hát một chấu nước vào, tập thác đã tỉnh, hả? Ta chưa chết. Ha ha, ta chưa chết. Ta đã nói, có ta ở đây, các ngươi sẽ không thể chết trong cuộc chiến tranh này. Sở thiên vừa thu dọn dụng cụ phẫu thuật vừa nói. a là điện hạ người đã cứu ta. Đà tạ. tập thác hưng phấn cảm tạ rồi, sắc mặt lại mau chóng buồn bã. Ai? Đang tiếc là đuôi của ta đã đứt rồi, sau này không thể đi được nữa.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 Mặc cho những người xung quanh ngơ ngẩn, sở đại thiếu da vẫn còn đang đau sót. Lại phí thêm một bình thuốc cấp 9. Cứ như vậy, tài sản của lão tử sắp bay sạch rồi. Tập thác là ma thú cấp 8, kẻ có thể đã thương hắn chắc chắn cũng là cấp 8. Cho nên sở thiên vì muốn trong thời gian ngắn nhất chữa khởi cho tập thác, bất đắc dĩ đã phải dùng đến bảo bối cất giữ của mình. Áo ba hát một chậu nước vào, tập thác đã tỉnh, hả? Ta chưa chết. ha ha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 Dù gì chuyện này trên đại lục cũng không có ai làm được. Người tự mình xem xem. Sở thiên chỉ xuống phía dưới người tạp thác. A3. Mắt tạm thác mở to ra, há hốc miệng không nói được lời nào. Lúc này, ma thú bị khiên vào càng lúc càng nhiều. Hơn nữa không ít quân nhân bị thương cũng được khiên vào. Theo đó một lô tế tự cũng chạy đến. Trước mắt, doanh địa ma thú đã biến thành một bệnh viện chiến địa tạm thời. Từng tế tự đi vào doanh địa đều cùng một phản ứng. Đầu tiên là vội vội vàng vàng, bởi vì người bị thương càng lúc càng nhiều, sau đó là sương sở, lập tức vui mừng như điên, bởi vì họ nhìn thấy niềm tự hào của tế tự đại lục, thần tượng của tế tự đế quốc. Tiếp đó, tất cả tế tự đều bắt đầu điên cuồng làm việc, có thể cùng thánh tế tự chữa trị cho người bị thương, đây cũng đủ để họ khoe khoang cả đời rồi. Cuối cùng, các tế tự đều đỏ mắt nhìn về hướng đi áo, bởi vì đi áo đang được sở thiên đích thân chỉ đạo. Sự vinh quang này, đủ để họ ghen tức điên cuồng. Này! Đừng có đần ra nữa! mau đi báo thủ đi! Sở thiên đẩy tạp thác đang ngơ ngẩn ra, thương thế của ngươi khỏi hoàn toàn rồi. a Ta đi ngay đây! Tạp thác ngờ ngẹt gật đầu, sau đó xoay người đi ra doanh địa, có điều, miệng hắn hình như không thể khép lại được. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Một tên chưa biết cuộc đời. Không phải chỉ là nối chiếc đuôi thôi sao? Sở thiên nhung bay, lại cầm lấy dao phẫu thuật, định áo, đối với vết thương bị lửa đốt phải xử lý thế này. Bên ngoài Thái Thạch Bảo, cuộc chiến vẫn đang diễn ra kịch liệt. A Mạt Kỳ biến về hình dạng lôi ưng, đang bay quanh trong không trùng, còn phía dưới mỏ của hắn, các tia sáng ma pháp đang bắn ra như vũ bao trên khắp chiến trường. Không có ma thu cấp 9 làm đối thủ, vai trò của A Mạt Kỳ lập tức được thể hiện ra, sau trận mưa ma pháp dày đặc. Trên phòng tuyến của lôi tư đã xuất hiện một lỗ hồng lớn, sau đó thiết kỵ khải tắt thẳng tắp xuống vào, chiếm lĩnh chiến địa. Cứ như vậy, A Mạc Kỳ phóng ma pháp, thiết kỵ khải tát lại xuống phòng, cả chiến tuyến có một tiết tấu theo vần luật, đang mau chóng tiến thẳng về hướng lôi tư. Mỗi khi lôi tư có ý đồ bắn pháo ma pháp và cung nỏ tập kích A Mạc Kỳ, hắn lại rang rộng cánh, phi thẳng trong không trùng. Tiếp theo đó, chính là những trận mưa ma pháp cuồng bạo được phong xuống có sự chi viện của ma thú cấp 9, cán cân thẳng lợi đang nghiêng về bên khải tát. Có điều, cũng không phải ở đâu A Mạt Kỳ cũng thuận lợi, dù gì lôi tư cũng có một lượng lớn ma thú cấp 7, 8, ở một góc chiến trường, nơi ma pháp của A Mạt Kỳ không bao phủ đến được, một con tinh tinh lớn cao mấy chục thức đang ràng xé ma thú của khải tát. Gào đại tinh tinh hú lớn một tiếng, đấm mạnh vào ngực mình, rồi lại vung quyền, ở mặt đất lập tức chấn động, Sau đó kỵ binh đang sông về phía nó ngay lập tức bị ngã ngựa. Lúc này, dưới chân của nó, A-La ước vừa bị Đại Tinh Tinh đánh cho một quyến ngất lịm, cũng bị người khác lén khiếm đi. Đột nhiên, Đại Tinh Tinh hú lớn một tiếng, nó rất tức giận, bởi vì thi thể của tạm thác vừa rồi đã bị người ta khiếm đi. Bây giờ A-La ước bất luận thế nào cũng phải ở lại, nếu không, không, coi chứng cứ, thân vương chát phổ làn sẽ không tin chiến công của hắn. Có điều, Bàn tay đại tinh tinh vừa vươn ra lại bỗng dừng lại, bởi vì hắn đã nhìn thấy một chuyện không thể nào ngờ ba tạp thác, người bị mình đích thân xé thành hai mảnh, đã quay trở lại. Các huynh đệ, cùng tiến lên. Tạp thác không những quay lại, hơn nữa còn đem theo không ít ma thú khác, tạp thác rất rào hoạt, tuy hắn trở lại báo thủ, nhưng hắn hiểu rõ, thực lực giữa các ma thú cùng cấp cũng có sự cách biệt, mà con đại tinh tinh này, đã đạt được đến đỉnh phong của cấp 8. Và sức mạnh của hắn lại càng vượt qua cả ma thú cấp 9 rất nhiều. Cho nên, tập Thác gọi thêm mấy huynh đệ trong trại doanh rồi, mới dám đến báo thủ. tập Thác, ngươi chưa chết. Đại tinh tinh cất giọng ồm ồm kinh ngạc hỏi, không thế nào. Ta đã tự tay mình xé nát ngươi rồi. Ồ, ta nói Tạp Thân này, không phải ngươi nói là vừa rồi đã giết Tạp Thác sao? Bây giờ sao hắn vẫn sống được? Giọng nói âm dương kỳ quái văng lên. Chủ nhân của nó là kim giáp trùng cấp 8 Lạp Phu, và phía sau là Phu, có thêm mấy ma thú của lôi tư, bọn Lạp Phu không phải đến đây rút sức, giả báo chiến công chính là vi phạm khế độ đấy. Nói rồi, Lạp Phu nhìn tạp thác, hát hát, tạp thác tiên sinh, không phải ta đến để chiến đấu với ngươi, bây giờ, ta phải bắt tên giả báo chiến công này về. Lạp Phu, tên khốn nhà ngươi, đại tinh tinh phẫn nộ đấm bình bịch vào ngực. Ngươi tưởng ma thú nào cũng như ngươi tùy tiện vi phạm khế ước sao? Ta vi phạm khế ước. Ha ha ha. Kim giáp trùng Lạp phu lắc lắc đôi hàm to lớn, cười điên cuồng ngươi có bằng chứng không? Bây giờ, chứ ma thú khải tắt ra, tất cả đều là người của ta. Ngươi nói xem, thân vương chát phổ lăn sẽ tin ngươi sao? Ha ha ha các ma thú khác đi cùng lạc phu cũng cười mỉm ai, rõ ràng chúng cùng một hội với lạc phu. Tạp thân và Lạp phu đang rằng cô còn tạp thắc thì lại cùng với ma thú khải tắt đứng xem. Sự thật là dù có mang thêm bệ đảng thì tạp thắc cũng không thể đối phó lại được đại tinh tinh tạp thân. Vì vậy mà hắn vô cùng vui sướng khi thấy nội bộ ma thú lôi tư bắt đầu lục đục. Lạc phu, ngươi có còn sự tôn nghiêm của ma thú không hả? Tạp thân túi người xuống, hai cánh tay to lớn đấm mạnh xuống đất. Mặt đất vừa rung chuyển, lạc phu xuề ra kim giáp trên lưng. Dùng hai đôi cánh trong suốt bay lên. Ta thừa nhận ở dưới đất ta không đánh lại được ngươi, nhưng ta đây biết bay. Ma thú mặt đất gặp ma thú bay thì thật không dễ đối phó. Vừa rồi tạp thân có thể đánh ngất được gala ước là có sự góp phần rất lớn của may mắn. Hừ, tạp thân, ngươi tưởng dựa vào sức mạnh là có thể cưới lên đầu lên cổ chúng ta sao? Lạp phu khó khăn lắm mới tìm được cơ hội nhạo bán tạp thân vì vậy mà không tiếc sức để xà hận. Dựa vào cái gì mà ngươi được nhiều tiền hơn ta? Dựa vào cái gì mà khi khắc Lâm tư không còn nữa ngươi lại được làm thống lĩnh? Vị trí đó đáng lẽ phải là của ta. Lạp phu hất đầu một cái, mấy con ma thú lôi tư tiến tới vây lấy tạc thân. Không giấu gì ngươi, ta đây không phải muốn đến bắt ngươi đâu, ha ha ha. Thấy con lôi ưng cấp 9 ấy ta đã chuẩn bị dẫn anh em chạy rồi, nhưng không ngờ lại gặp ngươi. Hắc hắc, giờ ta không muốn đi nữa. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tên khốn kiếp vô sỉ. Ngươi muốn gì? Tạp thân giận dữ nhìn Lạc Phu, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ta muốn gì hư? Đương nhiên là bắt ngươi lại, rồi đưa về phía sau chiến trường. Lạc Phu cười nham hiểm, sau đó đợi khi thân vương chát phổ lan hỏi tại sao không tham gia chiến đấu. Ta sẽ nói là ta phát hiện ngươi nương nhờ khải tát nên ta dẫn mấy huynh để đi bắt ngươi về. Hắc hắc. Như thế thì không ai biết ta đào ngũ, hơn nữa lại là đại công thần đã bắt được phản Nghịch Gầm ba. Tạp thân gầm một cái, đất bụi bay mù mịn, tức thì mắt hắn đỏ ngầu. Nắm đấm của tạp thân rơ lên, muốn chạy sao là phu. Vì hình, vì hình, vì hình. Cùng với mỗi quyền đấm xuống, không khí lại quẩn lên từng lớp khí bụi mù mịt phát ra những âm thanh trầm đủ. Thống lĩnh ma thú khải tắt tạp thác đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Thì ra khi con đại tình tinh này lúc đánh bại hắn vẫn chưa dùng hết sức mạnh. chương 106, trò chơi. Mẹ nó. Hắn điên rồi. Lạc phu vừa tránh sự tấn công của tạp thân vừa hét về phía tạp thác, tạp thác tiên sinh, ta đổi ý rồi. Chúng ta liên thủ giết chết hắn, thi thể và công lao đều thuộc về các ngài hết. Chỉ cần ngài tha cho ta là được. Lạc phu phát hiện quả thật có lẽ chỉ có ma thú cấp 9 mới đối phó được với tạp thân. Tạp thắt chầm ngâm một lúc, rồi vây tay với ma thú phía sau, mọi người cùng lên. Mười mấy con ma thú vậy quanh tạp thân triển khai tấn công. Ngay lúc ấy, vù vù 317 hong vàng bay kín bầu trời bay tới. Tạp thân, A-la ước ta quay lại rồi đây. Không thể nào. Không thể như thế được. Tạp thân và Lạp Phu cùng kinh ngạc thốt lên. Chính tay tạp thân đã hạ gục A-la ước, còn Lạp Phu sau khi tận mắt thấy A-la ước ngã xuống mới dám xuất hiện. Nhưng bây giờ sự việc không có khả năng nhất đã xảy ra mất rồi. Có gì mà không thể chứ? A-la ước cũng nhập vào vòng gây, vừa điên cùng bắn ra những cái nọ gọn, vừa tự hào nói, có phất lạp địch nạc điện hạ thì không gì là không thể. Thánh tế tự ư. Đại tinh tinh tạp thân ngẩn đầu nhìn về phía Thái Thạch Bảo, trong ánh mắt tạp thân sự ngưỡng mộ chỉ xuất hiện thoáng qua một giây rồi thay vào đó là ánh mắt giận dữ, ta xem xem hắn có thể cứu các người bao nhiêu lần nữa. Nắm đấm của tạp thân càng ngày càng tăng tốc. Lạp phu hét lớn, các huynh đệ, cố lên ba, nhờ ủng lại càng bay lên cao hơn. Sau khi thủ hạ của hắn đều sông lên trước thì lạp phu đã lén lút bay đi mất. Khi A-La-Ước xuất hiện hắn đã định chạy trốn rồi. A-La-Ước, kệ hắn đi. Tạp thác gọi A-La-Ước đang muốn đuổi theo lại, bắt tên này trước này đã. Lạp phu chẳng qua chỉ là ma thú cấp 8 bình thường, bắt hắn cũng chả có được mấy công lao. Nhưng con đại tinh tinh này lại là thống lĩnh ma thú của lôi tư đấy. Về hình. Về hình 3. Ba. Mặt đất một lần nữa lại rung chuyển. Một thân hình to lớn vui vẻ chạy tới. Haha, ha, tên to sắc kia ta sẽ cùng đấu với ngươi. Là hán mã. Mã khoa ly đứng trên thành thái thạch bảo cũng đã phát hiện được con đại tinh tinh khó nhằn này. Đối phó với ma thú loại lớn này cách trực tiếp nhất là dùng con to hơn. Nhưng tìm cả thái thạch bảo hình như to nhất là hán mã rồi. Do đó được sự đồng ý của sở thiên, hãn mã xuất trận. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Và, wow. đại tạp tạp à, huynh cao quá. Hãn mã chạy đến gần mới nhận ra mình chỉ cao đến phần hông của đại tinh tinh. Còn bên tạp thác sau khi biết hãn mã là ma thú của sở thiên tự động tôn trong hắn, lần lượt tránh đường, để lại khoảng trống cho hãn mã và tạp thân. Lúc ấy sở thiên cũng giao lại nhiệm vụ chữa trị cho định áo, rồi lên trên thành quan sát ma thú của mình. Ôi nữ thần sinh mệnh! Sở thiên nắm chặt lấy đá liên lạc, chuẩn bị gọi cho A Mạc Kỳ bất cứ lúc nào. Vừa rồi khi mã khoa lý mời hãn mã ra trận không hề nói cho hắn biết đối thủ lại to đến vậy. Hải tử! Tạp thân xứng người, rồi khép lời. Này hai tử, về gọi người lớn ra đi. Người không đánh lại ta đâu. Xem ra tạp thân cũng không đến nỗi hung ác, ít ra thì hắn rất thân thiện với trẻ con. Người lớn đưa. Hãn mã vung vẩy cái mối dài. Chỉ về thái thách bảo, đại tạp tạp, có phải tạp tạp nói đến chủ nhân của ta? Phất lạp địch nặc thúc thúc không đủ sức đánh với huynh đâu. Nói rồi hạn mã lắc lư cái áo giáp ma pháp đắt tiền nói, thúc thúc là người tốt, cho ta rất nhiều thứ tốt. Thánh tế tự phất lạp địch nặc. Tạp thân nhìn bộ giáp trên người hạn mã nét mặt thay đổi liên tục. Thân vương chát phổ lan mặc cũng thế này là cùng. Này, cậu bé, chủ nhân tốt của ngươi là thúc thúc của ngươi sao? Đúng vậy. Thúc thúc là người tốt. Nói xong, hãn mã hình như nhớ ra việc mình ra đây để làm gì, liền túi người xuống, hướng về đại tinh tinh, đại tạp tạp, chúng ta so tài nào. Với hình, một tiếng nổ lớn vang rèn, tạp thân và hãn mã cùng sông vào nhau mạnh mẽ, nhưng rõ ràng là tạp thân đang ngường. Hãn mã đứng vững bằng hai chân sau, hai chân trước thì chống đỡ lại bàn tay khổng lồ của đại tinh tinh. Còn tạp thân để duy trì sự cân bằng với hãn mã. Sau khi quỷ xuống mới đưa hai tay ra. Một bên sông lên rồi mới phát lực, bên kia thì lùi lại trước khi quỷ xuống. Tạm thời thì hai bên coi như ngang bằng nhưng ai mạnh hơn thì không cần phải nói nữa. A3. Rõ ràng hãn mã đang hướng về phía trước nhưng lại không thể di chuyển một ly nào, trái lại hai chân bị lún xuống đất. Haha. Ha. Tạm thân thoải mái hơn hãn mã nhiều, ít ra thì hắn vẫn có thể nói chuyện bình thường. hai tử, ngươi cũng mạnh đấy. Có điều là, đột nhiên, tạp thân xoay người, tay trái tóm lấy cổ, tay phải gạt chân sau của hắn mã, rồi hét lên ngươi vẫn chưa đấu lại được ta đâu. Ôi nữ thần sinh mệnh! Sở thiên nhắm tịt mắt rồi lại mở to nhìn hắn mã bị tạp thân nhấc đổng lên và ném lên trên trời. Á! mau cứu hắn mã! Ma thú khải tắt tạp thác hét lên, nếu ma thú của thánh tế tự bị ngã chết ngay trước mắt hắn thì có trời mới biết hậu quả sẽ ra sao. Ha ha. Vui không? Vượt ra ngoài dữ liệu của tất cả, tạp thân đã đỡ được hắn mã, rồi nhẹ nhàng để lại xuống đất, hai tử, trò chơi kết thúc rồi, về nhà đi. Ha ha, đại tạp tạp, ta không bằng huynh. Hắn mã cười hi hi đứng dậy, không so tài nữa, ta về đây. Nói rồi hắn mã nhún nhảy trở về. Đợi đã cậu bé. Tạp thân bỗng gọi hắn mã lại, ngươi không thắng ta, thế quay về có bị trường phát không? Thua trận không thương tích gì mà quay về nếu ở lôi tư sẽ bị nghi ngờ là phản bội, ít nhất cũng bị kết vào tội gây bất lợi cho quân mình. Trừng phạt. Hán mã lắp đầu, lúc này phất lạp địch nặc nói với ta, nếu không thắng được thì hãy nhận thua mà chạy về ngay. Nói xong, hán mã chạy mất, giọng nói chuyển tới từ xa, tạm biệt đại tạp tạp, lần sau gặp ta sẽ mời tạp tạp ăn chuối băng Nam Hải. Chuối băng Nam Hải 500 kim tệ một cây. Thằng nhóc này mà lại có tiền mời mình ăn chuối băng. Hơn nữa chạy trốn mà lại không bị trừng phạt. Tạp thân cảm thấy hơi chóng mặt rồi. Hừm, đừng ngưỡng mộ nữa, ma thú của Phất La Địch Nạc Điện Hạ đều có sự đãi ngộ đó cả. Tạp thác chết miệng, hai ngày nay được sở thiên. Hừm, tạp thân quát, cho dù ta có chết trên chiến trường cũng không vi phạm khế ước. Bọn tạp thác và tạp thân lại tiếp tục đánh. Còn sở thiên đang đứng ở cổng thái thạch bảo đón hán mã của mình trở về. Hán mã ngoan, nói cho thúc thúc biết, tên ấy mạnh lắm phải không? Sở thiên vô vô vào chân hán mã, nheo mắt hỏi, so với bỉ mông cự thu à chính là đại ca ca ấy, ai mạnh hơn? Không biết được. Hán mã nghĩ mãi cũng không ra được đáp án, đại ca ca giờ không còn sức mạnh nữa, nhưng trước đây cũng có thể ném cháu lên. Nói xong, hán mã như hồi tưởng lại một chút, thúc thúc. Đại ca ca không cao bằng đại tạp tạp kia. Ôi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên cười, như vậy thì sức mạnh của đại tinh tinh ít nhất là không thua kém hoàng kim bị mông cự thú rồi. Hắc hắc, thú vị đây. chương 107, còn có kẻ vô sỉ hơn. Phất lạp địch nặc, tạp ân đã đạt đến đỉnh cao của ma thú cấp 8 rồi. Xem ra A-la ước và tạp thác không thể thắng được hắn chỉ trong thời gian ngắn. Mã khoa lý vừa cao mày quan sát tình hình vừa nói với sò thiên. Có nên gọi A Mạc Kỳ không? Khi sở thiên không có ở đây, mã khoa lý có thể tùy ý sai khiến A Mạc Kỳ, nhưng khi chủ nhân sở thiên ở đây thì mã khoa lý trước khi muốn dùng A Mạc Kỳ phải thương lượng một chút rồi. ha hà, hà, ta gọi A Mạc Kỳ đây. Sở thiên quay người, chậm chậm quay về doanh trại của ma thú, đến khi cách mã khoa lý được một quãng xa sở thiên mới lấy đá liên lạc ra. Này, A Mạc Kỳ, ngươi thấy con đại tinh tinh đó chưa? Đúng. Chính hắn đấy. Nhớ là chỉ đánh thương hắn, không được giết. Sau khi đánh bại hắn. Ừm, còn nữa, con kim giáp trùng chạy rồi, đợi lát nữa ngươi đi bắt hắn về đây. Dặn dò A Mạt Kỳ xong, sở thiên vừa cười vừa tiếp tục thi triển thượng cổ tế tự thuật của mình dưới con mắt ngưỡng mộ của các tế tự khác. Trên chiến trường, A Mạt Kỳ đã xuất trận, vì thế tạp thắc và các ma thú khải tắt khác tự động nhường đối thủ cũng như công lao cho hắn. A Mạc Kỳ tuy mới chỉ mức đầu tiên của cấp 9, nhưng dù sao cấp 9 vẫn có được ưu thế áp đảo so với cấp 8. Dưới sự điều khiển điêu luyện của A Mạc Kỳ, các quả cầu ma pháp cấp 8 với nhiều màu sắc không ngừng thay đổi quỹ đã bay, vượt qua được lớp lông bảo vệ mà chui vào thai, vào mồm, vào lỗ mũi của đại tinh tinh tạp thân. Dâm ba tạp thân nga xuống, từ trong mắt, mũi, mồm và thai, máu không ngừng chảy Các người cút hết ra. a Kỳ hất tay Bảo tạp thác đưa các ma thú khác rời khỏi đây. Tuy giọng điệu không có chút kiêng nghệ gì nhưng không ma thú nào dám nói gì. Vẫn chưa chết nhỉ. A mạt kỳ đá vào tạp thân nằm dưới đất, chưa chết thì nói gì đi. Ha ha, chưa chết, nhưng nhưng sắp rồi. Tạp thân cười, được chết trong tay ma thú cấp 9 cũng đang lắm. Chưa chết thì tốt. A mạt kỳ nhuôn vai. Hắn có một tật xấu đó là cứ đánh nhau thì cái gì cũng quên sạch. Tuy lúc này sở thiên đã dặn không được giết tạm thân, nhưng khi đã động thủ thì A Mạc Kỳ dùng hết sức luôn. Giờ A Mạc Kỳ đang cảm thấy thật may mắn, may mà tên tạp thân này khá mạnh, có thể kháng cự lại được sức tấn công của hắn, nếu không thì không hoàn thành được lệnh của ông chủ rồi. Chưa chết thì đi đi. Ông chủ nói, vừa rồi ngươi tha cho hắn mã một lần, giờ ông chủ cũng tha cho ngươi một lần. Ngươi thả ta đi hư. tạp thân nhìn A Mạc Kỳ nghi ngờ. Không hiểu hắn muốn gì. Phải biết là đầu của thống lĩnh ma thú lôi tư này cũng đáng tiền lắm chứ. Ngươi không muốn đổi ta lấy tiền bạc sao? Ha ha, nói cho ngươi biết, ta ít ra cũng đáng giá trên vạn kim tệ đấy. Vạn kim tệ? A mặt kỳ nết mép như chưa nghe thấy gì. Rồi dốc một lọ thuốc vào mồm tạm đân, khốn kiếp. Giờ ta đây tiền nhiều không biết để đâu cho hết đây này, ngươi còn muốn bảo ta đổi lấy tiền. Hừ. Muốn đem rắc rối cho ta chắc. A Mạc Kỳ không hề khoát lác. Hắn giúp gia tộc Phan Mạc Tư bắt ma thú hơn nửa năm nay tiền kiếm không ít chút nào. Ngươi cho ta uống cái gì đấy? Tạp ơn lắc lắc đầu. Muốn nôn hết thuốc ra nhưng mượn rồi. Vì hắn đã bắt đầu cảm thấy vết thương trong người đang lành. Sao thương tích của ta lại hết rồi? Nói thừa đấy là thuốc do chính tay ông chủ điều chế. Dù ngươi có chết cũng có thể sống lại. A Mạc Kỳ lắc đầu. Cái loại ma thú quê mùa này làm sao hiểu được sự vĩ đại của ông chủ chứ? Ông chủ nói, ngươi không làm thương hãn mãn nên ngài cũng không thể để ngươi chịu thương mà quay về. Nói xong A Mạc Kỳ nhốn ngươi bay lên trời, ta không có thời gian chơi với ngươi nữa. À phải, ông chủ chữa thương cho ngươi không phải để ngươi tiếp tục đánh nhau, vì thế đừng có để ta nhìn thấy ngươi trên chiến trường lần nữa. Ai? Tạp ân sắc mặt phức tạp nhìn A Mạc Kỳ rồi thở dài đi về phía doanh trại lôi tư. Cũng lạ, quân khải tắt quanh đấy cũng không tấn công hắn mà cứ để hắn như vậy mà rời khỏi chiến trường. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, nhưng đến giữa trưa, sở thiên giao lại việc cho địch áo rồi cùng quản gia và ma thú của mình biến mất. Không bị ai chú ý, sở thiên lén lút đến khu bình nguyên sau Thái Thạch Bảo, rồi cùng Kim Giáp Trùng là Phu, vừa bị A Mạt Kỳ bắt về, bàn chuyện làm ăn. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở thiên quan sát Lạp Phu đang bị khóa ma pháp khóa cứng, cười, chà chà, ngươi chính là Lạp Phu, là tên đảo ngũ của lôi tư đó hả? Thật vinh hạnh, ta lại có thể tận mắt nhìn thấy Phất Lạp địch nặng điện hạ. Lạp Phu cười nịnh bỡ, điện hạ, ngài tìm ta có chuyện gì không? Lạp Phu vừa nói vừa rung rung đống xích trên người, nếu không có chuyện gì thì ngài thả ta ra đi. Kẻ như ta đây không đáng cho ngài lãng phí thời gian đâu. ô ô! Tiểu bạch nằm trong lòng sở thiên nhìn tạp thân một cách khinh bỉ, rồi cao cao cầm sở thiên, ý nói là, nhìn tên này ngỡ mắt, chém chết hắn đi. Ha ha, tiểu bạch đừng lịnh nữa, tên này vẫn còn có ích đấy. Sở thiên vô vô tiểu bạch, nhìn nó vẫn chưa ngu ngôi, đành cười khổ, 200 vỏ đặc phẩm phục tư đặc. Tiểu bạch lập tức im lặng. Ồ, chú cho đáng yêu thế. Ha ha, điện hạ, chó của ngài đẹp quá có tìm cả đại lục cũng không có con thứ hai đâu. Con mắt Lạp Phu cũng không tồi, lập tức nhìn ra ngay trong nhà sở thiên ai là to nhất. Có điều khi nghe thấy 200 vò đặc phẩm phục tư đặc là nuốt nước bọt cái ực. Sở thiên nhìn thấy hết vẻ mặt của Lạp Phu. Sau đó cười hà hà lấy từ trong chiếc nhẫn một cái thủy tinh tạp màu tím, dơ qua dơ lại trước mặt Lạp Phu. Ngươi biết đây là gì phải không? Biết. Biết. Lạp Phu gật lia lia. Thủy tinh tạp màu tím ít nhất có một vạn kim tệ ai mà không biết chứ. Ở đây có 5 vạn đồng, làm giúp ta một chuyện, nó sẽ là của ngươi. Sở thiên khẳng khai nói, đồng thời kéo ba bác tát ở bên cạnh lại, còn nếu không xong, thì ba bác tát của ta sẽ cho ngươi nếm thử mấy thứ. Cách uy hiếp rất điển hình. Sở đại thiếu da trắng trận lôi kéo kim rắc trùng. À đúng rồi, chắc ngươi cũng nghe qua, quản gia của ta đã từng là vong linh pháp thần. Hi hi. Lạc phu cười, mắt nhìn chầm chầm vào cái thủy tinh tạp nói, điện hạ, ta hiểu rồi. Ngài an tâm, ngay cả ngài cần đầu của chát phổ lan ta cũng mang về cho ngài. Ta cần đầu hắn làm cái gì? Sở thiên miết mép, tên vô dụng ấy không đáng 5 vạn kiếm tệ, tuy chát phổ lan không phải đồ vô dụng như sở thiên nói, nhưng thật sự thì hắn cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam. Hắn có thể thành thống xoái lôi tư, căn bản chỉ do cái thân phận hoàng tộc của hắn. Thật ra lúc chiến tranh mới bắt đầu, tất cả các chiến lược đều là do Khắc Lâm Tư đề ra. Nếu không Mã Khoa Lý sớm đã đánh được đến thủ đô của Lôi Tư rồi, thế Điện Hạ muốn ta làm gì? Ngài yên tâm ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Cuối cùng thì ánh mắt Lạp Phu cũng rời khỏi cái thủy tinh tạm, nhìn Sở Thiên cười, hì hì, chỉ cần ngài giữ lại cái mạng này của ta thôi. Rất đơn giản. Sở Thiên chỉ một tay vào Lạp Phu, người quay về Lôi Tư. Rồi làm cái việc mà ngươi vốn muốn làm. Việc ta muốn làm ư? Lạp phu nhất thời không hiểu. Ngươi rất thông minh, lẽ ra phải hiểu chứ? Sở thiên ra ám hiệu cho ba bác tắt nên ra tay rồi. Sở thiên vừa nhìn ba bác tắt cho lạp phu uống một lọ thuốc độc vừa nói, ta nghe nói, thủ hạ của chát phổ lan thân vương có một ma thú tên tạp thân mà ngươi rất ghét phải không? Ha ha, thật trung hợp, ban này hắn đánh bại ma thú của ta, làm ta mất mặt thế nên. Ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ, chuyện được lấy tại Phun BN. Ta hiểu rồi. Lạc Phu hảo nào nói, hết rồi, lần này hết hẳn rồi, Lạc Phu sợ hãi. Nhưng không phải sợ lọ thuốc ba bác tắt vừa cho uống mà là Lạc Phu phát hiện, thanh tế tự thần Phất Lạp Địch Nạc khác quá xa với hình tượng nhân tử, thần dũng, hào quang chiếu dọi cả đại lục. Không giống thì thôi, nhưng không ngờ Phất Lạp Địch Nạc Điện Hạ lại còn vô sỉ hơn cả hắn. Ma tế tự thần thánh vô sỉ mới thật là đáng sợ. Xong, chuyện làm ăn đã bàn bạc xong. Sở thiên cởi khóa trên người lạc phu, thuốc trong người người một tháng sẽ phát tắt một lần, trước lúc ấy hãy làm xong chuyện cho ta. Dứt lời, sở thiên ném cho lạc phu chiếc thủy tinh tạc, nếu ngươi làm ta hài lòng, một tháng sau ta sẽ đưa thêm 50 vạn kiếm tệ. Hi hi, ta nào dám lấy thêm tiền của ngài. Thế này đi, điện hạ, sau khi xong việc. Ta có thể trở thành ma thú của ngài không? Lạp Phu rất thông minh. Sự thật đã chứng minh, Phất Lạp Địch Nạc Điện Hạ là một tên vô sỉ. Sau khi xong việc, hắn sẽ cho mình tiền hay vì giữ danh tiếng mà giết người diệt khẩu đây. Lạp Phu đã tính toán rất kỹ rồi, con đường sống duy nhất của hắn là nương nhờ Sở Thiên. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên mêu mắt, lại dáng vẻ của một thần côn, ta dùng danh dự của nữ thần đảm bảo với ngươi. Chỉ cần ngươi làm xong việc ta sẽ thu nhận ngươi. Sở thiên cũng hiểu sự lo lắng của Lạp Phu vì thế mới bảo đảm với hắn. Có điều một lần nữa hắn lại dùng danh nghĩa của nữ thần sinh mệnh. Ha ha, điện hạ, à không, chủ nhân. Vậy ngài đợi tin tốt của ta nhé. Lạc Phu vui vẻ bay đi. Thời đại thượng cổ chúng thần tuy không dài nhưng ảnh hưởng lại không hề nhỏ. Trên đại lục không ai tin một thánh tế tự lại có thể lấy danh nghĩa nữ thần sinh mệnh ra đùa. Cho dù hắn có là loại vô sỉ đi chăng nữa. Ôi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên và ba bác tắt nhìn nhau. Đáng chết, tên đần ấy lại tin lời nói trên danh nghĩa nữ thần của ta. Nam mơ sở thiên cũng muốn có vài con ma thú cấp cao, nhưng không phải muốn là được. Ma thú cấp cao trên đại lục đều có trí tuệ rất cao, đều có thể tính toán thiệt hơn. Nếu sở thiên tìm ma thú giống như lạp phu thì có trời biết lúc nào hắn sẽ bán rẻ ông chủ. Hắn quả thực là rất ngu. Ba bác tắt nón vai. Ông chủ, trận chiến sắp kết thúc rồi. Bây giờ trên chiến trường không còn địch thủ nào đáng ngại nữa. Chúng ta có nên đi lấy chút chiến công? Ừ, có lý. Sở Thiên sáng mắt lên, ở Khải Tát, dù có là hưu thừa tướng nhưng nếu không có chiến công thì cũng chỉ là hạng hạ đẳng. A Ma Kỳ, hắn mã, NMR giờ, Á Cở 47 cùng ta ra trận rất dễ. Cưỡi trên hắn mã, trên đầu có NMR giờ bay lượn. Dưới sự bảo vệ trên giới của A Mạn Kỳ và A Cờ 47, sở thiên sông vào trận chiến mà Lôi Tư đang thảm bại. Tuy thân vương chát phổ lan không phải đồ ngốc nhưng trên mặt trận quân sự thì vẫn không phải đối thủ của vị nguyên Soái đã trải qua trăm trận chiến Mã Khoa Lý. Mười ngày sau, Mã Khoa Lý lệnh cho quân Thiết Kỵ và Ma thú cấp cao của Khải Tát mỗi ngày tấn công một lần. Mỗi lần, dưới sự chỉ huy của Đại sư ẩn nấp tinh linh Tổ Cana, Một bộ phận nhỏ quân đội sẽ biến mất khỏi chiến trường, nhưng hôm nay, toàn bộ số quân ấy lại xuất hiện ở hai bên doanh trại quân lôi tư. Dưới sự bao vây từ ba phía, quân lôi tư cuối cùng cũng thất trận. Nhìn từ phía trên cao, dưới thái thạch bảo nơi nào cũng là cảnh tượng quân đội và ma thú của khải tắt đang tiêu diệt đối thủ. Binh lính giết địch để lấy chiến công, ma thú cần thi thể của địch để đổi lấy tiền bạc, vì vậy mà bại quân lôi tư, ngay cả thi thể cũng không giữ được ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên tận tay lấy đi từng mạng từng mạng quân địch, nụ cười trên mặt ngày càng dạng ngời. A cờ 47, tên này là của ta, vừa nói sở thiên vừa hơ thanh nộ hỏa của Đức Khố Lạp một đường đao bằng lửa lập tức vượt lên trước những sợi tơ nhện, trẻ một tên kỵ sĩ xấu số ra làm hai. Thanh nộ hỏa lại càng sáng rực hơn. Hi hi, ông chủ thật lợi hại. A cờ 47 vừa phun tơ nhện vừa khen. Tên vừa rồi ít nhất cũng là cấp 5, không ngờ trong nháy mắt đã bị ông chủ. Đột nhiên A cờ 47 không nói được tiếp nữa, nét mặt tươi cười cũng biến mất, ông chủ. Ngọn lửa của thanh nộ hỏa ngày càng bùng cháy mạnh mẽ, dưới ánh sáng của ngọn lửa, vẻ thần côn mẫu mực của sở thiên đã biến thành sự tàn bạo. Gia man, hai con mắt đỏ như máu, ha ha ha ha, giết. Lại một người nữa bị sẻ làm đôi, sau đó thanh trường đao rực lửa đó dần dần biến thành màu đen. Hử! Á cờ 47, ta làm sao? Sở thiên liếm môi, nhìn Mỹ nữ nện cười quá dị kì hì, ông chủ ta đang rất tốt. Ha ha ha, nhiều người cùng sông lên nhỉ. Tuy quân lôi tư đang thất trận nhưng không hề ảnh hưởng đến sự tham lam vốn có của con người, một trung đội vài trăm người, dưới sự chỉ huy của Bách Phu trưởng đều sông vào sở thiên, bắt lấy phất lạp địch nạc, bắt được hắn sẽ có trọng thưởng. Hử hử, muốn bắt lao tử. Sở thiên lại dương cao thanh nộ hỏa, rồi quẹt một đường nằm ngang. Trong trường hợp thông thường, thanh đao này nằm trong tay sở thiên cũng chỉ là để trang trí. Cho dù nó có phát ra ngọn hỏa diệm cấp 6 thì trong tay sở thiên, người chưa hề được huấn luyện bất kỳ thứ võ công nào, cùng lắm cũng dọa cho người ta thấy sợ là cùng. chương 108, yêu đao. Nhưng hôm nay, dưới cảnh tượng máu tươi tuân vô số, tất cả đều không bình thường nữa rồi. Giết! Hai con mắt đỏ quạch mở chừng chừng sở thiên hét lên, một đường kiếm khí bằng lửa hình bán nguyện dài đến vài chục mét phát ra từ thanh nổ hỏa, vài trăm binh lính bị chặt đôi người. Ha ha ha ha. Sở thiên dơ thanh nổ hỏa lên cười man dại, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sảng khoái quá ba. Mỗi lần dùng nổ hỏa lấy đi một mạng người, lại có một luồng khí nóng kỳ lạ chuyển từ trôi đao vào tay sở thiên, rồi từ cánh tay nhanh chóng chuyển khắp cơ thể. Máu tươi nhuống đầy người. Sở thiên liếm đi vệt máu bên mép, cười một cách hoang dại. Với sự góp phần của mấy trăm mạng người, dòng khí nóng kỳ dị kia ngày càng mạnh mẽ, xông thẳng lên não làm cho sở thiên ngày càng khắt máu. Hai mắt sở thiên giờ hoàn toàn là một màu máu còn thanh nộ hỏa thì biến thành màu đỏ thấm. Rồi đột nhiên một ngọn lửa đỏ rực bao phủ lấy sở thiên, á á ta nóng quá. Sở thiên nhảy trên lưng hãn mã kêu thảm thiết, hỏa diệm ma pháp cấp 7 Hôn huyết long nở mờ giờ kêu lên kinh ngạc, ông chủ, mau xuống đi không thì hãn mã bị thiêu chết đấy. Hãn mã tuy là ma thú cấp 8 nhưng cũng không thể chịu được bị ma pháp cấp 7 thiêu đốt. Chuyện gì vậy? Sở thiên đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng nhảy xuống khỏi hãn mã, nhưng hai mắt vẫn là màu đỏ máu. Hãn mã cao hơn 10 m bình thường sở thiên chỉ dám nhảy xuống khi hãn mã đã túi người xuống, còn hôm nay sở thiên từ độ cao hơn 10 m nhảy xuống mà hai chân vẫn đứng vướng trái. Lên cấp rồi! Ha ha! Sở thiên sở thanh nộ hỏa, nhìn ngọn hỏa diệm từ cấp 6 biến thành cấp 7. Nói, thảo nào mặc phỉ đặc nói ta mà dùng thanh đao này sẽ làm đức khố lạp tức chết. Thì ra nó vẫn còn có thể thăng cấp. Quân lôi tư ở quanh sở thiên bị cảnh tượng một đao giết vài trăm mạng dọa cho chết khiếp, mau chạy đi. Không biết là ai đã lên tiếng, tất cả binh lính bình thường của lôi tư bắt đầu tháo chạy tứ tán. Nhưng doanh chạy lôi tư vẫn còn những cao thủ không bỏ chạy, trong mắt họ, tuy uy lực của thanh đao của sở thiên vô cùng lớn nhưng lại không có kỹ thuật tấn công, nó chả là gì đối với những cao thủ thực sự. Có hai kiếm sĩ cao cấp đang quan sát sở thiên từ xa, tuy các ma thú như A Mạn Kỳ có sức uy hiếp lớn sự cám dỗ của việc bắt vị tế tự thần thánh kia khiến hai người này không muốn rời đi nên vẫn đứng từ xa bắt đầu thấy do dự. Ha ha vẫn còn hai tên chưa chạy đi kìa. Sở thiên phát hiện ra hai kiếm sĩ đó và xông tới. A mạng kỳ chết xứng, suýt chút thì rơi từ trên trời xuống, nợ mờ giờ hồ đồ quên luôn cả việc bảo vệ ông chủ, A cờ 47 thì ngây ra không biết phải làm gì, còn hạn mã vẫn đang nhảy tương tương chịu đựng đống lửa đang cháy trên thân mình. Hôm nay sở thiên quá bất thường, ngay thường là một ông chủ thận trọng hết mức hôm nay lại đích thân sông lên khiêu chiến với kiếm sĩ cấp cao. Ma thú quá bất ngờ nên phản ứng chậm. Còn Anna hàng ngày âm thầm bảo vệ sở thiên lại bị mã khoa lý điều đi giúp quân đội ở nấp Trong khi đó tốc độ của sở thiên như được sự hỗ trợ của ma pháp phong hệ, nháy mắt đã xông đến trước mặt hai kẻ địch. Các người chết đi. Sở thiên nhảy lên, thanh nộ hỏa nhằm thẳng vào một kiếm sĩ. Ra tay. Một kiếm sĩ thét lên đầy hưng phấn, đòn tấn công không hề có kỹ thuật của sở thiên. Trong mắt một người chức nghiệp cấp cao biến thành một chiến công nhắm mắt cũng có được. Một người lách người tránh được thanh đao của sở thiên rồi lật kiếm đâm vào ngực sở thiên, con người kia quay người nhảy lên đâm vào lưng. Như chúng đã dự liệu hai thanh kiếm đều đạt được mục đích. Gầm sở thiên chu lên một tiếng không thuộc về loài người, rồi cười lên điên dại. Hai kiếm sĩ kia đã phạm một sai lầm không thể coi là sai lầm. Vừa rồi tuy đòn tấn công của sở thiên không có kỹ thuật nhưng sức mạnh và tốc độ lại quá mạnh và quá nhanh, hơn nữa A Mạt Kỳ cũng đang hung hãn xuống tới. Vì thế chúng muốn trong thời gian ngắn nhất giết chết sở thiên, bỏ qua việc tích lũy sức mạnh, dùng đấu khí cấp thấp đánh ra một kiếm nhanh nhất. Chúng tin rằng đối phó với một tế tự không có chút ma pháp nào thì đấu khí cấp thấp cũng đủ rồi. Nếu có thời gian tích trữ năng lượng, phát ra kiếm khí cấp cao thì giờ sở thiên đã trở về với nữ thần sinh mệnh rồi, nhưng chúng lại dùng đấu khí cấp thấp, đấu khí cấp thấp có thể làm hại đến cơ thể đã được cải tạo bởi máu lòng hoặc sao. Đương nhiên là không. Nó không những không làm gì được Sở Thiên mà hình như trong thời khắc sinh tử, nó cũng kích thích thứ gì đó trong người Sở Thiên, gầm ba, lại một tiếng chu, một con mắt của Sở Thiên càng thêm đỏ ngầu, con mắt kia lại biến thành màu hoàng kim. Dưới sự đan xen của hai ánh mắt đỏ và hoàng kim, không khí bao quanh Sở Thiên bắt đầu nhớm mó, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, hơi nước đã ngưng tự lại thành những mùi băng nhỏ hoát, hai tay kiếm sĩ đứng như phóng. Ruền ba. Trong tiếng thét của Sở Thiên, không gian lấy sở thiên làm trung tâm phát ra một tiếng nổ vang rền. Gần như cả thái thạch bảo bị chấn động, mọi thứ bên cạnh sở thiên đều biến mất, kiếm sĩ ở trước mặt, đất ở dưới chân, không khí ở xung quanh, toàn bộ đã biến mất. Một không gian hình tròn đen tuyển xuất hiện xung quanh sở thiên, tuy không to nhưng dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy, đây chính là hư không tuyệt đối. Chuyện được lấy tại Full BN. A3 trước mắt, tất cả đã trở lại bình thường cứ như chưa hề xảy ra chuyện gì. Sau đó sở thiên rên rỉ một cách đau đớn. Sở thiên đã rất quen thuộc với sự đau đớn này, lần trước đánh mặc phi đặc cũng là cảm giác này. Nhưng lần này sở thiên không bị ngất đi, vì có thanh nộ hỏa của Đức Khố Lạp đang tiếp sức cho sở thiên. Sau khi hai mắt trở lại bình thường, sở thiên ngã ập xuống đất. Vừa rồi, hư không không những nuốt gọn kẻ thù mà còn nuốt cả đất dưới chân, giờ đây sở thiên đã rơi xuống một cái hô lớn. Sâu tới nửa người, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên bò lên, muốn bước đi cái cảm giác đầu đau như bữa bổ này khốn kiếp. Có ai có thể nói cho ta biết chuyện gì không? Ông chủ sao vậy? Các ma thú đều đã tập hợp tại đây. Sau khi sở thiên rời khỏi cái hố, A Mạt kỳ hỏi, vừa rồi có chuyện gì vậy? Ta cũng không biết. Sở thiên trận mắt để thanh nộ hỏa trước mắt và bắt đầu quan sát. Thân đao đen đú ám, lưới đao sắc nhọn. Cái bảo vệ tay đầu lâu sướng sọ, xem ra ngoài kiểu rằng có vẻ khác thường thì nó cũng chẳng khác gì những thanh đao bình thường. Ừa? Ngọn lửa trên thanh đao đâu rồi? A cờ 47 chấp chấp mắt, ma hỏa cấp 7 đâu? Bị ta ăn rồi. Sở thiên cười không thấy chút sức lực nào, có điều hắn nói thật, ngay lúc sở thiên sắp ngất đi, hắn cảm thấy rõ ràng có một luồng sức mạnh to lớn chảy lấp đầy hết các khoảng trống trong cơ thể. Sau đó thì ngọn lửa biến mất. Thận trọng cho thanh nổ hỏa vào chiếc nhẫn ma Pháp sở thiên lại lấy dáng vẻ của một thần côn, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Nữ thần từng nói nếu một tín đồ trung thành gặp nguy hiểm thì nữ thần sẽ dáng xuống thần tích, nói xong nhìn người của mình. Sở thiên nheo mặt nhìn, hỏi, hãy nhớ là sau khi về, nếu có người hỏi thì các ngươi cứ trả lời như thế. Như vậy, một sự tình cờ, đã được sở thiên biến thành thần tích của nữ thần sinh mệnh. Thúc thúc! Sao thúc lại nói dối? Tiểu hát ma không hiểu. Ừm bao giờ lớn người sẽ hiểu thôi. Tuy không biết vừa xảy ra chuyện gì nhưng sở đại thiếu ra làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này chứ. Cảnh tượng kỳ dị ban nãy có không ít người đã nhìn thấy, cộng với sự tuyên truyền của A Mạc Kỳ. Hê hê, sẽ không ai biết vừa rồi sở thiên chỉ là gặp may, mà ngược lại, họ sẽ nói khi phất lạp địch nạc điện hạ gặp nguy hiểm đã được nữ thần sinh mệnh bảo vệ ngài. Chẹp chẹp, từ giờ về sau. Lão tử đã là người được nữ thần bảo hộ rồi, hát hát trên đại lục sẽ có nhiều người sùng bái phất lạp địch nạc điện hạ đấy nhỉ? Đi! Chúng ta đi về! Cuộc chiến lúc này đã sắp kết thúc, thấy không còn gì có thể lấy nữa, sở thiên vấy tay với các ma thú, cùng ta về tính chiến công. chương 109 Trong sở huy ở Thái Thạch Bảo, sở thiên và một số tướng lĩnh đang ở trước mặt đạt mã nhị tính toán công trạng. Trên gương mặt mỗi người đều là những nụ cười đầy hương phấn còn sở thiên thì có thể nói cười tươi như hoa. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên cười tích mắt, vì quyển ma pháp trong tay đạt mã nhị quả thật đáng yêu quá. lão ca à, chiến công của ta nhiều như vậy thật sao? H4. Đạt mã nhị đỏ mặt nói, huynh đệ, Láo ca xin lỗi đệ, vừa nói vừa gấp quyển ghi chép chiến công lại, vì không có chứng cứ nên có rất nhiều chiến công không thể tính cho đệ được. Không cần tính nữa. Sở thiên rộng lượng. Tuy sở thiên có biệt hiệu là tên đồ tể nhưng con số trên quyển ghi chép công lao vẫn làm hắn phải thầm tạc lưỡi Trong trận chiến lúc nãy, lôi tư tổn thất ít nhất là trên 20 và quân, mà trong số ấy gần như một nửa là tính cho sở thiên rồi. Khốn kiếp. Sở thiên thầm rủa một trận chiến giết mười mấy và người, ông đây quả thật đã thành tên đồ tể rồi. Thật ra số người thật sự chết dưới tay sở thiên chỉ khoảng vài trăm người. Hơn nữa đa phần là sau khi hắn bị thanh nộ hỏa kích thích. Chiến công của sở thiên tăng vọt như vậy thực tế là nhờ A Mạc Kỳ. Khác với khô A Tháp, A Mạc Kỳ là ma thú riêng của sở thiên vì vậy mà chiến công của hắn tự nhiên sẽ được tính cho sở thiên. Trên chiến trường, A Mạc Kỳ chỉ cần ra một đòn hàng loạt quân địch phải ngã xuống, mà trận chiến kéo dài cả ngày trời. Cho dù giữa chừng A Mạc Kỳ phải đi đánh đại tinh tinh tạc hơn, còn tiện thể bắt kim giáp trùng là phu nhưng mất có bao nhiêu thời gian đầu. Sau vô số lần bản quét, ma lực của A Mạt Kỳ tiêu hao hết sạch, còn chiến công của Sở Thiên cũng đạt tới con số hàng khủng. Sở Thiên cuối cùng cũng biết được sức ảnh hưởng của ma thu cấp 9 với chiến tranh, thảo nào lô địch tam thế vừa nghe đế quốc có 2 con ma thu cấp 9 lập tức cười điên cuồng. Bây giờ trận chiến dưới Thái Thạch Bảo đã kết thúc, thân vương chát phổ làn của lôi tư dẫn tàn binh bại tướng chạy về nước, còn mã khoa lý thì lệnh cho phí na dẫn quân đuổi theo. Rồi dùng đá liên lạc thỉnh chỉ thị của lô địch tam thế về nhiệm vụ tiếp theo. Tất cả ra ngoài hết, phất lạp địch nặc và đạt mã nhị ở lại. Mã khoa lý sắc mặt nghiêm trọng bước vào trong sở chỉ huy, đuổi hết mọi người ra ngoài, rồi nói với sở thiên và đạt mã nhĩ vậy hạ không đồng ý đàm phán, lệnh cho chúng ta tiếp tục đánh. Ha ha, nguyên Soái vậy thì đánh tiếp. Sở thiên nói, chỉ một chiến dịch mà A Mạt Kỳ đã giúp sở đại thiếu ra giết vài vạn tiên địch. Vậy nếu đánh tiếp thì tước vị hôn cá thân vương không còn chỉ là mơ ước nữa, thử, có gì không đúng sao? Sở thiên ngạc nhiên phát hiện sau khi mã khoa lý nói phải tiếp tục đánh thì đạt mã nhĩ người trước nay vẫn luôn phản ứng chậm chạp nay lại nhanh chóng cau mày lại. Hài lao đệ à, theo như kế hoạch ban đầu của bộ chỉ huy thì bây giờ nên rửa vào thắng lợi này mà tiến hành đàm phán rồi. Tại sao? Lông mày sở thiên cũng nhăn lại, lôi tư đã không còn chút sức nào chống lại nữa. Đối phó với một đối thủ như vậy sao Mã Khoa Lý phải lo lắng vậy? Hài Phất Lạp định nặng, chân tướng sự việc ở Thái Thạch bảo 30 năm trước ngươi cũng biết rồi phải không? Mã Khoa Lý thở dài, mệt nhọc ngồi xuống ghế. Tuy sống sót trong trận chiến ấy nhưng Mã Khoa Lý đã mất đi vô số chiến hữu thân thiết như thủ tốc. Nguyên Xoái đang lo lắng về cự long tộc ở A Cổ Là Sơn À. Sở Thiên hỏi lại. 30 năm trước chính dưới sự trợ giúp của cự Long Tộc mà Lôi Tư mới khiến cho gần toàn bộ quân khải tát phải bỏ mạng. Là rất lo lắng, nhưng cự Long Tộc không phải điều rắc rối nhất. Mã Khoa Ly nói một câu khó hiểu, rồi giải thích, tuy quan hệ giữa Lôi Tư và A Cổ La Sơn không tầm thường nhưng Phất Lạp địch nặc người đã chữa bệnh cho Long Hoàng thì cự Long Tộc không thể phái đại quân đến trực tiếp giúp đỡ Lôi Tư, nhiều nhất cũng chỉ vài con cự Long cấp cao lấy tư cách cá nhân đến tham chiến mà thôi. Vừa nói mã khoa lý vừa nắm chặt tay lại đập mạnh xuống mặt bàn. Cho dù có cự lòng giúp đỡ thì quân lôi tư cũng không phải đối thủ của thiết kỵ khải tác. Ta lo là lo đội quân khác của lôi tư. Đội quân khác gư. Sở thiên không hiểu, cái gì vậy? Hình như hệ thống quân đội của lôi tư vô cùng hỗn loạn. Lao đệ, quân mã chúng ta đánh bại chỉ là quân đội hoàng thất của lôi tư. Thấy sở thiên không hiểu, đạt mã nhị giải thích. Lôi tư còn rất nhiều quý tộc có lãnh địa riêng, những quý tộc này đều có quân đội riêng, cũng rất lợi hại. Vừa nói Đạt Mã Nhĩ lấy ra một miếng thủy tinh ma Pháp dùng ma lực tác động một chút, một tấm bản đồ khổng lồ xuất hiện trước mặt sở thiên. Nguyên xoái, ngài nói vẫn hơn. Ngươi nhìn đi, đây chính là Thái Thạch Bảo. Mã Khoa Lý chỉ vào bản đồ, ở giữa Thái Thạch Bảo và Lôi tư tuy là một bình nguyên rộng hàng nghìn dặm nhưng lại có rất nhiều lãnh chúa có thế lực. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ta hiểu rồi. Sở thiên gục gặp đầu. Quốc quyền của lôi tư rất phân tán. Lanh chúa trong nước tuy trên danh nghĩa là hiếu chung với hoàng đế nhưng thực tế đã thành một tiểu vương quốc. Hồi ấy, khi an đạo nhĩ lôi kéo sở thiên cũng từng dùng việc xây dựng quốc gia riêng để rụ dỗ Nếu quả thực muốn đánh đến đế đô của lôi tư, quân đội khải tắt không thể tránh khỏi việc đụng độ với những lanh chúa này cũng có nghĩa là đội quân của Mã Khoa Lý bị bao vây bởi quân đội của hàng chục tiểu vương quốc. Tình cảnh này thật sự đã khiến nguyên soái Mã Khoa Lý phải đau đầu. Đã không dễ đánh thì sao bệ hạ lại? Sở Thiên thắc mắc. Lô địch tam thế tuyệt đối không phải người không biết suy nghĩ, chắc chắn nắm rõ tình hình nơi tiền tuyến, cũng hiểu được giờ là thời cơ tốt nhất để đàm phán. Quân đội hoàng thất của Lôi Tư vừa bị đại bại, các lãnh chúa chắc chắn đang rất nôn nóng. Còn bên ngoài thì lại chịu sự uy hiếp của thiết kỵ khải tác. Có thể nói, nếu lúc này lô địch tam thế ép lôi tư phải đàm phán thì cái có được chưa chắc đã ít hơn ở trên chiến trường. Ai bệ hạ đã hơn 30 rồi. Đạt mã nhi đột nhiên thở dài rồi lắc lắc đầu, nếu bệ hạ trẻ hơn 10 tuổi thì sẽ không nóng vội như vậy. Vừa dứt lời đạt mã nhi há to miệng kinh ngạc không thể ngầm lại nữa, vì hắn đã nói ra những lời không nên nói. À không, không có gì. Coi như ta chưa nói gì. Thôi, cũng chẳng phải điều gì bí mật. Ở đây chỉ có ba chúng ta, không ai gây rắc rối cho ngươi đâu. Mã Khoa Lý bó tay nhìn Đạt Mã Nhĩ, rồi nói với Sở Thiên, những lời vừa rồi của Đạt Mã nhị ngươi không được nói với bất kỳ ai, nếu không bên mật thám biết được thì ngươi phiền to đấy. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên meo mắt lại gần như thành một đường thẳng. Sở Đại Thiếu Gia là ai chứ? Sao lại có thể không nghe ra vấn đề? Có bí mật? Nhất định là có bí mật. Nguyên Soái rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sở thiên tiếp tục truy vấn. Nếu là trước đây thì sở thiên tuyệt đối không dám hỏi thẳng mã khoa lý như vậy. Nhưng giờ khắc rồi, sở đại thiếu ra đường đường là hưu thừa tướng. Một trong ngũ đại trọng thần còn có chuyện gì mà sở thiên không có tư cách để biết cơ chứ? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Được sự ngầm cho phép của mã khoa lý, đặt mã nhị hạ giọng xuống nói, từ ngày khải tắt lập quốc đến đến giờ, chưa có vị hoàng đế nào sống được qua tuổi 50. Cái gì? Sở thiên hiểu rồi, lô địch tam thế năm nay đã hơn 30, theo truyền thống của tổ tiên thì chỉ còn lại hơn 10 năm nữa thôi. Nếu lần này không tiêu diệt triệt để lôi tư chỉ sợ rằng lô địch tam thế sẽ không bao giờ có lại được cơ hội tốt như thế này nữa. Đối với cuộc chiến giữa hai cường quốc thì thời gian 10 năm quả thật quá ngắn. Các hoàng đế xưa kia không những không sống qua được tuổi 50, mà giọng đạt mãi nhị đã nhỏ nay lại càng nhỏ. Nếu sở thiên không được máu long hoàng cải tạo thì gần như không nghe thấy gì, mà hơn nữa môi đời vua đều chết trong cùng một hoàn cảnh. Các ngợi nữ thần sinh mệnh, cùng một hoàn cảnh sao? Bất giác, tư duy của sở thiên trở nên chuyên nghiệp, phải chăng là do di chuyển? Họ đều chết như thế nào? Không ai biết cả. Mã Khoa Ly nói, đây là bí mật của Hoàng thất, chúng ta đều không có tư cách biết. Ta chỉ nghe nói, hình như họ đều chết với cùng một phương thức. Không lẽ những cái chết của các vị Hoàng đế khải tát xưa kia không thể cho ai biết? Nhưng Sở Thiên không còn thời gian để kinh ngạc nữa rồi, nhanh như chớp, Sở Thiên lập tức nghĩ tới một vấn đề khác. Khi thanh trừ An Đạo Nhĩ, An Đạo Nhĩ rõ ràng là không dám làm hại đến hai thành viên trong Hoàng thất khải tát là mình và Sát Lâm Na. Mà toàn bộ hoàng đế khải tát đều đoạn mệnh cả. Trong việc này có liên hệ gì không nhỉ? Đột nhiên sở thiên nghĩ đến một việc còn đáng sợ hơn, vội vàng hỏi, thế những thành viên hoàng thất khác có thể sống được bao lâu? Sát lâm na mới là người sở thiên quan tâm, nếu lô địch tam thế sống không qua 50 tuổi, vậy còn em gái ruột thì sao? Rất tiếc, phất lạp địch nặc. Mã khoa lý cười khó xử, có chút không dám nói. Thành viên hoàng thất mà càng ưu tú thì thời gian sống được càng ngắn. Khốn kiếp. Sở thiên tức giận chửi một câu. Sát lâm na chưa đến 20 tuổi đã thành ma đạo sư cấp 7. Cái này không phải ưu tú thì còn ai xứng với hai chữ ấy. Vị hôn thê của mình sống được không quá 50, có thể còn ngắn hơn. Chết thiệt. Sao không có ai nói cho lão tử biết hả? Cứ cho là sát lâm na có thể sống đến 50 tuổi thì cũng là quá ngắn. Sở thiên không nói cho ai biết Pháp thần Mai Lâm từng kiểm tra thân thể cho mình và đảm bảo là sau khi được máu Long Hoàng cải tạo, dù không thể so sánh với tuổi thọ hàng vạn năm của cự Long tộc nhưng sống được 1.800 năm cũng không thành vấn đề. 50 năm mà so với 1.000 năm, quá ngắn Phải làm người độc thân 1.000 năm ư. Sở thiên hình như nhìn thấy vận mệnh bi thảm của mình, nguyên Soái liệu có trường hợp ngoại lệ không? Không có. Mã khoa lý dập tắt kia hy vọng cuối cùng của sở thiên. Có điều mã khoa lý hiểu tâm trạng hiện giờ của sở thiên, khuyên giải rằng, phất lạp địch nặng, ngươi là thánh tế tử có lẽ sẽ có cách. Thánh tế tử Lao tử là tế tự cái khỉ gì? Khốn nạn, ta chỉ là một bác sĩ thú y hề. Cứu người ư? Chưa được học. Nguyên Soái Khi nào thì tấn công lôi tư? Sở thiên nhắm mắt lại, sắc mặt lạnh tanh sắc khí đằng đằng. Toàn bộ số ma thú của ta đều cho nguyên soái dùng tham chiến. Ngày mai, Mã Khoa Lý trả lời dứt khoát, nhưng cũng cảm thấy lạ, sao đột nhiên sở thiên lại có hứng thú với chiến tranh vậy? Tuất Nói xong, sở thiên lặng lẽ rời khỏi sở chỉ huy. Mười mấy ngày liền, tất cả các vùng trên lãnh thổ của lôi tư bị ngập chìm trong khủng hoảng, bởi vì đại quân khải tắt đến rồi. 20 vạn quân thiết kỵ, 30 vạn quân bộ, 17 con ma thú cấp 8. Thêm vào đó là A Mạn Kỳ và Khô Á tháp khải tát hiện nay mạnh hơn bao giờ hết, chỉ trong mười mấy ngày, bốn vị lãnh chúa lôi tư cùng với quân đội bị đánh cho không còn mảnh giáp Trong mười mấy ngày chiến đấu, Sở Thiên đã khiến cho tất cả mọi người trên đại lục đều phải nhớ cái tên Phất Lạp Địch Nặng. Hơn nữa trong tâm trí các chiến binh thiết kỵ khải tát cái tên An Đông Nhi đang dần bị thay thế bởi Sở Thiên. Khi toàn bộ lực lượng của Sở Thiên đã tập trung vào cuộc chiến, Chính hắn cũng không thể ngờ được lại có hiệu quả to lớn như vậy. Với sự cung cấp thuốc men không tính toán giá tiền của Sở Thiên, ma thú và chiến mã của Khải Tắt gần như đã trở thành quái vật bất tử. A Mạt Kỳ và những ma thú khác dưới sự chỉ huy của Sở Thiên cũng trở nên Dũng mãnh lạ thường. Tiếp đó, Ba Bác Tắt và Boeing 747 đã cùng tạo nên một đội quân ác ngộng ba đôi cánh to lớn của Boeing không ngừng phát tán khí độc khắp bầu trời, bay vào mắt kẻ thù. Đây chính là điều khủng khiếp nhất đối với người lôi tư. Hôm nay, dưới tay đội thiết kỵ khải tát, vùng đất thứ năm cũng đã bị tiêu diệt. Chỉ có điều sở thiên lại không thể vui nổi. Cưới trên lưng hắn mã, sở thiên vọng nhìn ra xa về phía kẻ thù đang thảm bại nhanh chóng, rồi cau mày lại, chậm chậm nhấc thanh nộ hỏa của Đức Khố La đã tắt lửa lên, còn tay kia thì không bế tiểu bạch như thường ngày nữa mà là quyển bút ký của nữ thần sinh mệnh. Bây giờ sở thiên thấy rất đau đầu. Không biết vì sao gần đây lại trở nên càng ngày càng khắt máu. Tuy là một thú ý ý, quên nhìn cảnh máu mẹ khi phẫu thuật rồi, nhưng cũng không có lý do gì thấy hương phấn khi nhìn cảnh máu chảy đầu rơi chứ. Hơn nữa, giờ đây sở thiên cũng không còn hài lòng với việc ngồi ở chỉ ở hậu phương quan sát chiến sự nữa rồi. Có mấy lần hắn đều không kìm lòng được mà chạy ra tiền tuyến rồi vác đao ra trận. Lúc ấy chỉ có cảnh máu tươi bắn tung tué mới làm dịu đi sự kích động của hắn. Rốt cuộc thì ngươi là cái thứ gì vậy? Sở thiên quan sát thanh nổ hỏa của Đức Khố Lạp, rồi tự lầm bẩm ai ta thật không biết nên làm gì với ngươi nữa. Nộ hỏa của Đức Khố Lạp khiến sở thiên vô cùng khó xử. Rõ ràng là sự mất bình thường gần đây có liên quan đến thanh đao này, nhưng sở thiên lại không nỡ vứt nó đi. Đầu tiên là vì nộ hỏa của Đức Khố Lạp không đơn giản chỉ là một thanh đao. Sở thiên biết bên trong nó có cất giấu một bí mật gì đó. Nếu tùy tiện vứt đi sợ rằng rồi sẽ hối hận. Mặt khác, giống như có cái gì đó đang hấp dẫn sở thiên, khiến hắn lúc nào cũng nghĩ tới thanh nộ hỏa. Cứ cho là sở thiên không muốn dùng nó, nhưng mỗi khi sắp có đánh nhau, đầu hóc sở thiên lại nóng rừng rực, đợi đến khi tỉnh táo trở lại thì xung quanh xác kẻ địch đã xếp thành đống, và thanh nộ hỏa ấy đang lại đang trong tay hắn. Chương 110. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Gần đây sở thiên rất ít khi dùng danh nghĩa nữ thần để buồng lịch. Vì bây giờ hắn có thể giữ được sự tỉnh táo hoàn toàn là nhờ vào quyển nhật ký đang nằm trong tay này. Nhiều lúc sở thiên cảm thấy không thể khống chế được mình, mà điều duy nhất giúp hắn bình tĩnh lại chính là quyển nhật ký của nữ thần. Ông chủ! Lạc Phu đến rồi! Ba bác tát tiến đến bên cạnh sở thiên nói nhỏ. Ừ, ta biết rồi! Sở thiên nhảy qua lưng A Mạt Kỳ nói với ba bác tát bảo địch áo chữa cho ma thú thay ta. Có lẽ rất muộn ta mới về, nếu mã khoa lý hỏi thì bảo ta đang điều chế thuốc, tạm thời không được làm phiền. Nói rồi sở thiên cưới A Mạc Kỳ bay đi. Tại một sơn cốc nhỏ cách xa khải tát, kim giáp trùng lạp phu đã đợi sở thiên ở đấy. Hì hì, điện hạ ngài đến rồi ạ. Mọi việc thế nào rồi? Sở thiên nhảy xuống khỏi A Mạc Kỳ. Sau khi biến thành hình người, A Mạc Kỳ luôn theo sát sở thiên lúc nào cũng đề cao cảnh giác với Lạp Phu. Xét phẩm hạnh và sức mạnh của Lạp Phu, A Mạc Kỳ thật sự rất lo cho sự an toàn của ông chủ. Hi hi, điện hạ ngài an tâm, tôi đã làm thì khẳng định sẽ không làm ngài thất vọng. Lạp Phu lắc lư thân hình to lớn của mình, phủ phục trước mặt sở thiên lịnh nọn, giờ tạp thân đã bị thân vương chát phổ lan cầm tù rồi. Ừ, rất tốt. Sở thiên gật đầu hài lòng, tiện tay ném cho Lạp Phu một cái thẻ thủy tinh. Nói xem rốt cuộc là như thế nào Tuy nhân phẩm của kim giáp trùng lạp phu không ra gì Nhưng một khi hắn đã dở cho đen tối thì vô cùng nguy hiểm Lôi tư thảm bại ở Thái Thạch Bảo Ngoài việc tạm thân được sở thiên cho thuốc Và lạp phu tháo chạy ra Gần như không có ma thú nào bị thương hết Như vậy thì lạp phu đã có chỗ phát huy rồi Sau khi làm thương chính mình Lạp phu chạy đến trước mặt thân vương chát phổ lan Rồi bắt đầu tố cáo tội trạng bán nước của tạm thân Bị ma thú cấp 9 đã thương mà còn có thể quay về, việc này khó có thể khiến người ta tin được. Húng hồ qua lời kể thêm mắm dặm muối của Lạc Phu, việc tạp thân tha cho hán mã và nhận thuốc của sở thiên đã biến thành bằng chứng hùng hồn cho tội bán nước. Thiếu ra sở thiên quả đã không nhìn nhầm người. tính tình tạp thân rất thẳng thắn khi chát phổ lan tìm hắn đối chất, đại tinh tinh có gì nói nấy, thuật lại toàn bộ sự việc trên chiến trường, thế là bị tống vào tù. Người làm rất tốt. Sở thiên cười tích mắt, lại ném cho Lạp Phú một lọ thuốc, lọ thuốc này tạm thời có thể chế ngự độc dược trong người ngươi. Ồ, đa tạ điện hạ. Lạp Phú cười tuét tuét, tiền tuy quan trọng, nhưng tính mạng còn quan trọng hơn. Sau khi thấy Lạp Phú uống thuốc xong, sở thiên cười khà khà và đợi kết quả hắn muốn. Điện điện hạ, ngài. Hình mấy cái chân mỏng manh của Lạp Phú không đỡ nổi cơ thể hắn nữa, trong chất mát, kim giáp trùng đã đổ xuống đất. Căng ợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên nuôn vai, hà hà, thuốc của ba bác tắt thật không tồi mà. A Mạc Kỳ, ngươi xem xem hắn ngất hẳn chưa? Rất nhanh, A Mạc Kỳ xác định lạc phu hoàn toàn bất tỉnh. Sau đó sở thiên quan sát xung quanh, A Mạc Kỳ, đưa hắn vào cái sơn động đằng kia đi. Để bảo đảm bí mật, sở thiện chọn đại một sơn cốc cách xa doanh trại, nhưng hình như địa hình nơi này không phù hợp lắm cho bước tiếp theo của sở thiên. Tìm cả ngày trời sở thiên mới tìm được ở phía sâu trong sơn cốc một khoảng không gian đủ lớn. Thân hình Lạp Phu không hề nhỏ bé hơn hắn mã, A mạt Kỳ không giỏi việc mang vác, kéo cả nửa ngày mới kéo được Lạp Phu vào sơn động Phu ông chủ, cái tên này nặng kinh khủng. Ta cần là cần nặng như thế đấy. Sở thiên đi vòng quanh Lạp Phu, đá chỗ này một cái, đánh chỗ kia một cái, cứ như trọn thịt ở chợ vậy, nhỏ quá ta không biết phải dùng thế nào. Ông chủ! Rốt cuộc thì ngài cần hắn làm gì? A Mạc Kỳ cũng học theo sở thiên, vừa đá vừa đánh lạc phu, ông chủ không định thu nạp hắn đây chứ? Hình như lão đại rất không thích hắn. Ông chủ, đây là cách gọi của ma thú với sở thiên, còn lão đại là chỉ tiểu bạch. Ừ, cái loại vô xỉ này, đừng nói tiểu bạch, ngay ông chủ ta đây cũng không coi hắn ra gì hết. Trước mặt người của mình thì không cần phải giả bộ thần cô nữa, sở thiên nét mép nói mẹ nó. Cái thứ này chỉ có thể dùng làm vật thí nghiệm. Vật thí nghiệm? A Mạc Kỳ không hiểu. Người cứ nhìn thì biết. Nói rồi, Sở Thiên rút ra con dao phâu thuật, nhưng thấy Sơn Động hơi tối liền hô, lửa. Phương vai nhóm lửa đã được đốt lên xung quanh là phù, Sơn Động trở nên sáng rực có A Mạc Kỳ ở đây, Sở Thiên không cần quyển trục hòa hệ nữa. Sở Thiên lại phải tìm mãi mới thấy mục tiêu, tái trả, đúng là chỗ này đây. Vừa nói sở thiên vừa vỗ vỗ vào một cái chân của lạc phu. Chân của kim giáp trùng rất mảnh nhưng nếu so sánh với thân hình như một ngọn núi của lạc phu thì chân hắn còn thô hơn của sở thiên. Hẹ một mùi hôi thối nồng nạc tràn khắp sơn động á mạ kỳ suýt tí nữa thì nôn hết ra. Thì ra sở thiên dùng dao phẫu thuật xẻ một đường trên chân lạc phu. Kim giáp trùng có tất cả 6 cái chân, cái mà sở thiên chọn là cái to nhất. Kết quả là thứ dịch nhờn xanh xanh ấy chạy hào ra suýt nữa thì làm Sở Thiên ngạc thở. Hừ hừ. Máu của tên khốn kiếp này thối y ghẻ như hắn. Sở Thiên và A Mạt Kỳ bịt mũi chạy khỏi sơn động. A Mạt Kỳ ngươi đợi ở ngoài đi. Sở Thiên lấy ra một bộ quần áo cũ từ chiếc nhẫn không gian, bịt miệng mũi lại rồi lại trở vào trong, còn A Mạt Kỳ thì ở lại bên ngoài. Lúc này A Mạt Kỳ đã kiểm tra rồi, trong sơn động không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nên mới để sở thiên một mình vào thưởng thức cái thứ khí hôi thôi ấy. Lần này quay lại, sở thiên nhắm mắt cười lạnh rồi lấy ra thanh nộ hỏa của Đức Hố Lạp, vô vỗ chân Lạp Phu, hắc hắc, tên khốn kiếp Lạp Phu nhà ngươi ngoan ngoắn mà nằm đây cho ông mày thử xem thanh đao này rốt cuộc là bị làm sao. Nói rồi sở thiên nhét thanh đao vào trong đùi của Lạp Phu. Thanh nộ hỏa tuy rất dài và to nhưng với chân của Lạp Phu thì vẫn quá nhỏ. Cùng lắm thì to bằng một cái gai xương. Thế là lạp phu tội nghiệp vẫn không biết trong chân mình đã có thêm một cái gai đặc biệt. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Chỉ thanh nộ hỏa thôi chưa đủ, sở thiên còn nhét vào một viên đá liên lạc. Thí nghiệm mà, đương nhiên phải luôn luôn theo dõi tình hình rồi. Sau khi thanh đao và viên đá liên lạc đã cố định, khâu vết thương lại, gắp thuốc dành cho ma thú cấp 9, rồi cắt chỉ, tất cả chỉ một lát là xong. Sở thiên cười mã nguyện. Bởi vì sự nóng nảy gần đây khiến hắn không yên tự nhiên tan biến rồi. Ha ha ha. Lao tử trở về rồi đây. Sở thiên phát hiện ra không có thanh nộ hỏa. Hắn cảm thấy mình thật khỏe khoắn Đầu hóc Minh mất rồi. Tâm trạng ổn định rồi. Giết người. Cái ý nghĩ này một chút cũng không còn nữa. Hắc hắc. Lao tử chuyên đi lừa người thôi. Giết người ư. Hàm lượng kỹ thuật quá thấp. Sở thiên vô vô lạc phu. Lạc phu à. Ngươi hãy thay ta thử nghiệm nhé, nói rồi sở thiên ngó nghiêng nhìn xung quanh hang động, ha ha. Ở đây cũng được đấy, ai có thể thấy được thánh tế tự ta đây lại làm cái việc vô sỉ này chứ. ba Ta thấy rồi. Một giọng nói trầm nặng truyền đến thai sở thiên. chương 111. Từng giọt từng giọt mồ hôi chạy trên gương mặt sở thiên rơi tong tỏng xuống nền đá nham thạch. Ta nhìn thấy rồi ta nhìn thấy rồi ba giọng nói mạnh mẽ vang vọng khắp sơn động. Vui qua hóa buồn. Đây chính là cảm giác của đại thiếu gia sở thiên. Chết thiệt! Lao tử thật là xui xẻo quá, sao lại đến cái nơi nguy hiểm thế này chứ? Không có nộ hỏa của Đức Khố Lạc, suy nghĩ của sở thiên một lần nữa trở nên hết sức nhanh ngại. Toi rồi! Lần này mình toi hẳn rồi! Mẹ nó! Có lẽ lần này cả cái đại lục này đều sẽ biết tế tự vĩ đại ta đây lại đi làm cái việc vô sỉ này mất. Có điều cái trước tế tự thần thánh phất lạp địch nặc có mất cũng chẳng sao. Sở thiên không để tâm cái danh hiệu ấy, mấu chốt là ở chỗ, chỉ e lần này không giữ được mạng mà quay về nữa. Trước khi sở thiên chọn sơn động này đã sai A Mạt Kỳ thám thính kỹ càng rồi, không có chút nguy hiểm nào, nên A Mạt Kỳ mới dám để sở thiên một mình lại trong đó. Nhưng bây giờ thì sao? Trong đây lại có người nhìn thấy việc sở thiên làm, nó nói lên điều gì? Sơn động có người có thể tránh thoát được sự tìm kiếm của A Mạc Kỳ. A Mạc Kỳ là ma thu cấp 9, hơn nữa lại là một ma thu biến dị được sở thiên cải tạo. Dựa vào cái xương thai phong hệ quyển trục mà hắn gắn thêm thì ai có thể tránh được sự kiểm tra của A Mạc Kỳ chứ? Nếu quả thật có người thoát được thai mắt của A Mạc Kỳ thì có thể là ma thu cấp 10. Ha ha ha ha ha. Sở thiên cố làm vẻ mặt tươi cười, cười khô khóc vài tiếng. Vừa lén mở viên đá liên lạc vừa nói, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Không biết là vị ma thú cấp 10 nào đang trêu đùa ta vậy? Hử! Làm sao ngươi biết ta là ma thú cấp 10? Tiếng nói ấy trở nên thật quái lạ, hỏi, ngươi nhận ra giọng ta sao? Hả? Sở thiên ngươi ra một lúc, liền cười hết mắt, là ta đoán thôi. Hử! Làm sao ngươi đoán được? Giọng nói ấy có phần hơi hoảng, nói mau Nói rồi âm thanh ấy đột ngột biến mất, có vẻ như đang nghĩ điều gì, ta không nghĩ ra được, ngươi mau nói. Nói ra thì ta sẽ không giết ngươi. Ông chủ, nhanh hơn cả tốc độ của điện hệ ma pháp, A Mạt Kỳ xông vào trong sơn động đứng chắn trước mặt sở thiên. Chết tiệt, ai đang ở đây, mau ra mặt. A Mạt Kỳ rất tức giận, lúc nãy là hắn nói với ông chủ sơn động này không nguy hiểm, nhưng không ngờ lại có người. Nhất thời tôn nghiêm của ma thú cấp 9 bị khiêu khích, A Mạc Kỳ hét, là ai? Ra đây mau Ngươi cũng không đoán ra ta là ma thú cấp 10 sao. Tiếng nói ấy nói với A Mạc Kỳ, rồi hốt hoảng, hét về phía sở thiên, rốt cuộc thì làm sao ngươi đoán ra được? Cái này khó đoán lắm sao? Cái cảm giác sợ sệt lúc nãy của sở thiên biến mất rồi, chỉnh lại quần áo, lấy ngay dáng vẻ của một thần côn, A Mạc Kỳ, ngươi ra ngoài đi. Ta phải bàn chuyện làm ăn với vị ma thú cấp 10 đây. Nói rồi Sở Thiên nháy mắt với A Mạt Kỳ một cái, ý là mau đi gọi hết ma thú của ta đến đây. A Mạt Kỳ lĩnh hội được ý của Sở Thiên, đi ra ngoài mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Sở Thiên vô cùng ngạc nhiên, mắt chữ ho mồm chữ A khi nhìn thấy, tên ma thú cấp 10 ấy để A Mạt Kỳ đi dễ dàng vậy sao? Đồ ngu! Thiếu ra Sở Thiên lập tức đưa ra bình luận. Trong tình huống này, Người thông minh đều có thể biết chỉ có ma thú cấp 10 mới tránh được sự trinh sát của A Mạc Kỳ. Nhưng cái vị trong sơn động này rõ ràng đã tránh thoát, thế nhưng hình như hắn cũng không thông minh lắm. Sở thiên bảo A Mạc Kỳ ra ngoài rõ ràng là để gọi cứu binh thế mà hắn một chút phản ứng cũng không có, hắn không hề biết ý định của sở thiên. Mẹ nó, thì ra chỉ là một con ma thú cấp 10 ngu ngốc. Thế là sở đại thiếu ra bắt đầu cười. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Ta là thủ tịch tế tự cung đình của đế quốc khải Tát tế tự thượng cổ, công tước Phất Lạp Địch Nặc. Sở thiên tự giới thiệu một cách hết sức lịch sự. Phất Lạp Địch Nặc. Chưa nghe bao giờ. Có điều hình như ngươi là một nhân vật có tiếng ở đại lục. Giọng nói tỏ ra rất hiếu kỳ. Ừ. Ngay cả Lão Tử mà cũng chưa nghe tên, ngươi ở cái xóa nào vậy. Nhưng sở thiên nói vẫn rất có lễ độ, cũng không thể coi là có tiếng được. Chỉ là được người ta biết đến đôi chút thôi. Nói rồi sở thiên thăm dò, ngài có thể ra đây không? Như vậy ta có thể được tận mắt chiêm ngưỡng một ma thú cấp 10. Ai, ta đã ngủ hàng trăm năm nay rồi, cũng nên hoạt động một chút. Không có chút gì báo trước, cả sơn động đống rung chuyển. Đất dưới chân sở thiên bắt đầu lung lay. Cái đầu tiên thoát khỏi mặt đất là một đôi chân sắc nhọn như kiếm, rồi tới một cái đầu tròn rẹn, một cái mai to lớn nặng nghề, thân hình phân khúc. Một con nhện khổng lồ. Sở thiên cảm thán một câu, Mỹ nữ nhện A cờ 4747 đã to lắm rồi, nhưng vị này ít ra phải to gấp đôi A cờ 4747. Cái mai ấy cho thấy hắn không phải nhện thuần trùng. Nhện khổng lồ lắc lắc người rồi biến thành một thanh niên trẻ giản dị đứng trước mặt sở thiên. Ê, Phất à, Phất Lạp địch nặc. Ngươi đã xâm phạm vào lãnh địa của ta, vì thế ta phải giết ngươi. Tên thanh niên cố làm vẻ hung dữ, có điều. Nếu ngươi nói làm sao lại đoán ra ta là ma thú cấp 10 thì ta tha cho. Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Nữ thần tỷ tỷ hơi cứu mạng. Sở thiên thẩm kêu ai hoán, thôi xong, chết rồi, lao tử tức cười chết mất thôi. Mẹ nói chứ, tên này không những đần mà còn là tên chưa bao giờ ra ngoài xã hội. Làm gì có kiểu uy hiếp như thế chứ? Đúng là một chút thông minh cũng không có. Không vấn đề gì, ta lập tức nói cho ngươi, có điều. Đang nói sở thiên bỗng dừng lại một chút, ngài hãy nói cho ta biết, ngài là ai? Ma thú cấp 10, địa huyệt Chu vương A tư nặc. A tư nặc tự hào nói. Ồ, A tư nặc tiên sinh. Chuyện là thế này. Sở thiên bắt đầu giải thích, ma thú của ta là ma thú cấp 9, nhưng hắn không thể nghe thấy hơi thở của ngài. Có thể tránh được sự kiểm tra của ma thú cấp 9, ngài nói xem còn có thể là gì chứ? Đương nhiên là ma thú cấp 10 rồi. A tư nặc nói một cách đương nhiên, rồi không nói gì nhìn sở thiên. Hai người cứ người nọ nhìn người kia một lúc lâu, sau đó A tư nặc bừng tỉnh, ai chả, thì ra vì thế nên ngươi đoán ra ta là ma thú cấp 10 hả? Chết tiệt! Ma thú cấp 10 sở thiên cũng gặp qua vài con. Long Hoàng tuy nhỏ mọn nhưng vẫn có phong thái của đế vương, mặc phi đặc tuy trẻ con nhưng cũng không nốc, còn cái tên A tư nặc này, có ai nói ta biết ở đâu có thể kiếm được một tên đần độn thế này? Được rồi, ta biết rồi, ngươi đi được rồi. A tư nặc cũng hơi ngại vì sự kém nhanh nhảy của mình, vây vây tay về phía sở thiên, đi mau đi. Đi. Hắc hắc, giờ mà sở đại thiếu ra có thể đi sao? Sở thiên meo mắt tiến đến bên A tư nặc, A tư nặc tiên sinh, ngại ở đây một mình sao? Ừ, một mình ta. A tư nặc trả lời thành thật. Rồi mất kiên nhẫn, sao ngươi còn chưa đi đi? Không đi ta giết ngươi. Ấy đừng. Một câu hỏi cuối nữa thôi. Sở thiên xua xua tay, hiện nay đại lục thay đổi rất nhiều, ngài không muốn ra ngoài xem sao. Rõ ràng là sở đại thiếu gia đã để mắt đến A tư nặc, ma thú cấp 10 ngốc nết đâu phải lúc nào cũng gặp chứ. Không muốn. A tư nặc từ chối thẳng thường. Ha ha hôm nay có thể gặp được ma thú cấp 10 chính là vinh hạnh của ta. Sở thiên liền thay đổi phương pháp, ta muốn tặng ngài lễ vật để bày tỏ lòng kính trọng. Không biết ngài thích gì. Ta thích nhất là ngủ. À ngài là ma thú cấp 10 lợi hại nhất mà ta từng gặp. Ta định lập một bức tượng cho ngài trên đại lục. Hy vọng ngài có thể đi. Không hứng thú. Nơi này. Sơn động ngài đang ở đơn giản quá. ha hà, hà, ta có thể giúp ngài tu sửa được không? Không được. Sở thiên vẫn cứng đầu, cắn môi hỏi. Á tư nặc tiên sinh. Làm thế nào mới thu nạp được ma thú cấp 10? Chỉ có một cách trực tiếp đánh bại hắn. Người còn ở đó làm nhằng. Cút mau. A tư nặc hết kiên nhẫn rồi, có điều hắn cũng không quá ngốc, vẫn hiểu được sở thiên muốn gì. Ồ thì ra người muốn thu phục ta, nói rồi, nhiệt độ trong động đống nhiên giảm xuống. Ma thú cấp 10 là gì chứ? Là thân sống ở huyết thú đại lục. Muốn thần làm ma thú của mình sao? Món sở thiên muốn ăn lần này quả thực quá to. To đến không nuốt nổi nữa. Người muốn chết hả? Mà ta tư nặc tím lại, hắt tay một cái đánh sở thiên văng ra khỏi sơn đậu. Khu khu. Sở thiên quyệt đi vết máu ở miệng, khó khăn đứng dậy. Á tư nặc tiên sinh, ta không có ý đó. Thế ngươi muốn gì? a tư nặc cũng đuổi theo ra, nộ khí đùng đùng. Ngươi hỏi ta làm thế nào để thu nạp ma thu cấp 10, còn có thế có ý gì khác sao? Ông chủ, tôi đến rồi. Hôn huyết long nở mờ giờ bay xuống bảo vệ cho sở thiên. A mặt kỳ cũng hiện nguyên hình, đôi mắt chim ưng trừng trừng nhìn A tư nặc. Ngay sau đó, một trận gió mạnh nổi lên, một đám mây đen bao phủ cả bầu trời, thì ra Boeing 747 cũng đến lên rồi. Hình Boeing bổ nhào xuống đất, rồi hắn mã, A cờ 4747 và cả Anna nhảy từ trên lưng Boeing 747 xuống. A tư nặc đang cực kỳ giận giữ trừng mắt nhìn sợ thiên, không thèm liếc đến các con ma thu khác. Trong mắt ma thú cấp 10 thì ma thú của sở thiên chẳng khác gì bọn heo, có thể giết bất cứ lúc nào. Sở đại thiếu ra cũng không màng đến phong độ nữa, dưới sự bảo vệ của nờ giờ 3 chân 4 cẳng leo lên lưng của hắn mã. Sau khi định thần lại, nói, A tư nặc tiên sinh, ta thật sự không có ý đó, chỉ là tiện thể thì hỏi. Không hiểu sao mồm miệng sở thiên lại không còn lenh lệ nữa, ấp áp ấp đúng nói mãi không nên lời. A tư nặc ở đằng xa đang chỉ thẳng về phía sở thiên. Ba khí của ma thú cấp 10 tuyệt đối không phải cái mà người thường có thể chịu đựng được. Có điều vẫn may, A tư nặc chỉ nhằm vào một mình sở thiên nên A cờ 4747 vẫn có thể lên tiếng. Này, ta nói ngươi đấy, sao ai cũng dám chỉ như thế hả? A cờ 47, đừng nói nữa. Sở thiên suýt tí nữa thì tức chết, sao A cờ 47 ai cũng dám mang thế chứ? A Mạc Kỳ không nói tên kia là ma thú cấp 10 sao? Đáng tiếc là sở thiên đại đoàn đúng, A Mạc Kỳ nghe nói đến ma thú cấp 10 đã hoảng hết lên rồi, lúc quay về vội vội vàng vàng kéo hết ma thú lên Boeing. Trên đường đi, A C -a 47 và hãn mã ngồi trên lưng Boeing 747, còn A Mạc Kỳ tự mình bay nên A C -a 47 không được nghe A Mạc Kỳ nói qua về tình hình. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thế là, Mỹ nữ nhện. Đại tiểu thư A cờ 47 đã thể hiện triệt để tố chất bà la sát, đồ khốn kiếp nhà ngươi. Không hiểu mẹ ngươi dạy ngươi kiểu gì, giờ để lao nương ta dạy bảo ngươi. Nghe cho ký đây, đồ nhà quê nhà ngươi đừng có mà ai cũng dám chỉ như thế A. Sở thiên và A mạt kỳ đều nhắm tịt mắt lại, dám mắng cả ma thú cấp 10, hình như chưa có ai sống sót thì phải. Đúng như sở thiên dự đoán, A tư nặc đống nhiên xuất hiện trước mặt A cờ 47. Tốc độ ây a mặt kỳ khó lòng có thể mơ tới. Tiếp đó A Tư nhẹ nhàng bước tới một bước, đưa một tay ra về phía mị nữ nền. Một cánh tay của A Tư nặc đưa ra về phía A cờ 47, nhưng lại không phải tấn công. Hơi cúi người, hai chân khuyệu xuống, tay trái bùng phóng, tay phải run dày đưa ra. Nhìn cái dáng này của A Tư Nạc người ta có thể miễn cưỡng nhận ra rằng hắn đang hành lễ với Mỹ nữ nền. Tiểu tiểu thư xinh đẹp, xin xin chào. Gương mặt A tư nặc đã đỏ lượng lên, còn đỏ hơn cả Hồng Nguyệt ở huyến thú đại lục. Hai chân run lấy bẩy, hai tay cũng run rảy không kém, đầu túi gằm, đôi mắt mơ màng không dám nhìn thẳng vào A cờ 47, ta ta ta. Hồng Nguyệt, mặt trăng ở huyến thú đại lục màu đó, xem lại những chương đầu. A tư nặc cứ lắp ba lắp bắp ta ta cả nửa ngày trời, rồi im luôn không nói được thêm nữa. Đột nhiên, kéo mạnh mồm của mình ra, gần như phát khóc đến nơi. Ta thật là vô dụng. Vô dụng cái đầu người A. Đại tiểu thư A cờ 47 vẫn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì. Thấy một tên ngốc tự nhiên khóc lóc trước mặt mình, hình như muốn nói gì đó nhưng lại cả làm không nói nên lời. Thế là tính cách dã man nổi lên, con mẹ ngươi, muốn đùa giỡn lao nương hả? Nói rồi A cờ 47 xuất một quyền về phía A tư nặc, binh A tư nặc bắn ra xa. A tư nặc bị A cờ 47 đánh bay đi. Ma thú cấp 10 bị ma thú cấp 7 đánh bay mất. Vị thần sống của huyện thú đại lục bị ma thú của ta đây đánh bay mất. Sở thiên ngươi ra, A mạt kỳ cũng như trời trồng, chỉ có A cờ 47 vẫn còn chưa hả hận, ngươi từ chỗ chết tiệt nào đến đấy hả? Muốn chết sao? Lao nương ta không dạy bảo, ngươi tưởng người của gia tộc Phất Lạp địch nặc dễ bắt nạt hả? A tư nặc, ma thú cấp 10 A tư nặc từ xa bỏ lên, hai mắt phát sáng, nhìn A cờ 47 chân chối. Một tay sở cầm nơi vừa bị đánh, lẩm bẩm, cô ấy cô ấy chạm vào ta, nói rồi, A Tư nặc nhảy lên hơ tay múa chân loạn xạ hét tầm lên, ha ha ha ha, -ha cô ấy đã chạm vào ta rồi. chương 112 Ngốc Niết Sở Thiên và A Mạt Kỳ nhìn nhau, cùng đưa ra nhận xét. Hắn là ai đấy? Mỹ nữ nền cũng ngơ ngác, đây là người gì vậy? Bị đánh cho còn vui đến như thế? Ông chủ Tên này có phải bị cái bệnh gọi là thần kinh không? Chắc không phải chứ. Sở thiên cũng không dám khẳng định, có điều sở đại thiếu ra cười, cười vô cùng sung sướng. Sự việc đã thế này, hắn mà không nhìn ra A tư nặc bị làm sao thì hắn không còn là sở thiên nữa. E hèm Sở thiên háng giọng một cái, lắc la lắc lư tiến tới trước mặt A tư nặc, chia ra một ngón tay, vây vây trước gương mặt đỡ đỡn. Ê! Tiểu tử! Đừng lên ngốc nữa! Đừng có chăn ta. Phát hiện tầm nhìn A cờ 47 bị che. A tư nặc gắt lên. Dơ tay định đẩy sở thiên ra. Có điều hình như chẳng có chút sức mạnh nào. Sở thiên nhẹ nhàng gạt nắm đấm mềm nhũng đấy ra. Rồi tức giận. Tên tiểu tử này muốn chết hả? Lao tử mà cũng dám đánh. Nói rồi sở thiên nhảy lên. Tắt một cái vào mặt A tư nặng Khốn kiếp. Biết ta là ai không hả? Nghiện rồi. Cảm giác đánh ma thú cấp 10 thật là sảng khoái. A tư nặc ngơ ngác, trước nay chưa bao giờ nghe việc có con người nào to gan như thế trước mặt ma thú cấp 10. Đang định đáp trả thì A tư nặc dừng lại, bởi vì A cờ 47 đang ở trước mặt hắn rồi. Ngươi dám đánh ông chủ của ta. Mỹ nữ nhện trẫn mắt, lửa giận bốc ngủn ngột xuống tới, ngắm chuẩn cầm A tư nặc ra tiếp một trường. Binh lần thứ 2 A tư nặc bị đánh bay. Đừng đánh nữa. Sở thiên ngăn A cờ 47 lại. Dù gì A Tư Nặc cũng là ma thú cấp 10, nếu làm hắn giận thật thì không ai sống nổi mất. Đến trước mặt A Tư Nặc, Sở Thiên túi người xuống, nhìn tên ma thú cấp 10 nằm dưới đất vẫn ngẩn ra vì lại được chạm, cười nói: "A Tư Nặc tiên sinh, lúc nãy ngài đánh ta một quyền, giờ ta đánh lại ngài một quyền, chúng ta như vậy là hòa nhé." Dù là ma thú cấp 10 thì cũng đừng hòng bắt Sở Thiên chịu thiệt. "Để ta tự giới thiệu lại lần nữa." Thấy A Tư muốn bỏ đi, Sở thiên meo mắt cười nói, ta tên Phất Lạp Địch Nạc, là chủ nhân của A 47, mới nhất ở Phun BN. A 47. A tư nặc lầm nhầm cái tên kỳ quái này, chỉ vào mỹ nữ nhện, ngốc nít hỏi, chính là vị tiểu thư xinh đẹp đây phải không? Tiểu thư xinh đẹp. Sở thiên nhết mép một cái nhưng nhanh chóng dãn ra. Theo quan điểm thẩm mỹ của loài nện thì A 47 thật sự là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Mà A Tư Nạc lại chính là một con nhện khổng lồ. Đúng thế. Là cô ấy. Sở Thiên nói. Ngay lập tức, A Tư Nạc nhìn Sở Thiên, ánh mắt như nhìn thấy thần sáng thế vĩ đại vậy. Phất lạp địch Nạc Tiên sinh, ta. Sở Thiên ngăn lại, kéo tay A Tư Nạc Tiên về phía sơn động. Chúng ta vào trong rồi từ từ nói. Nói rồi quay đầu lại nháy mắt với đám ma thú bên ngoài. Mọi người đợi ngoài này, ta phải bàn chuyện làm ăn với A Tư Nạc Tiên sinh. A Mạt Kỳ lắc đầu, nói với đám ma thú, không sao rồi. Nghỉ ngơi đi. Nói rồi A Mạt Kỳ ngởng đầu lên nhìn bầu trời than vãn, ông chủ vẫn là ông chủ. Ai ma thú cấp 10 đáng thương nhất thời đại ma thú ra đời rồi. Trong sân động, sở thiên mang dáng vẻ của người xem mặt con rể quan sát A Tư Nặc. Này, ngươi thích ma thú của ta phải không? Ừm đúng thế. A Tư Nặc đỏ mặt, ớp đúng nói, phất lạp địch nặc tiên sinh. Ngài có thể có thể gả cô ấy cho ta không? Không vấn đề gì? Sở thiên hào phóng. Hả? A tư nặc rõ ràng là không thể ngờ được sở thiên lại đồng ý dễ dàng như thế. Mặt đỏ bừng bừng, nắm chặt lấy hai tay sở thiên, A tư nặc vui sướng nói, ta tôn thở ngài, phất lạp địch nặc tiên sinh. Đừng ngội! Ta vẫn còn vài câu hỏi muốn hỏi ngươi sở thiên xua xua tay, nói... Ngươi có biết một ngày A cờ 47 riêng ăn cơm thôi cũng ăn hết bao nhiêu tiền không? Nói rồi sở thiên ra vẻ nhìn nhìn cái hang động cũ nát, rõ ràng là không hài lòng với gia cảnh của A tư nặc. Ta có thể đi kiếm tiền. A tư nặc bảo đảm một cách hùng hồn, dựa vào thực lực của ta, một ngày kiếm vài nghìn kim tệ không thành vấn đề. Vài nghìn kim tệ. Sở thiên quyệt quyệt mũi cười, rồi bắt đầu tính, mỗi ngày khi tỉnh dậy. A cờ 47 phải xúc miệng bằng nước quả chu linh, mỗi bữa cơm ít nhất phải có một vây cá mập biển Nam Hải. Trời nóng, khi ngủ trưa cô ấy cần lông gấu bắc cực làm lót giường Trời lạnh, cô ấy cần lông của xích liệt điểu làm thành vong. Đến tối, sở thiên tính từng khoản từng khoản một, sắc mặt ta tư nặc càng nghe càng khó coi. Sở thiên còn chưa nói xong, hắn bằm môi nói, nếu hết cách, ta đi cướp quốc khố của các nước. Hải tử ngoan. Sở thiên rất không hài lòng với cái đáp án này, nhưng có vẻ tinh thần A tư nặc đang rất tốt, ha ha cướp quốc hố. Ngươi muốn mình và A cờ 47 bị toàn đại lục này chửi rủa hả. Ma thú cấp của con người sẽ bị người trên toàn đại lục này truy nã. Cho dù A tư nặc ngươi mạnh thế nào, không sợ vị truy nã đi nữa thì cái tên bi nguyền rủa này cũng không thể chạy thoát. Vậy vậy thì làm thế nào? A tư nặc hốt hoảng. Sở thiên lắc lắc đầu. Cái tên này sao vẫn chưa hiểu chứ? Đứng trước mặt ngươi đây là ai nào? Trung buôn độc chất của đế quốc khải tác, nhà độc quyền dược phẩm của huyện thú đại lục Chết tiệt, không có tiền thì có thể vay ta mà. ai cái này khó nhỉ. Sở thiên thở dài. Ủ hê nói, ngươi cũng không muốn A cờ 47 phải chịu khổ theo ngươi phải không? Nhưng hiện nay, A tư nặc gãi đầu, nhăn nhó, phất lạp địch nặc tiên sinh, vậy ta phải làm thế nào bây giờ? Thế này đi. Ngươi giúp ta một việc. Sở thiên nhắm mắt lại, chỉ cần ngươi làm xong một nửa thì ta bao hết tiền ngươi cần để cầu hôn ác cờ 47. Việc gì? Mắt ác tư nạc sáng trưng, vội vàng hỏi. Giúp ta tìm một người tên Mạch Khẳng Tích. Mạch Khẳng Tích, sở thiên đang điên đầu vì cái tên này. Vì nó mà sở đại thiếu gia đã vướng vào không ít ra dối. Nếu còn không tìm ra hắn, không cần Mạc Phi Đặc và Hồng Nguyệt Thành tìm đến tận nơi. Sở thiên cũng điên luôn rồi. Mạch khẳng tích. Hoàng Kim Long Mạch khẳng tích. A Tư Nạc lầm bẩm, một năm trước sau khi quyết đấu với địa ngục cốt Long Lá Hy Đức hắn mất tích luôn rồi. Không dễ tìm A. Người quen Mạch khẳng tích. Sở thiên phải hét lên, mẹ nói chứ, cuối cùng cũng có manh mối Không quen, nhưng có nghe nói. A Tư Nạc nói, Mạch khẳng tích là vua của Hoàng Kim Long tộc, sức mạnh của hắn chỉ đứng sau vua hải tộc Bảo Huy Nhĩ. Nghe nói trong trận chiến Long Tộc 5.000 năm trước, hắn đã tận tay giết Long Hoàng tiền nhiệm. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiện chép chép miệng, ngay cả Long Hoàng cũng giết được, thật lợi hại. A Tư Nạc nói tiếp, khoảng 2 năm trước, Mạch Khẳng Tích và địa ngục Cốt Long La Hy Đức quyết đấu ở dây núi Lạc Nhật, rồi biến mất luôn. Nếu muốn ta tìm hắn thì phải mất một thời gian. Không sao, chỉ cần ngươi tìm được là được rồi. Với kết quả này sở thiên đã rất hài lòng rồi. Ngươi có biết vì sao Mạch Khẳng Tích và La Hy Đức quyết đấu không? Sở Thiên có phần tức tối, hai năm trước, Hoàng Kim Long và Cốt Long vẫn còn ở dãy núi Lạc Nhật. Nó nói lên điều gì? Mẹ nó chứ, thì ra chính tên Mạch Khẳng Tích này là hung thủ làm lao tử bị rơi vào cái thế giới này. Điều này ta không biết. A Tư nặng thấy ngại, 1.000 năm nay, phần lớn thời gian ta đều ngủ. Sở Thiên bó tay rồi. Các ma thú cấp 10 khác đều ở đại lục hô mưa gọi gió còn tên này chỉ biết đến ngủ. Ngươi tìm mạch khẳng tích làm gì? A tư nạc hỏi sở thiên, nghe nói chữ vợ và người trong tộc ra hắn rất ít khi gặp người ngoài, ngươi làm thế nào mà biết hắn? À, ta chỉ tìm hộ người khác thôi. Sở thiên nửa giả nửa thật nói. Đúng rồi, ngươi có quen đức khố la không? Sở thiên bỗng nhớ tới thanh yêu đào kia. con rơi thối đó hả? Ha ha đương nhiên là quen rồi. A tư nặng cười, năm đó bọn ta từng đánh nhau, kết quả là ta thắng, rồi nói tiếp với vẻ thiết nuối Đáng tiếc là lúc ấy hắn không có lưỡi đao phán quyết, nếu không thì hắn đã thắng ta rồi. Lưỡi đao phán quyết là gì? Sở thiên hiếu kỳ hỏi. Người không biết sao? Hai mắt A tư nặng mở to, nhìn sở thiên với ánh mắt khó tin, rồi chỉ vào kim giáp trùng lạp phu vẫn đang nằm bất tỉnh trong động Lúc nãy ngươi nhét nó vào chân tên kia lấy thôi. Chương 113 Thanh nộ hỏa của Đức Khố Lạp là lưới đao phán quyết sao? Sở thiên mèo mắt. A tư nặc, lưới đao phán quyết có gì đặc biệt không? Sở thiên hỏi, thanh nộ hỏa của Đức Khố Lạp không phải một thanh đao bình thường. Điều này sở thiên đã biết, nhưng hắn không ngờ nó lại có một cái tên khác ba lưới đao phán quyết. Không có gì đặc biệt cả. A tư nặc đúng vai, thờ ơ nói. Trước đây nó đứng đầu trong thất đại thần khí thượng cổ, nhưng giờ thì nó vô dụng. Tại sao lại vô dụng? Sở thiên vội vàng hỏi, thất đại thần khí thời thượng cổ. Lại còn là đứng đầu. Thứ vũ khí lợi hại này sao lại vô dụng được? Sở đại thiếu gia ta quá quả. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Bởi vì chủ nhân của nó bây giờ là ngươi. A tư nặc lấy lại được phong thái của ma thú cấp 10, ở trong tay ngươi nó là một thứ đồ bỏ đi. Ảc ba rõ ràng là coi thường lão tử mà. A tư nặc cũng nhanh chóng phát hiện ra lời nói của mình hơi xúc phạm sở thiên, nếu là người khác thì cũng chả sao, nhưng sở thiên lại là chủ nhân của tiểu thư A cờ 47, ai chả, phất lạp địch nặc tiên sinh, ta không nói ngài là đồ bỏ, ý ta là lưỡi đao phán quyết ở trong tay ngài là đồ bỏ đi. Có gì khác nhau sao hả? Sở thiên bị cái tên ma thu cấp 10 nói năng loạn xạ này làm tức chết rồi, Được rồi. Được rồi, ngươi không cần giải thích, ta hiểu rồi. Hi hi. A tư nặc cười, gái gái đầu nói, giống như các thần khí khác, tác dụng của lưới đao phán quyết chỉ phát huy được khi dùng thần khí thời thượng cổ. Phất lạp địch nạc tiên sinh, hiện nay ngài. Thần khí thời thượng cổ. Mắt sở thiên sáng lên, chỉ cần A tư nạc tìm được mạch khẳng tích là lao tử có thể đến hồng nguyệt thành học thần khí thời thượng cổ rồi. Vì thế sở thiên vẫn không nản lòng, nếu ta học được, Thế Đức Khố Lạc? Không, lưới đao phán quyết có tác dụng gì? Ta không biết. A Tư Nạc nói, chỉ có chủ nhân mới biết được tác dụng của thần khí. Nói rồi, A Tư Nạc lắp đầu, khuyên đủ sở thiên, phất lạp địch nạc tiên sinh. Tuy thần khí có thể nâng cao sức mạnh cho chủ nhân, nhưng có cho là ngài học được thần kỹ thì cũng không sử dụng được lưới đao phán quyết đâu. Tại sao? Sở thiên suýt tí nữa thì nhảy trồng lên có một thứ thần khí mà lại không dùng được đúng là một sự hành hạ khủng khiếp. Được gọi là thần khí là bởi vì nó được thần sử dụng. Gương mặt A Tư Nặc trở nên nghiêm túc, chỉ vào chiếc nhẫn không gian trong tay sở thiên, nếu một ngày nào đó ngày thành thần thì cái nhẫn kia chính là thần khí. Nếu ngài không phải thần thì dù có đưa ngài vũ khí của sáng thế thần, nó cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. A Tư Nặc dừng lại một chút, hơi bối rối nhìn sở thiên. Các vị thần đều được tạo ra bởi thần sáng thế. Bất kể là con người hay ma thú đều không thể trở thành thần được. Cái này. Phất lạp địch nặc, ngài mãi mãi không thể. ha hà, hà. Sở thiên cười, có lẽ A Tư nặc không biết chuyện của Hồng Nguyệt Thành rồi. Thế là sở đại thiếu gia bắt đầu khoe khoang, điều này ngươi không phải lo. Ta có thể học thần kỹ ở Hồng Nguyệt Thành. Có điều sở thiên nói nhưng không có chút tự tin nào. Hồng Nguyễn Thành được xây dựng mấy trăm năm nay, học sinh của ba đế cũng không phải ít, nhưng chưa có một hai là con người. Chưa có bất kỳ con người nào học được thần kỹ cả. Hồng Nguyễn Thành A Tư Nạc suy nghĩ một lúc, chật bừng tỉnh, ngài nói cái tên ba đế đấy hả? Hừ! A Tư Nạc hừ một tiếng coi thường, hắn mà có thần kỹ. Ta nhổ vào. Chẳng qua chỉ là có chút bản lĩnh. Ta chỉ cần một tay cũng đánh được hắn. Hả? Sở thiên không hiểu, sự tôn nghiêm cuối cùng của loài người, đệ nhất cao thủ của đại lục, chủ nhân Hồng Nguyệt Thành trong mắt A Tư Nặc lại thành một kẻ không đáng nhắc đến thế này. Dù sao thì sở thiên cũng là con người, hắn phản bắt lại, hát hát, A Tư Nặc, ba đế có một con ma thú cấp 10 đấy. Ba đế chỉ là bắt được một tên hậu dưới thôi, ta thừa sức đánh lại hắn. Vẫn cái vẻ không thèm quan tâm, phất lạp địch nặc, ngài không tin sao, thấy sở thiên nhìn mình với ý. Ngươi đang nói khoác, A Tư Nạc hơi hoảng, ta nói thật mà, cái tên bị hắn đánh bại chỉ là một con ma thu cấp 10 hậu Duệ vừa mời học được ma pháp. Hậu duệ mà ngươi nói là có ý gì? Sở thiên mèo mắt lại. Bí mật, đây chính là là một điều bí mật. Chuyện này chắc không phải ai cũng được biết. Ngươi thì sao? Có cấp bậc gì? Ta là ma thú thượng cổ. A Tư Nạc nói với vẻ mặt rất tự hào về ma thú thượng cổ. Ba đế bắt được chỉ là ma thu thượng cổ đời sau thôi, sức mạnh của bọn hậu Duệ ấy căn bản không thể so sánh được với ma thú thượng cổ chúng ta. Hừ, tên hậu Duệ đáng chết, bị con người đánh bại không tự sát lại còn làm vật nuôi cho hắn. A tư nặc đống nhiên bừng bừng nổi giận, rõ ràng là làm mất hết cả sự tôn nghiêm của ma thú. Sở thiên đã bị dội một gáo nước nước lạnh, đệ nhất cao thủ của loài người ở trước mặt một ma thú cấp 10 chân chính lại chẳng là cái gì hết. Nhìn bộ dạng căm thủ của A Tư Nặc bây giờ, xem ra việc thu phục hắn không có hy vọng gì rồi. Hắc hắc, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Đừng giận nữa. Loại ma thu ấy không đáng để ngươi giận đâu. Sở thiên thuận miệng khuyên một câu, rồi có vẻ không có chủ ý hỏi A Tư Nặc, ngươi có quen một ma thu cấp 10 tên Mạc Phi là không? Khi biến thành người thì là một đứa trẻ con. Chưa nghe bao giờ. A Tư Nặc nghĩ hồi lâu đáp. Chắc là hậu duệ của ma thu thượng cổ nào đó hả? Còn một chuyện nữa. Thần xác A tư nặc đột nhiên trở nên nghiêm túc, giúp ngươi tìm người đã là vi phạm tôn nghiêm của ma thu cấp 10 rồi, nên ta chỉ giúp một việc đó thôi, chuyện khác ta không quan tâm. Không vấn đề gì. Tuy mồm nói là không sao nhưng sở thiên đang cười thầm, đợi ngươi làm xong việc này ta sẽ xử lý đến ngươi. Hắc hắc, có A cờ 47 ở đây, ngươi đừng hòng chạy thoát. Đúng rồi. Tại sao ngươi lại để lươi đao phán quyết vào trong chân của tên kia? Nói một hồi về các vấn đề của ma thú, đã thỏa mãn lòng hiếu kỷ của sở đại thiếu ra xong, A Tư Nặc cuối cùng cũng nhớ ra vấn đề mình quên mất. Chỉ là một thí nghiệm nhỏ thôi. Hi hi. Sở thiên hi hi cười, đánh chống lảng. Nếu A Tư Nặc đã không biết thanh nộ hỏa của đức khố lạc có tác dụng gì thì không nên nói cho hắn kế hoạch bị hồi của mình. Xem ra A Tư Nạc rất cương trực nên những chuyện làm mất hình tượng của sở đại thiếu gia thì không cho hắn biết vẫn hơn. Ồ! A Tư Nạc gục gặp đầu, vì thực ra hắn chả hiểu thí nghiệm là cái gì nhưng lại ngại không nói ra. Rồi mặt đỏ lên, A Tư Nạc cấp đúng, ta ta sẽ lập tức đi tìm mạch khẳng tích, nhưng trước khi đi, có thể có thể cho ta gặp tiểu thư A cờ 47 không? Đương nhiên là được rồi. Ngươi đợi tí. Nói rồi sở thiên quay người đi ra ngoài. Tiến tới trước mặt mỹ nữ nhện, tên ấy có lời muốn nói. Hi hi, ông chủ. Cái tên dở hơi ấy thì có gì đáng nói còn chưa nói xong đã bị đá vào sơn động sở thiên còn hét theo, đừng có đánh hắn nữa. A cờ 47 vào bên trong rồi, sở thiên tập hợp các ma thú còn lại vừa điểm lại tình hình vừa chờ đợi kết quả. Rất nhanh sau đó, bình, bút, rầm Ma thú cấp 10A4 nặc mặt mũi xưng vụ 3 chân 4 cẳng chạy ra. Vừa chạy thục mạng vừa hét về phía sở thiên, phất lạp địch nặc tiên sinh, ta đi tìm người cho ngươi, đừng quên việc của ta đấy nhé. Trong ngáy mắt, A tư nặc đã biến mất. Còn A cờ 47 giận phừng phừng đi ra, miệng vẫn còn lầm bẩm cái thứ gì không biết. Lắp ba lắp bắp nói mai không ra cái gì hết, khốn kiếp, muốn giỡn với lao nương hả. Sở thiên chép miệng, nói với A mạc kỳ, ngươi không nói cho A cờ 47, A tư nặc là ma thú cấp 10 sao. Không ạ. A mặt kỳ lắp đầu. Lúc đến đây, hắn vội quá nên quên mất. Hơn nữa lúc nãy rõ ràng sở thiên nằm chắc được A tư nặc rồi nên cũng không cần thiết nói ra nữa. Ma thú cấp 10. A cờ 47 bước vội đến bên sở thiên, hai mắt sáng ngời hỏi, ông chủ, ở đâu có ma thú cấp 10 vậy? Ta lớn vậy rồi mà vẫn chưa được thấy ma thú cấp 10 đó. Nói rồi, mị nữ nền hai tay ô mặt, e thẹt nói. Nghe nói vua của loài nện chúng ta ba A 4 nạc điện hạ vĩ đại chính là ma thú cấp 10. Hi hi, nếu có thể lấy chẳng thì thật là tốt quá. Sở thiên và A mạt kỳ nhìn nhau bất đắc dĩ. Nhưng A cờ 47 cũng chẳng tỉnh, mẹ ơi. Hình như cái tên vừa bàn chuyện làm ăn với ông chủ. Cơ thể A cờ 47 bắt đầu dung chuyển. A cờ 47 chỉ vào hãn mã hãn mã, con ta về, chân ta hình như hết sức rồi. Không để ý đến A cờ 47 nữa, sở thiên đứng trước mặt các ma thú, nghiêm túc nói, sự việc hôm nay không ai được nói ra ngoài. Tế tử dùng ma thú làm vật thí nghiệm, chuyện này không thể để ai biết được, mà thỏa thuận với A tư nặc, sở thiên cũng không muốn cho ai biết. Tuy A tư nặc không thể trở thành ma thú của sở thiên, hơn nữa hắn cũng chỉ giúp sở thiên làm một việc, nhưng có A cờ 47 ở đây, hắn sẽ không thể nào thấy chết không cứu. Vì thế, A tư nạc chính là bảo hiểm tính mạng cuối cùng của sở thiên. Quay vào sân động, sở thiên làm cho lạp phu tỉnh lại rồi tìm đại một lý do làm hắn bị ngất, sau đó đuổi hắn đi. Tiếp tiếp, sở thiên vừa sắp xếp xong mọi việc, đã liên lạc đống kêu lên. Bên trong phát ra giọng nói rất nghiêm trọng của mã khoa lý phất lạp địch nạc, không cần biết người đang ở đâu, quay về ngay cho ta. Đây là mệnh lệnh Nợ mơ giờ, người đưa các ma thú khác về đi. Thần sắc sở thiên bỗng thay đổi. Theo quân quy của khải Tát trong thời gian đánh trận, ai không tuân lệnh của nguyên xoái dù có là hưu thừa tướng cũng bị xử chém. a mặc kỳ, chúng ta đi. Cưới lên lưng con lôi ưng với tốc độ nhanh nhất, sở thiên bay trở về quân doanh. Phất lạp địch nặng, đi theo ta. Sở thiên vừa đáp xuống đất, mã khoa ly đang mặt mày tối sầm đứng ở cửa doanh trại, vừa thấy sở thiên là lập tức kéo hắn đến đại doanh. Không quan tâm hai hàng tướng sĩ đang hành lễ, vừa đi mã khoa lý vừa hạ giọng hỏi sở thiên phất lạp địch nặng, khi ngươi trị bệnh cho Long Hoàng ở A Cổ Lạp Sơn, quan hệ với các trưởng lao long tộc thế nào, cũng không tồi. Ít ra thì họ không làm khó ta. Thấy mã khoa lý nghiêm túc như vậy, sở thiên cũng không dám nói khoác, lúc còn ở hội nghị y đi học A Cổ Lạp Sơn, tuy sở thiên tặng cho các trưởng lão của long tộc không ít đồ quý, cũng có được mối quan hệ tốt, nhưng chỉ là cá nhân. Một khi liên quan đến lễ nghi quốc gia hay chủng tộc thì Sở Thiên không dám chắc các trưởng lão long tộc ở về phía mình. Vậy là được rồi. Nói rồi Mã Khoa Lý kéo Sở Thiên vào lều đại bản doanh. Còn chưa kịp ngồi xuống, Mã Khoa Lý đuổi hết vệ binh ra ngoài, rồi nghiêm trọng nói với Sở Thiên, cự long tộc tham chiến đến rồi. Hôm nay, chính lúc Sở Thiên làm phẫu thuật cho Lạc phu Mã Khoa Lý đã dẫn đại quân khải tát tiêu diệt một vùng đất của lôi tư. Nhưng đúng vào lúc mã khoa lý muốn tiếp tục tiến quân thì quân đội hoàng gia vốn đã lùi về hậu phương của lôi tư lại quay trở lại. Người thống lĩnh quân đội hoàng gia lôi tư không phải thân vương chát phổ Lan nữa mà là tam hoàng tử Tạp Tắc Nhĩ. Theo Tạp Tắc nhi còn có ba con ma thú cấp 9. Mà ba con ma thú này tuy đều đến từ A Cổ Lạp Sơn nhưng lại tuyên bố mình lấy thân phận cá nhân để giúp đỡ hoàng tử Tạp Tắc Nhĩ. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên nghe mã khoa nhị nói qua về tình hình xong thì cười miệng mai A Cổ Lạp Sơn phái người đến rồi, đến ân nhân cứu mạng hắn là ta đây mà Long Hoàng cũng không nể mặt. Dù ba con ma thú cấp 9A Cổ Lạp Sơn dùng tư cách cá nhân, nhưng đến thẳng ngu hắn cũng không tin rằng không có sự đồng ý của Long Hoàng á lợi tư tháp đức, mà ba con ma thú ấy dám tự tiện rời khỏi A Cổ Lạp Sơn. A à, à! Mã khoa lý cười khổ, thực ra thì Long Hoàng cũng nể ngươi lắm rồi. Nếu không thì đâu chỉ có ba con ma thú mà phải là cả đại quân Long Tộc rồi. Mã Khoa Lý lại lấy ra một quyển trục ma pháp đưa cho Sở Thiên lúc nãy tạp tắc nhị sai người đem đến cái này. Sở Thiên nhìn qua, thì ra là một cái thiệt mời. Bên trong dùng những lời lẽ hết sức khách khí, mời các tướng lĩnh quan trọng của Khải Tắt đến doanh trại quân Lôi Tư nói chuyện. Sở Thiên đọc xong thì cười, vì người ký tên là trưởng lão Long Tộc Phất La Đa. Ở A Cổ Lạp Sơn. Quan hệ của Sở Thiên và Phất La Đa có thể được coi bằng hưu tốt xưng huynh đệ với nhau rồi. Cũng nhờ Phất La Đa cho mà Sở Thiên mới có được A Mạc Kỳ, ma thú mạnh nhất của mình. Sở Thiên có ấn tượng rất sâu sắc với vị trưởng lão lòng dạ độc ác nhưng rất sĩ diện này. Nguyên xoái, ngài muốn ta đi chuyến này. Sở Thiên mèo mắt hỏi. Thiếp mời tuy không nói rõ danh tính người được mời nhưng bốn chữ tướng lĩnh quan trọng, ở khải tắt chỉ có mã khoa lý. Đạt Mã Nghị và Sở Thiên là đủ tư cách. Luận về thân phận, Mã Khoa Lý thân là nguyên soái, không thể đích thân mạo hiểm đến doanh trại quân Lôi Tư. Luận về năng lực, làm phó nguyên soái đã là làm khó đạt Mã nhị rồi, việc làm sứ giả sang nước địch không cần nghĩ cũng biết hắn làm không nổi. Vì thế chỉ còn lại Sở Thiên thôi. Đúng thế. Mã Khoa Lý gật đầu rồi nói, "Phất lập binh nặng, ta biết bệ hạ không giao cho ngươi nhiệm vụ gì, nhưng vì đất nước, ta hy vọng ngươi đi một chuyến." Nói xong, Mã Khoa Lý dừng lại một lúc mới nói tiếp, ta đã hỏi ý kiến điện hạ rồi, ngài đồng ý cho người đi. Mã Khoa Lý nói rất nhẹ nhàng nhưng ai cũng biết hắn phải gây rất nhiều áp lực thì Lô Địch Tam Thế mới đồng ý trong con mắt Lô Địch Tam Thế. Hiện nay Sở Thiên là một vị đại thần hoàn hảo, vừa có năng lực lại vừa có lòng trung thành. Nếu không phải có Mã Khoa Lý dùng tính mệnh để đảm bảo cho sự an toàn của Sở Thiên và người mời lại là trưởng lão cựu Long tộc từng nợ ân tình Sở Thiên. Thì có nói thế nào lô địch tam thế cũng sẽ không đồng ý. Không có vấn đề gì. Khi nào ta phải đi? Không một chút do dự, sở thiên đồng ý ngay. Nói thực lòng thì sở thiên rất muốn đi lôi tư một chuyến, có điều đi làm gì thì không ai biết được. Tốt. Sự dễ dàng đó của sở thiên đã an ủi mã khoa lý rất nhiều. Hán cười, không phải vội, bây giờ ta có việc muốn dặn dò ngươi. Chuyện gì? Hai mã Khoa Lý thở dài một tiếng rồi dùng vẻ mắt không hiểu là đang vui hay nuối tiếc điều gì nói với sở thiên, cử long tộc đã nhúng tay vào, trận chiến này khó lòng mà đánh tiếp được. Mã Khoa Lý nói thế làm tim sở thiên đập thình thịch. Với sở thiên thì chiến tranh kết thúc chẳng phải chuyện gì vui vẻ, không lập được chiến công cũng chẳng sao, nhưng một khi chiến tranh kết thúc thì sở thiên phải đưa người của Hồng Nguyệt Thành đi tìm mạch khẳng tích rồi. Tuy Sở Thiên vừa thuê được ma thú cấp 10A4 nặc nhưng để tìm được mạch khẳng tích cũng cần có thời gian, hơn nữa hắn chỉ giúp Sở Thiên một việc nên nếu trước khi chiến tranh kết thúc mà chưa tìm được mạch khẳng tích thì rắc rối to. Mã Khoa lý nói tiếp, bệ hạ cũng rất thất vọng, nhưng cứ cho là không đánh tiếp được nữa thì cũng phải kết thúc càng muộn càng tốt. Càng muộn càng tốt ư. Sở Thiên cười tít cả mắt, bộ tổng chỉ huy có kế hoạch gì khác phải không? Hiện nay lôi tư có cự long tộc làm hậu thuẫn, quân ta đã không còn khả năng giành thắng lợi trên chiến trường chính nữa, nhưng lô địch tam thế lại muốn kéo dài chiến tranh, nhất định là còn có kế hoạch dự phòng. Chương 114 Đúng thế. Giờ ngươi là hữu thừa tướng, đã có tư cách biết về kế hoạch của bộ tổng chỉ huy rồi. Mã khoa lý rất hài lòng với phản ứng của sở thiên, bệ hạ đang đợi quân đoàn của đại thần ma thú bối tư đặc và Lam kình. đảo bố lôi chạch. Mã Khoa Lý chỉ vào bản đồ nói, mục tiêu của Điện Hạ là đảo bố lôi Trạch Lôi tư và Khải Tắt nằm ở phía đông đại lục ở nơi tiếp rắc biên giới biển giữa hai nước có một hòn đảo thuộc về lôi tư có bán kính vài trăm dặm Vừa nhận được tin cử long tộc xuất hiện, Điện Hạ liền dùng danh nghĩa trợ giúp cho tinh linh tộc Phúc Quốc, lệnh cho quân đoàn làm kình điều động một đội thuyền liên tục gây rối phần duyên hải phía đông của lôi tư. Mã Khoa Lý tiếp tục nói, Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả Trong khi hải quân lôi tư phòng ngự quân của Làng Kỳnh, bối tứ đặc đã dẫn một lượng lớn ma thú cấp cao đến đảo bố lôi Trạch Sở thiên tiếp lời. Không sai. Ha ha. Mã Khoa Lý cười. Vì kế hoạch này chính là do hắn nghĩ ra, nếu là lôi tư giao chiến với quốc gia khác thì nhất định sẽ phát hiện ra kế hoạch đằng sau. Có điều đối thủ của chúng lại là khải tắt chúng ta. Sở thiên cũng cười. Không ai có thể ngờ. Đế quốc khải tắc vốn trước nay yếu về hải quân, vô địch về thiết kỵ lại đặt mục tiêu ở trên biển. Hơn nữa lại vẫn chưa dùng đến quân đội mà mới chỉ dùng một ít quân ma thu cấp cao để đột phá. Sở thiên thầm cười tính trẻ con của lô địch tam thế, hiện nay giống như hai đứa trẻ đánh nhau, đột nhiên có một người lớn đến căng ăn. Nhưng lô địch tam thế không cam tâm kết thúc như thế, vì vậy trước khi kết thúc phải chiếm được cái gì đó. Ha ha phải cảm ơn con Boeing 747 của người đấy. Mã Khoa Ly nói, nếu không có Boeing 747, bối tứ đặc sẽ không dễ dàng đưa 10 con ma thu cấp 8 đến đảo bố lôi Trạch Tuy quan hệ của cự long tộc và lôi tư rất tốt nhưng long hoàng cũng không hoàn toàn ủng hộ lôi tư. Mục đích của hắn chỉ là chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt. Còn về chủ quyền của một hòn đảo thuộc về ai hắn không quan tâm. Vì thế một khi chúng ta chấp nhận đàm phán đỉnh chiến thì trưởng lão long tộc lập tức sẽ cho kết thúc chiến tranh. Mã khoa lý trở nên nghiêm túc, phất lạp địch nặng, một khi chúng ta và lôi tư bắt đầu đàm phán thì không thể phát động bất kỳ cuộc tấn công nào nữa. Vì thế nhiệm vụ của ngươi là phải kéo dài thời gian đến khi bối tư đặt tấn công được đảo bố lôi Trạch Trong doanh trại lôi tư, hoàng tử tạp tắc nhị và người đã bị giáng xuống làm phó thông soái thân vương chát phổ làn đang đợi sở thiên đến. Hoàng tử điện hạ. Lần này, bên khải tắt cho tế tự Phất Lạp địch nặp đến. Ma thú của hắn đều rất lợi hại, có nên tăng thêm thị vệ không ạ? Chát phổ lan hỏi, rồi chỉ vào đội vệ quân, hoặc có thể gọi là đội nghi trượng. Chưa đến trăm người trước cửa doanh trại. Nếu Phất Lạp địch nặp muốn hại ngài, các tướng sĩ sẽ kịp thời hộ giá, với thân phận của chát phổ lan thực ra không cần phải cung kính với tạp tắc nhĩ như thế. Có điều giữa một nguyên soái và người đang có lợi thế kế thừa hoàng vị lôi tư thì Tạp Tắc Nhi vẫn có được sự tôn trọng của chat Phổ Lan. Thân vương chat Phổ Lan, ta không tin Phất Lạp địch nặc sẽ hại ta. Tạp Tắc Nhi tỏ ra vô cùng tự tin, hắn cũng không thể làm được việc đó. Chát Phổ Lan không dám nói gì nữa. Theo hắn biết thì Tạp Tắc Nhi chưa bao giờ phạm sai lầm cả. Hoàng tử điện hạ May có ngài bảo đảm trước bệ hạ nếu không chỉ cái tội thua trận thôi thì thần đã phải lên đoạn đầu đài rồi. Hà hà, lần này không trách ngươi được. Giọng nói êm dịu như một làn gió, ai cũng không ngờ được khắc lâm tư lại đột nhiên rút quân, nếu ta gặp phải tình huống ấy é là cũng không biết phải làm thế nào. Ngài khiêm tốn quá. Chắc phổ lan cười, ai mà không biết tài năng của ngài chứ. Thật ra bệ hạ ban đầu cũng muốn để ngài làm thống lĩnh. Nhưng không ngờ các vị hoàng tử khác lại liên thủ lại phản đối. Hi hi, bệ hạ cũng không còn cách nào đành phải giao cho thứ đồ bỏ đi là thần đây. Ngươi đâu phải thứ vô dụng chứ? Tạp tắc nhĩ nhìn chát phổ lan ý nhị, rồi gục gặp cười, không nói thêm gì nữa. Ha ha ha, thần ở trên chiến trường đích thị là thứ vô dụng, có điều. Chát phổ lan không giỏi về quân sự nhưng về chính trị thì hắn chính là một con cáo giả. Hắn không hiểu tại sao Tạp Tắc Nhĩ lại cứu hắn. Chát Phổ Lan hạ giọng nói, Tam Hoàng Tử, Đại Thần Cai Quảng Tiền Bạc và một số vị lãnh chúa lớn đều có chút giao tình với thần. Họ đều hy vọng ngài có thể kế thừa hoàng vị. Thế thì cảm ơn họ thay ta. Tạp Tắc Nhĩ không hề thay đổi sắc mặt, khẽ cười cảm ơn Chát Phổ Lan. Thống xoái. Phất Lạp Địch Nạc đã đến. Một kỵ sĩ vừa cưới ngựa thần tốc nhanh chóng nhảy xuống nửa quỷ trước mặt Tạp Tắc Nhĩ. Nhưng hắn chỉ mang theo một con chó. Một con chó. Tạp tắc nhĩ đào mắt, cười, đi. Theo ta đi ngay tiếp tế tự phất lạp định nặng. Mẹ nói chứ. Lao tử không thấy thoải mái. Đây chính là cảm giác đầu tiên của sở thiên khi nhìn thấy tạp tắc nhĩ. Sở thiên bế tiểu bạch cưới trên một con ngựa trắng một sừng, mái tóc đen xoa vai, mặc bộ quan bảo tế tự trắng tinh khiết. Còn tạp tắc nhĩ thì hoàn toàn tương phản, cứ như cố ý chống đối lại sở thiên. Hán cưới ngựa đen, áo đen. Không chỉ có ngựa và quần áo mà đối lại với mái tóc đen của sở thiên, tên tiểu tử này có mái tóc trắng. Thật đáng ghét. Xem ra tạp tắc nhĩ hơi đẹp trai hơn sở thiên một chút. Ô ô, tiểu bạch cũng không vui, vì bên cạnh tạp tắc nhĩ có một con sói đen xỉ Con sói này lại đang ra hoài với tiểu bạch. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Quần áo tương phản với lao tử, màu tóc phản lại với tóc lao tử. Ngay cả thú nuôi hình như cũng khiến lao tử đầy phải phiền muộn. Khốn nạn Mang theo một con sói đen ngoài lắm hả? Lao tử bế con chó nhỏ tiểu bạch này đấy. Ngươi làm gì được ta? Sở thiên và tiểu bạch đều thầm chửi rùa tạp tắc nhị và thú nuôi của hắn. Có điều, một người một chó xem kỹ thì lại ra dáng của một thần côn. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Hữu thừa tướng, tế tự thượng cổ khải Tát công tước phất lạp địch nặc kính chào vương tử điện hạ. Sở thiên hơi túi người, coi như đã hành lễ. Sau khi đến gần, sở đại thiếu ra vui mừng, hê hê, ngựa của lão tử to hơn ngựa của ngươi. Không hề biết ý nghĩ đen tối của sở thiên, tạp tắc nhị vẫn giữ lệ nghĩa quý tộc, nhảy xuống khỏi ngựa, túi người hành lễ, hoan nên phất lạp địch nạc điện hạ. Sở thiên giờ yêu cái chức tế tự thần thánh chết đi được. Về địa vị mỗi bên ở nước mình thì sở thiên và tạp tắc nhị ngang nhau. Nhưng sở đại thiếu ra lại hơn tạp tắc nhị ở cái phần là người có cấp cao nhất ở đại lục. Điều này khiến sở thiên có thể trên ngựa hành lễ còn tạp tắc nhị nhất định phải xuống ngựa túi mình hành lễ. Vương tử điện hạ khách khí quá. Sở thiên cũng định nhảy xuống ngựa nhưng tạp tắc nhị lại đưa tay ra đỡ. Ngay lúc tạp tắc nhị và sở thiên tiếp xúc, á, đột nhiên sở thiên kêu lên thảm thiết, ngã từ trên ngựa xuống. chương 115. Doanh trại lôi từ trở nên hôn loạn. Hoàng tử Tạp Tắc Nhĩ dùng danh nghĩa của trưởng lão Long Tộc Phất La Đa mời sở thiên đến nói chuyện. Nhưng không ngờ sở thiên vẫn chưa vào đến cửa doanh trại lôi tư đã bất tỉnh rồi. Nếu hắn tự ngất thì chẳng có gì đáng nói nhưng trước khi sở thiên ngã ngửa Tạp Tắc Nhĩ vẫn đang đỡ hắn. Tình huống này nói lên điều gì? thế tử là chuyên gia trị bệnh vì lý do sức khỏe nên mất điều này vốn dĩ không ai tin được. Hãy liên tưởng đến cái đỡ ấy của Tạp Tắc Nhĩ một chút còn cả quan hệ đối địch giữa lôi tư và khải tác, vì thế nên đã nảy sinh tin đồn hoàng tử Tạp Tắc Nhi đã ra tay với Sở Thiên. Bây giờ Tạp Tắc Nhi có nhảy xuống biển cũng không rửa hết toan ủng. Qua một ngày một đêm mà Sở Thiên vẫn mê man bất tỉnh trong lều của hắn, còn tiểu bạch thì hai mắt lưng chồng nằm im lìm cạnh Sở Thiên. Cảnh tượng này khiến cho Tam Hoàng Tử cũng phải cau mày Tam Hoàng Tử, bây giờ phải làm sao đây? Chắc phổ lan nhìn Sở Thiên đang nằm, cười khổ có cần đưa hắn trở về không? Không được. Tạp Tắc Nhi đi qua đi lại quanh sở thiên, bác bỏ thẳng từng ý kiến của Chát Phổ Lan, lúc Phất Lạp địch nặc đến đây, hắn không có vấn đề gì hết, nếu chúng ta đưa hắn về trong bộ dạng thế này, thì khác nào làm trò cười cho thiên hạ. Vậy phải làm sao đây? Chát Phổ Lan nhăn nhó hỏi Tạp Tắc Nhi. Nhưng hắn chưa nói hết, một giọng nói lạnh lùng văng lên, Tạp Tắc Nhi. Ta hy vọng ngươi sẽ cho ta một lời giải thích. Người vừa nổi giận đùng đùng tiến vào ấy là chính là trưởng lao Phất La Đa. Lúc này Phất La Đa rất không vui, hoặc có thể nổi cực kỳ tức giận. Long Hoàng Phái Phất La Đa đến là để khuyên ngăn khải tắt tấn công lôi tư, nên hắn mới để tạm tắc nhị dùng danh nghĩa của mình mời sở thiên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Khách còn chưa vào tới cửa đã bất tỉnh rồi. Thể diện của người mời là hắn đây còn đâu nữa cơ chứ? Trưởng lao Phất La Đa, ngày đến vừa đúng lúc, Tập tắc nhĩ bình tĩnh cười, không người xuống chào Phất La Đa, rồi nói, ta đang định mời ngài đến trị bệnh cho Phất Lạp địch nặc. Còn tế tự của lôi tư đâu? Phất La Đa làm mặt lạnh nói, họ không chữa được cho Phất Lạp địch nặc sao? Họ không dám chữa. Chắt phổ lan tiến đến bên sở thiên, chỉ vào ba hình mặt trời vàng trên áo sở thiên nói, vừa nghe người hôn mê là tế tự thần thánh là họ sợ chạy hết rồi. Hử! Phất La Đa hử giọng một tiếng xong không nói gì nữa. Việc này hắn cũng từng gặp phải, khi long hoàng lâm trọng bệnh, các cao thủ y học của cự long tộc cũng có phản ứng như vậy. Khu khu. Sở thiên bỗng nhiên ho khan mấy tiếng, rồi từ từ mở mắt. Đây đây là đâu? Sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt lờ đờ, một cánh tay yếu ớt dơ lên rồi lập tức hạ xuống. Sở thiên hiện giờ trông giống như một người đang chờ chết vậy. Ô ô Mắt tiểu bạch sáng lên, thân mật liếm liếm thai sở thiên. Ha ha, lão đệ tỉnh rồi. Phất la đa thấy sở thiên tỉnh lại, gương mặt lập tức trở nên tươi cười, để làm ta lo chết mất thôi. Ôi ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Dù cho có bệnh sắp chết sở thiên cũng không quên giả bộ thần côn, thì ra thì ra là láo huynh. Khu khu, lại một chàng ho dữ dội, sở thiên cố lấy lại hơi rồi mới nói tiếp, sao lão huynh lại đến đây. Cái này, Phất la đa nhìn bộ dạng ốm yếu của sở thiên rồi nhìn tạm tắc nhĩ, nói. Ở đây không có người ngoài nên ta nói thẳng, Long Hoàng bệ hạ hy vọng khải tát. Khu khu khu. Phất La Đa còn chưa nói ra được Long Hoàng muốn gì thì sở thiên lại bắt đầu ho, mà lần này lại còn ho rất lâu. Gâu gâu. Tiểu Bạch lo lắng liếm quanh thai sở thiên, rồi trừng mắt nhìn Phất La Đa. Gâu gâu gâu. Ý tứ rất rõ ràng, Phất Lạp địch nặc nhà ta đã thành thế này, ngươi còn bản công việc hả? À hì hì. Phất La Đa bị tiểu bạch nhìn đến thấy ngại, lao đệ à, ta kiểm tra sức khỏe cho đệ trước vậy nhé, nói rồi Phất La Đa ngồi xuống cạnh sở thiên, một cánh tay bao phủ bởi ma pháp bắt đầu di động xung quanh sở thiên. Chơi! Phất La Đa kinh ngạc kêu lên, rồi cảm thấy lạnh toát sống lưng, đứng lên nói với Tạp Tắc Nhĩ và Chát Phổ Lan, mời hai vị ra ngoài. Tạp Tắc Nhĩ thần sắc không thay đổi, Chát Phổ Lan hơi ngạc nhiên rồi cả hai cũng ra ngoài còn Sở Thiên thì đang ngây cả người ra, chẳng lẽ Lao Tử giả bệnh bị Phất La đa phát hiện ra rồi. Đúng thế. Sở Thiên đang giả bệnh, đến giờ phút này tất cả đều đang nằm trong kế hoạch của Sở Thiên. Đầu tiên là ngất đi khi Tạp Tắc Nhĩ vừa chạm vào người, tặng cho Tạp Tắc Nhĩ một đống oan uổng. Làm cho hắn không thể đưa mình quay về doanh trại khải tác, rồi ở lại doanh trại không về, cho đến khi bối tư đặc chiếm được đảo bố lôi trạch. Sở thiên có thể bệnh đến không còn sức mà nói chuyện chính sự. Do sự xuất hiện của cự long tộc, hiện nay khải tắt và lôi tư đã rơi vào trạng thái rằng co ai cũng không dám bất cẩn động thủ. Chỉ cần sở thiên cứ giả bệnh ở lôi tư, cái trạng thái đánh không ra đánh hòa không ra hòa này sẽ được tiếp tục kéo dài. Điều này cũng tạo điều kiện cho hành động trên biển. Lao huynh sao vậy? Sở thiên hỏi, ta cơ thể ta ra sao rồi? Đệ thực sự đang rất yếu. Hắc hắc. Sở thiên yên tâm rồi. Còn có ai trên đại lục này có thể giả bệnh giỏi hơn ta chứ? Thái độ Phất La Đa có vẻ hơi lạnh, có điều, đệ có ma pháp của Long tộc chúng ta đúng không? Đệ nói với huynh rồi đấy thôi. Khi đệ chữa bệnh cho lòng hoàng bệ hạ, máu của bệ hạ thâm nhập vào cơ thể. Sở thiên không hiểu, tuy việc bị máu lòng hoàng dung hợp không nhiều người biết nhưng trưởng lao của A Cổ Lạp Sơn phải biết chứ nhỉ? Điều này sở thiên muốn giấu cũng không giấu được. Chỉ dựa vào việc cả cơ thể toát ra mạnh mẽ thứ ma pháp long ngữ, ai có chút sức mạnh đều có thể cảm nhận được. Hiện giờ ma pháp của đệ mất hết rồi. Lời nói Phất La đà trong phút chốc làm cho Sở Thiên lại trở về với tình trạng là một tên tiểu năng ma pháp. Ban đầu Sở Thiên bất cần, không có thì không có, dù sao thì Lao Tử cũng không dùng được. Nhưng Sở Thiên nhanh chóng hiểu ra Phất La Đa lo lắng điều gì. Máu Long Hoàng đã hòa vào với Sở Thiên. Theo lẽ thường thì cho dù sở thiên không thể giải phóng ma pháp nhưng sức mạnh ma pháp long ngự vẫn sẽ vĩnh viên tồn tại trong cơ thể sở thiên. Nhưng bây giờ, ma pháp long ngự lại biến mất, có phải như vậy có nghĩa là ma pháp long tộc cũng có thể biến mất? Cũng có nghĩa là hàng vạn quân long tộc ở A Cổ Lạp Sơn cũng có thể trở thành những đồ vô dụng không có ma pháp? À! Sở thiên nhắm mắt lại, để biết là chuyện gì rồi, mới nhất ở Full VN. Phất La Đa nhìn chầm chầm Sở Thiên một lúc, nhìn ánh mắt bình thản của Sở Thiên, hắn tin Sở Thiên không nói dối, thế này đi, đợi sau khi chiến tranh kết thúc, để cùng ta đi A Cổ Lạp Sơn một chuyến. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Vậy thì cứ thế đi. Sở Thiên nhăn nhó. Sau khi chiến tranh kết thúc, Hồng Nguyệt Thành bắt hắn phải đi tìm mạch khẳng tích, Phất La Đa bắt hắn đi gặp Long Hoàng, nữ thần tỷ tỷ à hãy để chiến tranh mãi mãi không kết thúc đi. Phất Lạp Bệnh tình của ngươi tốt hơn rồi chứ? Tạp tác nhĩ vừa hét vừa tiến vào lều của sở thiên. Hai hàng vệ binh đều thấy lạ, tam hoàng tử trước nay vẫn rất bình tĩnh sao đột nhiên lại xúc động vậy? Vương tử điện hạ, có chuyện gì vậy? Sở thiên khép mắt hỏi. Không ngờ một tế tự thần thánh lại làm cái chuyện ấy. Hừ. Tạp tác nhĩ lấy lại bình tĩnh rồi lạnh lùng nói, ta vừa nhận được tin đảo bố lôi Trạch giờ đã là của khải tắt các ngươi rồi ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên nhẹ từ trên giường xuống, cười, hà hà, ta cũng chỉ là chấp hành theo lệnh của bệ hạ thôi mà. Tế tự phất lạp định nặng, chiến tranh kết thúc rồi, ngươi có thể về. Tạp tác nhĩ lại trở về với dáng vẻ điểm tĩnh. Như mã khoa lý đã nghĩ, sau khi lấy được đảo bố lôi Trạch khải tắt lập tức đưa ra yêu cầu trưởng lão long tộc đàm phán đình chiến. ha ha vậy ta về đây. Sở thiên bế tiểu bạch lên. Vừa ra đến cửa liền quay lại, à phải rồi vương tử điện hạ, ta còn một việc này. Việc công của quốc gia làm xong rồi, đây mới là mục đích thực sự khiến sở thiên chịu đến doanh trại lôi tư. Trong trận thái bảo thạch, ma thú tạp thân của quý quốc đã tha mạng cho một ma thú của ta, ta muốn đích thân đến cảm tạ. Sở thiên nói, sắc mặt hình như trở nên rất căng thẳng. Được, ta đưa ngươi đi. Tạp tác nhĩ suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý. Trên chiến trường... Đại tinh tinh vô địch đang quỷ rũ rưỡi bên cạnh một chiếc trụ sắt khổng lồ. Cổ và Tứ chi bị khóa chặt bởi xích khóa ma pháp. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên thương tiếp nhìn đại tinh tinh, rồi hỏi tạp tắc nhĩ, vương tử điện hạ, sao hắn lại bị thế này? Biết rồi con hỏi. Tạp tắc nhĩ thầm chửi. Dưới miệng lưới của kim giáp trùng là phu, gần như tất cả người lôi tư đều nghĩ tạp thân đã bị sở thiên mua chuộc. Còn tạp tắc nhĩ... Sau khi nhận chức của chát phổ lan cũng không có thời gian điều tra kỹ về một con ma thú, nên giờ hắn vẫn cho rằng tạp thân và sở thiên là đồng bọn. Hừ! Hắn vi phạm khế ước, phản bội lại đế quốc lôi tư. Tạp tắc nhị nói mà nhìn sở thiên, ta đang chuẩn bị xử tử hắn. Cái gì? Sở thiên kêu lên. Định nói gì đó nhưng bị tạp tắc nhị ngắt lời, phất lạp địch nạc điện hạ, đây là chuyện của lôi tư. Ờ, hắc hắc! Sở thiên cười ngượng, rồi hét về phía đại tinh tinh. Tạp thân, ta là tế tự phất lạp địch nạc, cảm tạ ngươi lần trước đã tha hán mã. Không cần cảm ơn, dù chủ nhân của nó là ai thì ta cũng không làm hại trẻ con. Giọng tạp thân vẫn vang vọng, nhưng đã yếu đi nhiều. Phất lạp địch nạc điện hạ, giờ có thể đi được rồi chứ. Đồng thời cũng đưa tay ra với ý mời đi. Nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Vương tử điện hạ, trước khi ta đi. đến lúc này Mọi thứ đều trong kế hoạch của sở thiên, nếu thuận lợi thì đại tinh tinh tạm thân sắp thành ma thú của sở thiên rồi. Có điều, ngay khi sở thiên chuẩn bị ra tay, tình hình đột nhiên có thay đổi. Cứu tôi với. Mau chạy đi, những tiếng kêu thảm thiết phát ra từ phía sau khu giam cầm tạm thân, một đám người chạy náo loạn khắp nơi. Tam hoàng tử, mau mau rời khỏi đây, một tên tướng chạy thuộc mạng tới, lạc phu phát điên rồi ba. Lạc phu phát điên. Gương mặt trầm tĩnh của tạp tắc nhĩ cuối cùng cũng có thay đổi. Sau khi tạp thân bị giam, kim giáp trùng lạp phu thay thế vị trí của hắn, trở thành thống lĩnh của ma thú lôi tư. Bây giờ thống lĩnh ma thú của mình lại phát điên trước mặt người ngoài là sở thiên, tạp tắc nhĩ cảm thấy mất mặt quá thể. Đồ vô dụ. Tạp tắc nhĩ quát, chỉnh đội hình. Gian trận, rồi rút kiếm chém chết vài tên lính đang tháo chạy, kéo lại một tên hỏi các ma thú khác đâu. Tại sao không ngăn lạp phu lại? Ma thú ma thú khác bị bị lạp phu đã thương hết rồi ạ. Hắn lấp áp. Khốn kiếp. Tạp tắc nhĩ lật tay tắt một cái vào mặt hắn. Lạp phu chỉ là ma thú cấp 8. Hơn 10 con ma thú cao cấp mà không ngăn được hắn sao? Huỳnh huỳnh một tiếng động long trời lở đất văng lên. Thân hình khổng lồ ở trên trời ấy đã khiến tạp tắc nhị biết tại sao hơn 10 ma thú cũng không ngăn nổi hắn. Kia chính là lạp phu. Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Cũng may là lão tử để thanh nộ hỏa vào bên trong người là phu, không thì giờ rắc rối to rồi. Sở thiên mừng thầm, vì con trùng bay khổng lồ đang bay trên trời. Có điều không thể gọi là phu là kim rắc trùng nữa rồi, cái mai vàng của hắn đã biến thành một màu đen tuyển, cái hàm trở nên sắc nhọn và to lớn hơn nhiều. Thân hình và cái chân cũng biến to hơn gấp mấy lần. Đáng nói nhất là đôi mắt của hắn đang phát ra thứ ánh sáng đỏ từng xuất hiện trên người sở thiên. Có vài con ma thú bay muốn ngăn cản Lạp Phu, sức mạnh của chúng cũng thuộc cấp 7 cấp 8, nhưng chỉ trong tích tắc đã bị cái hàm của Lạp Phu cắt ra thành hai mảnh. Sự thật đã chứng minh, bây giờ sức mạnh của Lạp Phu đã hơn trước rất nhiều. Tạp tác nhĩ thả tên tướng lĩnh ra nói nhanh, lập tức điều động pháo và cùng tên ma pháp để chặn Lạp Phu lại. Lệnh cho thân vương chát phổ lan đưa tế tự đến doanh trại ma thú, trọng thương thì chữa trị, bị thương nhẹ thì lập tức đến đây chi viện. Tên tướng nhanh chóng đi chấp hành lệnh, còn tạp tắc nhị cũng cởi bỏ áo tràng vứt xuống đất, để lộ ra chiếc áo giáp đen bó sát người. Phất lạp địch nạc điện hạ, xin hãy đợi một lát. Dứt lời, không đợi sở thiên đáp lại, tạp tắc nhị nhún người bay lên trời, một luồng ánh sáng đen phát ra từ thành trường kiếm tấn công thẳng vào lạc phu. Giờ ba lạp phu kêu lên một tiếng không giống cái giọng khàn của hắn, rồi bốn mình xông về phía tạp tắc nhĩ. Sở thiên sau khi trốn vào giữa đám người, meo mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn của doanh trại lôi tư, nghĩ bụng, khốn kiếp, cái gì mà lươi đao phán quyết. Nó vốn chả là thần khí chết tiệt gì hết, mà là một thanh yêu đao có thể khiến người ta phát điên. Sức mạnh của tạp tắc nhĩ không tồi chút nào. Ma thú cấp 8 trước mặt Lạp Phu không thể chịu nổi một đòn nhưng Tạp Tắc Nhĩ lại có thể gắng gượng được một lúc. Có điều tuy hiện giờ Lạp Phu đã mất hết lý trí nhưng sức mạnh lại tăng lên điên cuồng. Tạp Tắc Nhĩ tránh được đôi hàm của Lạp Phu nhưng lại bị hắn đánh trúng áo giáp của mình liền rơi thẳng xuống đất, miệng hộp ra máu tươi. Không còn để ý được việc lau vết máu nữa, Tạp Tắc Nhĩ hét lên, bảo vệ phất Lạp định nặc. Đi mời ba vị trưởng lão long tộc. Bây giờ chỉ có sức mạnh như của Phất La Đa mới có thể đối phó được với Lạc Phu. con việc bảo vệ sở thiên thì không phải ý nghĩa vốn có của Tạp Tắc Nhĩ, chẳng qua sở thiên là do Tạp Tắc Nhĩ dùng danh nghĩa trưởng lão long tộc mới đến, nếu sở thiên chết tại doanh trại lôi tư thì hắn khó mà ăn nói với Phất La Đa. Ba vị trưởng lão cần thời gian mới có thể đến nơi, nhưng Lạc Phu thì không cho quân đội lôi tư thời gian. Thu cánh lại, Lạc Phu hạ cánh. Vững trái như một cái lô cốt. Lạc phu dùng cái hàm cứng như thép bắt đầu tàn sát. Máu bắn tung tué, thịt bay tư tung khắp nơi. Các binh lính hậu cần chưa từng phải chứng kiến cảnh máu chạy đầu rơi đã bắt đầu nôn mửa. Tạp tác nhi kéo sở thiên lại phất lạp địch nạc điện hạ, đi mau. Trong tình thế không có ma thú cấp 9, con người đã không thể chống cự nổi với lạc phu. Tuy sở thiên nhìn tạp tác nhi rất không vừa mắt nhưng lúc này thì không thể quan tâm đến quan hệ cá nhân ấy nữa. Tam hoàng tử hay uống cái này vào, nói rồi sở thiên đưa cho tạp tắc nhĩ một lọ thuốc. Đà tạ. Tạp tắc nhĩ nhận lấy, không chút do dự nuốt hết toàn bộ. Một lúc sau hắn kinh ngạc nhìn sở thiên, không hổ là tế tự thần thánh. quá khen. Sở thiên nhìn tạp tắc nhĩ cười. Lạc phu lại xuống tới, vì lờ mờ nhớ chính tên mặc áo giáp đen tạp tắc nhĩ kêu ban nay đâm hắn một nhát. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sao ta đây lại đứng cạnh cái tên xui xẻo này chứ? Sở thiên hối hận rồi, mục tiêu của lạp phu là tạp tắc nhĩ, nhưng cái hàm của lạp phu lại quá to nên sở thiên cũng nằm trong phạm vi tấn công rồi. Ờm ba. Ngay khi lạp phu ngậm mồm lại, khi sở thiên đã tưởng mình phải về với đất mẹ thì một bàn tay khổng lồ tóm chặt lấy mồm lạp phu. Giờ, sau khi kêu lên được một tiếng, lạp phu bị nhấc đổng lên khỏi mặt đất. chương 116. Tạp ơn. Là đại tinh tinh Tạp Ân. Sở thiên và Tạp Tắc Nhĩ kinh ngạc, Tạp Ân vốn bị khóa chặt lại có thể thoát ra cứu hai người khỏi cái mồm của Lạp Phu. Hoàng tử Tạp Tắc Nhĩ, ta không phản bộ khế ước. Tạp Ân kêu to một tiếng rồi dùng đôi tay rắn chắc ném Lạp Phu rơi cái hình xuống đất. ha ha làm tốt lắm. Sở thiên cười lớn, ta cần chính là những ma thú như thế này. Tạp Tắc Nhĩ cao mày lại, vừa mới nhận chức thống xoáy không lâu nên hắn không nắm rõ sự tình của Tạp Ân. Nhưng giờ chứng kiến sự dũng manh của đại tinh tinh, hắn thầm rủa chát phổ lan. Ma thú mạnh thế này mà lại bị giam cầm một cách không rõ ràng, chát phổ lan đúng là đồ vô dụng Nếu mà là ma thú khác khi bị tạp thân ném như thế, dù không chết thì cũng mất hết sức chiến đấu, nhưng lạp phu thì khác, phòng ngự vốn là sở trưởng của kim giáp trùng, húng hồ bây giờ hắn lại đang bị thanh nộ hỏa làm phát riêng. Bò từ dưới đất lên, mắt đỏ ngầu, lạp phu thét lên, ta giết người. Rồi nhanh như chấp Lạp Phu sông tới Tạc Hân, đầu óc tuy đang hốn loạn mất tỉnh táo nhưng Lạp Phu vẫn nhận ra con đại tinh tinh này là ma thú hắn căm ghét nhất. Thanh nộ hỏa của Đức Hố Lạp, hay lưới đao phán quyết rốt cuộc có thể tăng sức mạnh cho chủ nhân nó đến mức nào thì điểm này thì Sở Thiên cũng đã được trải nghiệm qua. Khi ấy, với sự giúp đỡ của thanh yêu đao này, Sở Thiên, một người bình thường không hề biết võ công cũng như ma pháp có thể chém chết hai kiếm sĩ cao cấp. Sở thiên còn có thể đạt mức đó, vậy lạp phu thì sao? Trong tiếng gào thét của cùng phong, kim giáp trùng với một tốc độ không tưởng lao về tạp thân, hai tấm giáp vừa to vừa nặng tách ra làm bốn, xung quanh nô ra tầng từng tầng xương sắc nhọn như kiếm. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Sức mạnh của tạp thân hơn lạp phu rất nhiều nhưng tốc độ lại không bằng. Nghiêng người tránh được đôi hàm của lạp phu nhưng ngực của đại tinh tinh lại bị những lưỡi kiếm trên giáp lạp phu chém gây nên vết thương sâu đến tận xương. Ha ha ha. Lạp phu cười lớn, bay lượn trên không trùng, lắc qua lắc lại cái đầu nói, ngươi chết đi. Rồi đột nhiên hắn biến mất, đến khi xuất hiện thì đã ở sau lưng tạc thân. Đôi hàm sắc nhọn ấy đâm xuyên qua người đại tinh tinh, máu tươi chảy dòng dòng trước ngực tạc thân. Nhìn từ xa, kim giáp trùng đâm thủng người đại tinh tinh. Cái hàm lộ ra ở trước ngực tạ thân, nhưng người lạc phu lại ở sau lưng tạ thân. Tạp thân nhìn xuống ngực mình rồi cười, ha ha ha ngươi chết cùng ta nào. Nói rồi, tạp thân dùng một tay tóm chặt lấy hàm của lạc phu, tay còn lại đưa ra sau, móc vào cái giáp của hắn. M3 Một tiếng thép kinh thiên động địa, hai tay tạp thân cùng lúc kéo về hai phía trước sau. Bụt một âm thanh trầm phát ra từ người tạ thân, rồi to hơn khi lan đến người kim giáp trùng. Hắn đã bị xé toát ra. rầm rầm Hai nửa thi thể của kim giáp trùng bị tạp thân ném xuống đất. Tạp thân quay ra tạp tác nhĩ. Hoàng tử tạp tác nhĩ. Theo khế đức, ta cứu được hoàng tử lôi tư là người, thì có phải có thể sửa lại khế đức không? Đúng thế. Tạp tác nhĩ gật đầu một cách máy móc. Vậy thì tốt. Ha ha ha. Đại tinh tinh cười thật hả Ta chọn xóa bỏ khế đức. Nói xong. Quỳ hình. Tạp thân với nụ cười nở trên gương mặt, máu tươi tuôn trào ngã hợp xuống. Tế tự đâu mau cứu chữa cho tạp thân? Tạp thác nhi hét to, sau đó là vài trăm tế tự vây quanh lấy thân thể to lớn kia. Tạp thác nhĩ, thế nào rồi? Trường lão phất la đa cuối cùng cũng lững tướng tới nhưng quá muộn rồi. Nghi hoặc nhìn khu doanh trại bừa buộn, vẫn còn thi thể của tạp thân và lạc phu. Phất la đa cao mày hỏi, phất lạp địch nặng đâu? Có gặp nguy hiểm gì không? huynh Đệ không sao. Sở thiên bước ra từ phía sau tạp tắc nhĩ. Hoàng tử điện hạ. Tạp ân chết rồi một tế tự đến trước mặt tạm tắc nhĩ dầu dĩ nói, người hắn bị đâm thủng rồi, hơn nữa cũng không cảm thấy chút sức sống nào nữa. Ai tạp tắc nhĩ thở dài, lắc đầu, đáng tiếc. Nói rồi, tạp tắc nhĩ dùng chuôi kiếm đâm mạnh vào ngực phải. Dũng sĩ dù ở đâu cũng nên nhận được sự tôn trọng, làm theo tạp tắc nhĩ, các tướng sĩ khác cũng đồng loạt đâm chuôi kiếm vào ngực phải. Tiện đưa tạp thân với nghi lễ nghiêm tràng của quân đội. Thấy sở thiên không sao, Phất La Đa nhìn thi thể tạp thân một cách lạnh lùng rồi quay người bước đi. Trong mắt Phất La Đa chỉ cần sở thiên người được mời đến bằng danh nghĩa của mình không gặp nguy hiểm, có hy sinh một con ma thú cấp 8 cũng chẳng là gì. Sở thiên meo mắt gửi, nhìn xung quanh một lượt rồi tiến tới trước mặt tạm tắc nhĩ, tam hoàng tử, ban nay tạp thân đã xóa bỏ khế ước với ngài rồi đúng không? Đúng. Giờ hắn đã là ma thú vô chủ rồi. Vậy ngài có thể cho ta thi thể của hắn không? Sở thiên lấy ra cây pháp trượng chưa dùng bao giờ, lấy dáng vẻ thanh cao nhất, nghiêm túc nhất của một tế tự nói, ta muốn đích thân an táng cho tạ thân. Đa tạ, tạp tạc nhĩ túi người cảm tạ sở thiên, tạc thân chắc sẽ rất cảm ơn ngài, ở huyện thú đại lục này, được tế tự chủ trì tang lễ là niềm vinh hạnh cực kỳ lớn cho người chết. Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng, Tạp tác nhĩ đồng ý rồi. Sở đại thiếu ra nở một nụ cười sảng khoái. chương 117. Tạp thân chết rồi. Hừ. Không có sự cho phép của thú y thì ta hắn chết được sao. Tất cả tránh ra. Sở thiên đi đến cạnh thi thể của đại tinh tinh, phẩy phẩy tay với các tế tự của lôi tư, ai từ cấp 5 trở lên thì ở lại. Còn lại lùi ra hết. Doanh trại là của lôi tư, tế tự cũng là của lôi tư nhưng không có một hai dám trái lời sở thiên. Ở huyện thú đại lục, danh hiệu tế tự thượng cổ chính là thần thánh trong tâm trí các tế tự. Trên chiến trường thì tế tự của lôi tư có thể coi sở thiên là kẻ thù, nhưng lúc này họ nhất định phải tôn trọng sở thiên. Các tế tự cấp thấp ảo nào đi ra, họ ấm ức, tại sao thực lực của mình lại không đủ, không có tư cách đứng cùng tế tự thần thánh. Còn những người còn lại thì nhìn sở thiên với con mắt ngưỡng mộ, có thể đứng cùng với tế tự thần thánh đúng là vinh hạnh nhất đời họ. Hoàng tử Tạp Tắc Nhĩ Sở Thiên xác nhận một lần nữa với Tạp Tắc Nhĩ, bây giờ thi thể của Tạp Thân là của ta phải không? Dù có xảy ra chuyện gì thì nó cũng là của ta phải không? Tạp Tắc Nhĩ xứng người bắt đầu thấy hối hận về quyết định ban nẽ của mình. Mấy chữ tế tự thần thánh tạo cho hắn áp lực rất lớn. 30 năm trước An Đông Nhi có thể hồi sinh ma thú khải Tát Còn hôm nay Phất Lạp địch nặc thì sao? Do dự một chút, đúng thế. Dù xảy ra chuyện gì thì hắn cũng là của ngài. Mấy chục vạn tướng sĩ đều đang chứng kiến, hoàng tử lôi tư không thể thu lại lời đã nói. Phất La Đa Lão Huynh. Đệ lấy thân phận là hữu thừa tướng của Khải Tát xin thay mặt lô địch tam thế nhận ý tốt của Long Hoàng. từ hôm nay hai nước chính thức đình chiến. Nói rồi, sở thiên khét lời, ngoài ra, xin lão Huynh làm chứng. Thi thể của tạp thân đã là của đệ. Long Hoàng Bệ Hạ rất vui mừng khi có kết quả như vậy. Phất La Đa rất xảo quyệt, hơn nữa đã thấy qua cảnh sở thiên thay xương cho lô ứng. Giờ hắn đoán chắc sở thiên đang muốn làm gì đó. Ta xin lấy danh dự của hội đồng trưởng lão tối cao Á cổ lạp sơn đảm bảo, tạp thân là của đệ. Cự Long tuy không đứng về phía lôi tư nhưng lúc này Phất La Đa lại lộ liêu hỗ trợ cho sở thiên. Vì dù ở đâu thì đều không thể đắc tội với thầy lang. Nếu không, hậu quả của việc có bệnh không được chạy chữa thì cự long cấp 9 cũng không thể gánh nổi. Hà hà! Sở thiên cười quay người lại, đối diện với các tế tự lôi tư nhẹ nhàng hỏi, có muốn tận mắt nhìn thấy thuật tế thượng của không? Gần trăm tế tự bóng lặng im như tờ. Tất cả đã chết xứng. Thuật tế tự thượng cổ của, của Phất Lạp địch nạc điện hạ là gì? Chính là mơ ước của tất cả các tế tự trên đại lục này. Có cơ hội tận mắt chứng kiến phất lạp địch nạc điện hạ thi triển thì có ý nghĩa gì? Chính là vinh hạnh. Sau một hồi lâu, muốn, hoàn toàn không để ý sắc mặt khó coi của hoàng tử Tạp Tắc Nhĩ, tất cả đồng thanh đáp lại. Rất tốt. Sở thiên quay đầu cười với Tạp Tắc Nhĩ, rồi nún người nhảy lên thi thể tạ Tân. Phất lạp địch nặc không phải muốn làm tang lễ cho tạ Tân. Hắn muốn hồi sinh đại tinh tinh. Tạp Tắc Nhĩ hiểu ra mình lại bị sở thiên chơi một vố rồi. Nhưng còn có thể làm gì được chứ? Không nói việc trưởng lão Phất La Đa đã làm chứng, lại còn danh dự của một hoàng tử không cho phép hắn hối hận. Nhúng nhảy trên cơ thể to lớn như quả núi của Tạc Đân, cơ thể của sở thiên từng bị kích thích bởi máu của Long Hoàng và lưỡi đao phán quyết không hề thua kém bất kỳ một tráng sĩ nào. Dưới những con mắt nhìn điên cùng của các tế tự, sở thiên hít sâu một hơi, hai tay cầm hai con dao phẫu thuật, hét to, tất cả lên đây. Các tế tự trèo lên cơ thể tạc đân, đứng vây xung quanh sở thiên. Ai có cấp cao nhất? Tôi. Một tế tự cấp 8 xúc động đứng lên phía trước. Người theo ta, những người khác ở lại đây, đợi lệnh ta. Dứt lời, sở thiên nằm xuống, đâm con dao phâu thuật vào ngực tạ đân, tách lớp ra ra, dùng băng hệ quyển trục làm đông cứng vết thương lại, rồi nhốn người nhảy xuống. Vị tế tự cấp 8 do dự một chút, rồi cũng bằng môi nhảy xuống. Máu trong người tạp thân bị sở thiên làm đông cứng lại. Cách lớp vỏ bao ngoài tim, vào đến chỗ trái tim, sở thiên cười tích mắt, lao tử đoán không sai, quả đúng là tim đã bị thủng. Điện điện hạ. Vị tế tự chố mắt nhìn cảnh tượng cả đời chưa bao giờ nhìn thấy, lắp ba lắp bắp hỏi sở thiên, giờ giờ phải làm thế nào? Tim tim của tạp thân đã đã. Tim đã bị thủng chứ gì? Sở thiên nheo mắt, nhẹ nhàng nói, khâu lại không phải là song sao. Hà tế tự xứng người. Với các tế tự, trái tim của tạp thân đã bị hủy hoại, không còn một chút sức sống nào thì là đã chết rồi. Nhưng sở thiên biết trước khi tạp thân chết thực sự, còn có một trường hợp là chết giả do sọc. Tạp thân cao mấy chục mét, huyết quản trên trái tim của hắn còn to hơn cánh tay sở thiên. Tìm được tính mạch của đại tinh tinh xong sở thiên lấy ra một cái khóa giải giữ cố định huyết quản, rồi tay cầm một đầu, đầu còn lại đưa cho tế tự bên cạnh, giữ chặt lấy. Kéo mạch nào? Sở thiên hét lên, dưới sức kéo của hai người một đường tính mạch đã được xoắn lại. Cũng với cách vừa rồi, một đường tính mạch khác cũng ngừng cung cấp máu đến tim. Gọi tất cả vào đây. Sở thiên lấy từ chiếc nhẫn không gian ra một cái ống dài bằng pha lê, rồi vót nhọn hai đầu. Sau khi các tế tự vào hết, sở thiên đâm một đầu ống vào đậu mạch, lấy quyển trục bị trô đâm lại. Sau đó sở thiên gọi ra hai tế tự. Chỉ vào ống pha lê hãy dùng pháp lực mạnh nhất để duy trì cho máu chảy liên tục. Hai tế tự kia cứ đứng xứng ra, vị tế tự cấp 8 đang đảm nhận vai trò trợ thủ của sở thiên liền hét lên còn ngây ra đấy làm gì? mau làm đi! Ma pháp bắt đầu được thực hiện, dưới sự ảnh hưởng của ma pháp, máu trong ống pha lê bắt đầu từ từ chảy. Như thế sở thiên đã tạo nên được một hệ tuần hoàn nhân tạo ngoài cơ thể. Tam hoàng tử, ngài không cần phải lo lắng. Sở thiên và các tế tự vào bên trong tạp thân đã được một lúc rồi, chắc phổ lan đi hỏi tình hình đã trở lại, lúc này đang khuyên giải tạp tắc nhị với cặp lông mày nhăn tiết. Dù phất lạp địch nặng có là tế tự thần thánh thì hắn cũng không thể hồi sinh được một ma thú đã chết. Hi hi! Thấy tạp tắc nhị không có phản ứng gì, chắc phổ lan cười, muốn hồi sinh ma thú cấp 8, e là chỉ có câm chú bài hát ca ngợi của nữ thần sinh mệnh mới làm được thôi. Mà phất lạp địch nặc thì không thể sử dụng bất kỳ loại ma pháp nào. Mong là như vậy. Lần đầu tiên trong đời Tạp Tắc Nhi cảm thấy không có chút chắc chắn nào về một sự việc. Hai ống huyết quản chính đều được Sở Thiên tạo một vòng tuần hoàn ngoài cơ thể, nhưng Tạp Tân là ma thú cấp 8, để thúc đẩy cho máu của hắn chạy các tế tự đã mệt đến mồ hôi đầm địa. Sở Thiên thì hoàn toàn chú tâm vào cuộc phẫu thuật, vừa khâu lại cơ tim, vừa tự nói với mình, cũng may chỗ này đủ lớn. Đã giữ lại phần lớn lượng máu phun ra. Vị tế tử cấp 8 cũng đang thở dốc vì mệt vì phải một mình phụ trách một huyết quản Nhưng khi nghe thấy sở thiên lầm bẩm mắt hắn trợt sáng lên. Tuy không hiểu sở thiên nói cái gì nhưng hắn hiểu, trong hoàn cảnh này thì những cái phát ra từ miệng sở thiên ngoài thuật tế thượng cổ ra còn là gì được nữa. Điện hạ, sao ngài lại nhét vào đó nhiều ứng vậy? Hắn thận trong hỏi. Tuy không hy vọng sở thiên sẽ trả lời nhưng đây là cơ hội nghìn năm có một tuyệt đối không thể bỏ qua. Sở thiên đã đặt toàn bộ tâm trí vào cuộc phẫu thuật, giống như đang trở về trái đất hướng dẫn sư đệ sư muội ợi. Thuận mù nói, tuần hoàn máu của tạm thân đều là được tim vận chuyển đến khắp cơ thể. Giờ tim hắn bị thủng nhưng máu vẫn phải đi qua đây, nên ta phải để cho máu chạy theo đường khác. Tuần hoàn máu ư? Đây chẳng lẽ là tên gọi của tiềm lực sinh mệnh trong thuật thượng cổ? Tim vận chuyển máu đến toàn thân. Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Nói vậy thì tiềm lực sinh mệnh đến từ trái tim sao? Vị tế tử cấp 8 này cố gắng không chế niềm sung sướng tốt độ, hắn đã vô tình phát hiện ra nguồn gốc của tiềm lực sinh mệnh, vấn đề làm đau đầu các tế tử hàng vạn năm nay. Y dị thuật của trái đất và thuật tế tử của huyện thu đại lục đã bị tế tự cấp 8 này hiểu lẫn lộn hết, nhưng sở thiên vẫn tiếp tục nói, tim của đại tinh tinh và của con người giống nhau. Có bốn ngăn bao gồm bây giờ ta đang khâu là Miệng tế tự đã không thể khép lại nữa, hai mắt càng ngày càng sáng, được tế tự thần thánh đích thân chỉ cho thuật tế thượng cổ đúng là quá may mắn rồi. 4. Hồ Nguyệt đã lên cao. Phất La Đa trưởng lão. Tập tắc nhi đến gần Phất La Đa, hỏi nhỏ, theo ngài Phất Lạp địch nặc có thể giải phóng cấm chú không? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. ha hà, hà, hắn đã không còn pháp lực nữa rồi. Phất La Đa cười. Rồi nét mặt trở nên nghiêm túc, có điều ta tin có cách khác hồi sinh tạm thân. Không cần cầm trúc cũng hồi sinh được ma thú sao. Mặt tạp tắc nhị xa sầm nghĩ một lúc lại hỏi, thuật tế thượng cổ thần kỳ vậy thật sao? Hừ, ngươi không tin ta hả? Phất la đa hừ một tiếng, nhìn tạp tắc nhị khinh miệt, ngươi có thể không tin ta, nhưng hãy nhớ, sau khi long hoàng bệ hạ được sở thiên chưa khỏi bệnh, ngài từng nói, chỉ luận thuật tế tự thôi Phất lạp địch nặc đã là thần rồi. 4. Cái khó nhất của việc khâu tim là gì? Không phải kỹ thuật mà là tốc độ. Huyết quản tạp thân lại to như cánh tay, huyết áp bên trong không phải người thường có thể tưởng tượng được. Dưới một áp lực lớn, chỉ dựa vào vài cái ống và các tế tự, muốn đảm bảo sự tuần hoàn của máu trong người tạp thân trong thời gian dài thì đến sở thiên cũng không làm nổi. Tinh thần và thể lực sở thiên đã đạt đến đỉnh cao nhất, bất giác, mắt sở thiên phát ra một màu vàng kim nhạt nhạt. Hai tay dần trở nên nhanh đến mức mắt trần không thể theo kịp. Không lâu sau, vết thương cuối cùng trên quả tim đã được sở thiên khâu lại. Bôi thuốc, đặt lại huyết quản về vị trí cũ, lại bôi thuốc, cắt chỉ, giai đoạn cuối cũng đã xong. Nhìn quả tim lại hoàn hảo như ban đầu, sở thiên thở phào. Thật ra lúc này sở thiên đang đánh cược đánh cược tạp thân có sức sống mạnh liệt. Tim bị đâm thủng phải lập tức cứu chữa ngay, nhưng đây là doanh trại lôi tư. Sở thiên không muốn rơi vào cảnh cốc mồ cỏ sơi, nên phải ép tạp tắc nhĩ tặng thi thể tạp dân cho mình. Do đó mà đã làm lỡ mất một khoảng thời gian. Khâu tim quan trọng nhất là chữ nhanh. Tạp thân quá to lớn, thể lực và tinh lực hao phí để làm vâu thuật một người bình thường thì không thể chịu nổi. Để đạt được tốc độ mong muốn, thể lực của sở thiên gần như đã bị rút cạn. Giờ sở thiên cảm thấy... Nếu lúc nãy không phải đồng có thêm một sức mạnh kỳ lạ thì mình sớm đã kiệt sức rồi. Các ngõi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sau khi gắng gượng xử lý xong vết thương của tạ thân, sở thiên cười khổ. Hắn rất quen với sức mạnh ban nay rồi. Mỗi khi nó xuất hiện đều mang lại cho sở thiên vài điều tốt, nhưng hình như có một rắc rối. Sở thiên thấy hoa mảy trong mặt, rồi đứng không vững mà ngã ra. Trước mặt hàng vạn tướng sĩ lôi tư. Một lần nữa sở thiên lại thể hiện được địa vị tế tự thượng cổ có thể so sánh được với thần thánh của mình, nhưng sự tiêu hao quá nhiều thể lực đã khiến cho sở đại thiếu ra thấy chóng mặt. Có điều giờ không phải lúc để nghỉ ngơi, vẫn còn một việc nữa đang đợi sở thiên giải quyết. Được mấy vị tế tự dịu, sở thiên khó khăn đi xuống khỏi người tạc thân. Trong lúc ấy có thể cảm nhận được cơ thể đại tinh tinh đã bắt đầu ấm dần lên. Hoàng tử tạp tắc nhĩ. Sở thiên cười thật tươi. Trái ngược hẳn với gương mặt xa sầm của tạp tắc nhĩ, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Ha ha! Xem ra nữ thần quả thật đã phù hộ cho ta, không ngờ tạp thân hồi sinh rồi. Chúc mừng ngài! Tạp tắc nhĩ đột nhiên cười. Cầm lên được thì cũng đặt xuống được, đây là điều mà một vị đế vương tương lai cần làm. Thuật thượng cổ của Phất Lạp địch nạc điện hạ quả nhiên thần kỳ, có thể làm sống lại một ma thú đã chết từ lâu như vậy. Tạp Tắc Nhi quan sát sở thiên kỹ lương rồi xác định ngoài việc thân thể suy nhược ra hắn không hề bị bất kỳ tổn hại nào. Không phải đánh đổi bất kỳ điều gì mà có thể hồi sinh được một ma thú cấp 8. Nghĩ đến điều này, tập Tắc Nhi nằm chặt lấy chuối kiếm, nhưng khi nhìn Phất La đa trưởng Lao thì thả lỏng lại người. Trong một giây, sở thiên cảm nhận được sát khí phát ra từ ánh mắt của Tạp Tắc Nhi, thế là nheo mắt lời, hoàng tử điện hạ Nếu như hai nước đã đỉnh chiến thì ta cũng nên đi rồi. Dứt lời, Sở Thiên đến bên Phất La Đa, ha ha. Lao Huynh à, khi nào đệ cùng Huynh đi gặp Long Hoàng Bệ hả đây? Phất La Đa cũng biết Tạp Tắc Nhi rất muốn giết Sở Thiên, vì một tế tự có thể làm ma thú bất tử chính là một cơn ác ngộng với lôi tư. Chỉ e là giờ Tạp Tắc Nhi đang cân nhắc con nên mạo hiểm đắc tội với trưởng Lao Cử Long mà giết Sở Thiên tại chỗ, trừ hậu họa cho lôi tư. Bí mật Sở Thiên mất đi mà Pháp Long Ngữ còn chưa điều tra rõ, Phất La Đa không thể để hắn chết được. Vì thế hắn kéo tay Sở Thiên cười, hà hà, không biết đang nói với Sở Thiên hay với Tạp Tắc Nhĩ, đương nhiên đi càng nhanh càng tốt rồi, hà hà, Long Hoàng bệ hạ rất mong được gặp đệ đấy. Quả nhiên, nghe thấy hai chữ Long Hoàng, Tạp Tắc Nhĩ thu ngay ánh mắt lại, rồi thở dài, tiến đến trước mặt Sở Thiên, cười, Phất Lạp địch nạc điện hạ thật may mắn lại nhận được lời mời của Long Hoàng. Tuy Tạp Tắc Nhĩ đang cười nhưng sở thiên nghe thì chỉ thấy một cảm giác chua sót, khốn nạ. Nếu không phải có Long Hoàng thì Lão Tử đã không còn sống mà rời khỏi đây rồi. Giờ một tiếng gầm vang rèn, mặt đất rung chuyển dữ dội, thì ra Tạp Thân tỉnh lại rồi. Ngơ ngác nhìn xung quanh, hỏi, chuyện gì vậy? Không phải ta chết rồi sao? Tạp Thân đứng dậy, ủa? Vết thương của ta? Đại tinh tinh ngạc nhiên. Nguỳnh đầu nhìn hết một lượt những người đứng dưới đất, phát hiện sở thiên, hắn ngạc nhiên nói, tế tự phất lạp địch nặng, ngài đã cứu tôi sao? Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Tên này cũng không nốc nhỉ, ít ra cũng nghĩ ra lão tử cứu hắn. Sở thiên hài lòng gật đầu, nói, đúng thế, là ta. rầm Đại tinh tinh bông quỷ xuống trước mặt sở thiên, nhìn sở thiên bé bằng ngón tay của mình, trinh trọng nói, mạng tôi là do ngài cứu. Sau này tôi chính là của ngài. Sở thiên cười, mất nhiều thời gian như vậy cuối cùng lão tử cũng có được đại tinh tinh rồi. Năm nay ma thú mạnh không dễ tìm, vừa có thực lực vừa trung thành lại càng khó tìm. Giống như ma thú cấp 8 tạc ân, tha bị đổ hoan chứ không phản bội lại khế ước thì gần như tuyệt chủ rồi. Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên cười, nhưng những con ma thú ở doanh trại khải tắc đống nhiên lại thấy dùng mình. Tạc ân. Ta thay mặt nữ thần tặng ngươi một cái tên mới bà Kim Cương. chương 118 Tạc ân, à không, Kim Cương vui lòng tiếp nhận cái tên mới, rồi đứng về phía sau sở thiên cảnh giác với tướng sĩ lôi tư. Hoàng tử điện hạ, sở thiên vui vẻ nhìn tạm tắc nhĩ, nói, cảm ơn sự khoản đái của các vị, ta nên về rồi, rồi chỉ vào thi thể Kim Giác Trùng. À phải, hắn bị Kim Cương xé xác, giờ Kim Cương là ma thú của ta. Vậy thì hắn cũng là chiến lợi phẩm của ta phải không? Đương nhiên là của ngài. Tập tắc nhĩ cười nhạt, hắn không tin sở thiên lại có thể hồi sinh được thi thể đã bị tách ra làm hai phần. Đúng thế. Sở thiên không có cái tài đó, nhưng trong chân của lạp phu vẫn còn thứ thần khí gọi là lươi đao phán quyết. Cuộc chiến giữa lôi tư và khải tắt với sự can thiệp của cự long tộc, đột nhiên chấm dứt. Khải tắt đại đế lô địch tam thế hận một nỗi không triệt để tiêu diệt được lôi tư. Còn Hoàng đế lôi tư Thái Luân đau lòng vì bị mất đảo bố lôi chạch. Sở Thiên thì rắc rối còn lớn hơn. Mã Khoa Lý và Tạp Tắc Nhĩ đang có một cuộc đàm phán kéo cưa ở Thái Thạch Bảo nhưng Sở Thiên không có thời gian tham gia vì hai người Sở Thiên không thể đắc tội đang ở đằng sau Thái Thạch Bảo cãi nhau vì hắn. Phất Lạp địch nạc, đệ đã đồng ý với ta sau khi chiến tranh kết thúc là đi gặp Long Hoàng Bệ Hạ. Phất La Đa lạnh lùng nhìn Sở Thiên, còn cả bố lãng đang đứng cạnh hắn. Ừ. Phất la đa trưởng lão, Phất lạp địch nạc nhận lời với Hồng Nguyệt Thành chúng ta trước rồi. Bố lãng bị Phất la đa làm lửa giận nổi lên phừng phừng, dù có là trưởng lão của A cổ lạp Sơn thì cũng đừng coi thường Hồng Nguyệt Thành. Đợi sau khi Phất lạp địch nạc tìm được mạch khẳng tích cho chủ nhân ba đế sẽ đến A cổ lạp Sơn của các ngươi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Hai mắt sở thiên nhắm tịt, bố lãng đi quá đà rồi, dám nhắc đến cái tên mạch khẳng tích trước mặt Phất la đa. A Tư Nạc từng nói, Mạch Khẳng Tích đã tự tay giết chết Long Hoàng đời trước, chính là kẻ thù giết cha của Long Hoàng hiện nay á lợi tư thác đức. Quả nhiên, khi điều cấm kỵ của cự Long tộc bị nhắc đến, Phất La Đa lập tức đứng dậy, chỉ thẳng vào bố lãng quát, bố lãng, Phất Lạp Địch nhất định phải theo ta. hư đừng có tưởng A Cổ Lạp Sơn sợ hồng nguyệt thành các ngươi. Ngươi dám đưa đưa Phất Lạp Địch Nạc đi. Bố lãng cũng đứng dậy cười nhạt, dựa vào thủy hệ cự Long cấp 90 ngươi Rõ ràng là kỵ sĩ cấp 2 bố lãng này không coi cự long cấp 9 ra gì. Bởi hắn là tùy tùng của bà đế, giống chủ nhân của hắn, cũng có được thần kỹ thượng cổ. Sao? Ngươi muốn thử xem ta có đưa được Phất Lạp địch nạc đi không hả? Phất La đa giận quá hóa cười. Từng tầng từng tầng nước bắt đầu xuất hiện xung quanh người Phất Lạp. Mấy nghìn năm nay, vẫn chưa có ai dám khiêu khích Phất La đa như vậy. Ha ha! Ta thật sự muốn thử đấy. Bố lãng cũng nắm chặt lấy trùi kiếm sau lưng. Các người đánh nhau đi, tốt nhất là đánh đến cả hai bên đều bị thương tổn. Sở thiên cười ngồi xem cực hay, nếu có thể gây nên chiến tranh giữa A Cổ Lạp Sơn và Hồng Nguyệt Thành thì quá tốt, như thế sẽ không ai gây phiền phức cho ta nữa. Nhưng rất tiếc, bố lãng và Phất La Đà không ai động thủ cả, vì cả hai đều hiểu, một khi hai bên đánh nhau thì Hồng Nguyệt Thành và A Cổ Lạp Sơn sẽ rơi vào cuộc chiến không hồi kết. Phất Lạp địch nặng Ngươi nói đi. Bố lãng và Phất La Đa đột nhiên quay về hướng sở thiên, đồng thanh hỏi, ngươi sẽ đi cùng ai? ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên nhúng mai, bế tiểu bạch lên, nói như chuyện không phải của mình, thì hì, ta cũng không biết. Hai người quyết định đi. Ngươi nói gì? Bố lãng phản ứng lại trước. Đừng giận. Sở thiên một tay bế tiểu bạch, một tay xua xua, nói thực, hai bên ta đều không thể đắc tội. Ta đi A Cổ Lạp Sơn nhất định sẽ đắc tội với Hồng Nguyệt Thành, mà đi Hồng Nguyệt Thành lại đắc tội Long Hoàng. Hai người nói xem, ta phải làm thế nào? Bố Lãng và Phất La Đa nghe Sở Thiên nói vậy đâm ra im bặt, không nói được gì nữa. Như thế này đi. Sở Thiên cười, hai người dùng danh nghĩa cá nhân đấu với nhau một trận, chỉ là tư cách cá nhân thôi nhé. Ai thắng thì ta đi cùng người đó. Ô, ô. Tiểu Bạch đỏ mắt, hình như muốn nói. Phất lạp địch nặc ngài xấu tính quá. Ngay tiểu bạch cũng hiểu sở thiên đang loại bỏ một trong hai người, bố lãng và Phất la đa làm gì mà không hiểu. Nhưng hai người này lại không thể từ chối, ai từ chối trước là kẻ thua cuộc. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Phất la đa trưởng lão, mời. Bố lãng rút thanh trường kiếm từ sau lưng ra chỉ lên trời. Một mặt đấu trên không sẽ không ảnh hưởng đến sở thiên. Mặt khác đấu trên trời với một cự lòng co đôi cánh rộng thể hiện ý coi thường phất la đà của bố lãng. Phất la đa hừ, một tiếng, hai tay phất một cái khối cầu nước khổng lồ tấn công về phía bố lãng. Chỉ có vậy thôi sao? Bố lãng cười khinh bỉ, vung kiếm lên quay trên không chung vài vòng, quả cầu nước lập tức tàn biến. Bố lãng không hề phát ra một chút đấu khí nào, không dùng đấu khí mà có thể làm tiêu biến ma pháp cự Long cấp 9 thì chỉ có một thứ. Thượng cổ thần kỹ. Phất La Đa cười phấn khởi, lâu rồi chưa được gặp đối thủ nào mạnh như vậy. Phất La Đa gầm lên một tiếng, hai tay rang rộng, miệng nhẩm chú ngữ, từ đâu đông xuất hiện một màn xương ngủ dày đặc. Ma Pháp Long ngữ. ha hà, hà, cái này còn có chút thú vị. Sắc mặt bố lãng nghiêm lại, hai chân phát lực cầm ngược trường kiếm sung lên. Đối phó với Ma Pháp, biện pháp tốt nhất chính là tiêu diệt Pháp Sư trước khi Pháp thuật hoàn thành. Khu khu. Sương mù khiến sở thiên ho sắc sủa, bế tiểu bạch chạy ra xa. Khốn kiếp, lao tử vẫn còn ở đây đấy, hai lão này dám dùng ma pháp quy mô lớn hả? Muốn hại chết lao tử sao? Chạy được trăm mét sở thiên mới yên tâm ôm tiểu bạch ngồi xuống, vô vô cầm tiểu bạch, sở thiên than vãn, tiểu bạch à Ngươi nói xem hai tên kia có phải đồ khốn kiếp không? Một tên muốn nghiên cứu tại sao ta mất ma pháp, một tên thì bắt ta đi tìm cái tên chết giấm mạch khẳng tích kia. Ô Tiểu bạch gật đầu tỏ ý đồng tình. Khốn nạn! Sở thiên tức giận chửi, cả cái tên mạch khẳng tích cũng là đồ khốn kiếp. Ô Tiểu bạch gật lấy gật để, rồi dơ một chân lên chém mạnh xuống không khí. Người cũng tức lắm hả? Sở thiên cười, không ngờ tiểu bạch lại muốn chém cái tên mạch khẳng tích. Trong chốc lát tâm trạng sở đại thiếu ra tốt hẳn lên, bắt đầu đùa nghịch với tiểu bạch. Sao? Người muốn thiên hắn hả? Cha cha! Sở thiên mở to mắt nhìn tiểu bạch rồi nghiêm túc nói, Được, đợi khi A tư nặc tìm được mạch khẳng tích ta sẽ để ngươi đích thân thiên hắn, ha ha ha. Sở thiên vừa nói vừa cười sảng khoái. Ô ô, tiểu bạch đột nhiên ngồi dậy, cắn mạnh vào thai sở thiên một cái, nhưng mặt lại đỏ lự. Ha ha ha không để ý đến vết răng trên thai, sở thiên cười càng ngày càng mất kiểm soát. Lúc lâu sau, sở đại thiếu ra mới cười xong, vô vô tiểu bạch. Giả bộ sực nhớ ra ai đi à, suýt nữa thì ta quên mất, ngươi là giống cái làm sao thiến tên đàn ông thối tha đấy được. Ha ha ha. Đang cười ha ha, sở thiên không chú ý đến trong lớp sương mù kia Phất La Đa đã biến thành cự Long ba chỉ khi gặp đối thủ ngang tài, Phất La Đa mới xuất hiện dưới hình dạng này. chương 119, ta là Phất Lạp định nặc. Trong đám sương mù vô số đường sáng từ kiếm loại ra, trận chiến giữa bố lãng và Phất La Đa sắp đến hồi phân thắng bại rồi. A. Trong tiếng kêu thẳng thốt, một con cự long xanh ra trời sông ra từ trong đám sương ngủ, hai cánh đập vội vàng, gương mặt hốt hoảng, Phất La Đa chạy thẳng đến chỗ sở thiên Phất Lạp định nặng, mau tránh ra. Lĩnh vực ba không gian Nazi. Ngay lúc Phất La Đa chạy ra từ sương ngủ, bố lãng hét một tiếng, cả kiếm và người tạo nên một luồng ánh sáng đuổi theo đằng sau. Sở thiên chết xứng. Bế tiểu bạch nhảy lên tránh thân hình to lớn của Phất La Đa nhưng không tránh được luồng kiếm quang đằng sau Phất La Đa. Kiếm quang không hề làm thương sở thiên mà đi xuyên qua người. Sau đó tại nơi luồng kiếm quang biến mất sinh ra một khoảng hư không. Phất Lạp địch nặng, bám vào ta. Phất La Đa thấy sở thiên bị rơi vào hư không vội rơ ra một cái móng rồng. Nhưng tay phải sở thiên đang ôm tiểu bạch nên chỉ có thể dùng tay trái để bám. Vứt con chó đi. Phất La Đa kêu lên. Sức hút cực mạnh của hư không không phải chỉ dùng một tay là có thể bám trụ. Khốn kiếp. Ta không vứt chưa nói xong sở thiên bị tuột tay, tan biến vào hư không. Phất la đa trở lại với hình người, sướng sở nhìn bố lãng, cái đó. Lĩnh vực của ngươi có có làm cho phất lạp định nặng. Ta cũng không biết. Bố lãng cười khổ. Quy tắc lĩnh vực của ta là chuyển di đối thủ đến bất cứ nơi nào đó trên đại lục, cụ thể là nơi nào thì ta không biết. Lúc này. Ở trên đại thảo nguyên cách đó hàng vạn dặm, trong một cái lều rách nát, nhà tiên tri của thú tộc La Ân xoa nhẹ lên quả cầu pha lê trước mặt, rồi cẩn thận cho nó vào một cái hộp cũ kỹ. Sư phụ, sao thầy lại cất con mắt hiền chết đi? Ở bên cạnh, một miêu nữ thú tộc xinh xắn nhíu mày nhìn sư phụ đang khóa chiếc hộp lại. Từ giờ trở đi, ta không thể đoán trước được lịch sử đại lục nữa rồi. La Ân ngừng đầu, qua khe hở trên đỉnh lều, Nhìn vầng trăng hồng nguyệt và những chòm sao mà lắc đầu thở dài. Đối với việc đi xuyên thời gian và không gian, Sở Thiên đã có chút kinh nghiệm, nhưng lần này hắn vẫn không kìm được mà chửi rủa. Khốn tiếp, lần trước còn để lại cho lão tử bộ quần áo, lần này thì cái gì cũng không còn. Lúc này này đây Sở Thiên đang trần như nhộng. Không những quần áo Sở Thiên đã bị tan nát trong hư không mà ngay cả cái nhẫn không gian cũng chịu số phận thê thảm. Tuy nó đến được đây cùng với sở thiên nhưng cũng bị vỡ thành mấy mảnh. Các thứ bên trong vùng vãi khắp nơi. Ô ô mặt tiểu bạch hơi đỏ, hai mắt rưng rưng như muốn khóc. Vì chiếc vòng cổ của nó cũng vỡ rồi. Bao nhiêu rượu ngon bên trong cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Tiểu bạch, tìm xem còn có gì dùng được không. Sở thiên chỉ vào đống đổ dưới đất. Thế là một người một chó bắt đầu bận rộn trong đống rác. Ma pháp quyển trục mất rồi. Thủy tinh tạp vẫn còn nhưng tan nát hết rồi, bộ quần áo dự phòng cũng biến thành bài vụn, mấy cây pháp trượng gây thành hai đoạn, đã liên lạc không biết đi đâu mất rồi tìm tới tìm lui. Sở thiên khổ nào phát hiện, chỉ có ba thứ vẫn còn nguyên vạn, một là quyển bút ký của nữ thần, hai là bộ dụng cụ phẫu thuật, và thứ ba chính là lươi đao phán quyết. Sau khi thi thể kim giáp trùng trở thành chiến lợi phẩm, sở thiên ngạc nhiên phát hiện ra rằng, Sau khi làm cho là phu phát điên lưới đao phán quyết hình như đã trở nên tĩnh tại hơn, không còn mang thứ ma lực làm con người mê muộn nữa. Hình dáng của nó cũng có thay đổi, không còn cái bảo vệ tay với hình đầu lâu và cánh rồng nữa, cái lưới răng cưa cũng trở nên cho nhắn, viên đá ma pháp gắn trên chuôi đao cũng không còn, giờ nhìn lưới đao phán quyết chẳng khác gì những thanh đao bình thường. ô ô! Tiểu Bạch bắt đầu kháng nghị, trừng mắt nhìn sở thiên, rồi đỏ mặt quay đi. Có điều một chân lại chỉ vào sở thiên đang không có gì trên người. Ha ha! Sở thiên cười. Lần đầu tiên xuyên không gian, sở thiên cô đơn một mình lạc lóng, lần này có tiểu bạch rồi. Dùng lưới đao phán quyết chặt vài cây mây mềm, sở thiên tự làm cho mình một bộ quần áo. Dắt thanh đao vào sau lưng, sở thiên một tay bế tiểu bạch, tay kia cầm quyển nhật ký và đổ phẫu thuật, rồi tìm đại một hướng bắt đầu lần lặn lội thứ hai trong đời. Lần nay rất may mắn là trời vừa tối Sở Thiên và Tiểu Bạch đã ra khỏi rừng và thấy có khói bếp. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên chỉ vào ngôi làng nhỏ trong núi trước mặt, hứng khởi reo lên, Tiểu Bạch, có người kìa. Họ gọc bụng Tiểu Bạch kêu lên mấy tiếng, chép chép miệng, Tiểu Bạch nhăn nhó nhìn Sở Thiên, ô ô, có nghĩa là, đói rồi, nhưng giờ chúng ta một xu cũng không có. Sở Thiên xoa xoa bụng phát hiện mình cũng đói rồi. Muốn ăn cơm nhưng lại không có tiền, phải làm sao đây? Xin cơm. Đùa à? Hưu thừa tướng của Khải Tát sao có thể làm chuyện đấy cơ chứ? Thế rồi, sở thiên nở một nụ cười gian tà. Nhìn sở thiên như vậy, tiểu bạch cũng cười gian tà liếm liếm môi. Vâng hông nguyệt dần lên cao, trời tối rồi, một người một chó lén lén lút lút lẹn vào thôn trang. Thôn này không lớn, cũng chỉ có vài chục hộ, hơn nữa giờ mọi người đã ngủ hết rồi. Chọn một nhà có vẻ khá giả, sở thiên tiến sắt đến dưới chân tường. Dùng đầu để nâng tiểu bạch lên, nói nhỏ, xem bên trong có gì ăn được không. Vậy là có một cái đầu nhỏ bé xuất hiện phía trên bức tường. Tiểu bạch mặt mày lấm lét nhìn xung quanh, nước dãi chảy ròng ròng. Ô ô, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Để tiểu bạch nằm trên tường, sở thiên nhún mình nhảy lên trên rồi reo lên, tôi con lợn béo quá. Tiểu bạch gật đầu đồng tình. Chỉ vào sở thiên, ô, ô rồi, ta xuống. Sở thiên quan sát xung quanh, chắc chắn người trong nhà này đã ngủ say rồi mới nhảy xuống. Dón rén tiến tới bên cạnh cái trùng lợn, sở thiên rút đau ra, dùng chôi đau đánh ngất một con béo nhất rồi bế nó lên quay trở lại góc tường. Tiểu bạch, đợi một tí, ta lấy thêm cái này. Khi sở thiên đang trộm heo phát hiện dưới cửa sổ có phơi một bộ quần áo. Thế là quay lại. Nhưng rõ ràng trình độ trộn quần áo của sở đại thiếu ra không bằng với trộm lợn, vì không cẩn thận, giá phơi quần áo đã bị đổ. Chạy mau Sở thiên kêu khẽ về phía tiểu bạch, rồi nhặt một bộ quần áo, vác con lợn trên vai chạy đi. Bắt trộm. Thôn trang trong một đêm yên tĩnh bị tiếng hô hoán đánh thức. Có thể thấy người trong thôn này rất đoàn kết, trộm đâu. Ai khỏe đi bắt hắn đi. Các người ra đầu thôn chặn hắn. vác một con lợn, tay bế tiểu bạch. Tay cầm bộ quần áo, lưng còn có một thanh đao, tất cả gây rất nhiều trở ngại khiến cho tốc độ của sở thiên chậm hơn rất nhiều. Nhưng cũng may vào thời điểm quan trọng, cơ thể được máu của Long Hoàng Cải tạo đã phát huy tác dụng. Mẹ nó, thằng khốn đấy chạy nhanh thật. Người trong thôn chán nản nhìn bóng dáng sở thiên sắp biến mất khỏi tầm mắt. ca ngợi nữ thần thiên nhiên, hãy cho tôi có tốc độ của gió. Theo sau tiếng nói ấy là một bóng dáng nguyện chuyển vượt qua đám người. Như một cơn gió lao về phía sở thiên. Tăng tốc là ma pháp phong hệ đơn giản nhất, ma thú cấp 1 cũng học được, nhưng nó đủ để đổi kịp sở thiên. Tên chồng kia, đứng lại. Hắc hắc. Sở thiên lung túng cười, nhìn thiếu nữ dung mạo thanh tú trước mặt, thả con lợn xuống, đừng động thủ. Chưa nói xong đã lại là một ma pháp đơn giản nhất phong hệ ba phong nhẫn, đánh bay sở thiên đi. Tuy ma pháp cấp thấp không thể làm tổn thương đến sở thiên nhưng nó đủ để đánh sở thiên bay đến trước mặt những trang hảo hán trong thôn kia. Sau một trận đánh tối tăm mặt mũi sở thiên bị trói dẫn đến trước mặt một ông già. Ông, cháu bắt được hắn rồi. Cô bé lúc nay đánh bay sở thiên đi đến trước mặt cầm lấy tay ông già nũ nịu, có phải cháu giỏi hơn đại ca cháu không? Khá khá, bảo bối chu lệ á của ông đương nhiên lợi hại hơn tên đại ca ngốc nghế rồi. Ông già khen đứa cháu gái. Rồi quay đầu ra nhìn chừng chừng vào sở thiên, nói, ngươi là ai? Tại sao đến nhà ta trộm đồ? Sở thiên không biết nói gì nữa, đường đường là công tức phất lạp địch nặc lại bị bắt vì trộm một con lợn, thật là mất mặt hết sức. Hứ, nói mau. Chu lệ á đến gần đá cho sở thiên một cái, đừng có giả câm. Chu lệ á, đừng đánh hắn nữa. Ông giả hình như nhìn ra điều gì đó. Cháu nhìn hắn xem, cũng đáng thương không chừng lại là người rừng không ai quản lý ấy chứ. À, chu lệ ái nhìn kỹ sở thiên, ông à, hắn đáng thương thật. Sở thiên bây giờ thì quả thật quá đáng thương, trên người chỉ toàn vỏ cây, mặt bám đầy bụi đất còn dính đầy các thứ gì, nhìn không khác mấy tên ăn mày đầu đường xó chợ Ô ô, tiểu bạch từ nãy vẫn được sở thiên ôm trong lòng đống nhiên thỏ đầu ra, nhìn chu lệ ái với ánh mắt đáng thương, vô vô vào lớp áo vỏ cây trên người sở thiên khóc nấc lên mấy tiếng, ô ô, đáng yêu quá. Chu lệ á vừa nhìn thấy tiểu bạch hai mắt đã sáng lên, muốn bế nhưng nó lại bám chặt lấy sở thiên không vông. Hắn là chủ của ngươi hả? Chu lệ á hỏi, ô ô, tiểu bạch gật đầu rồi nằm trên người sở thiên ra chiều quyết cùng sống chết với chủ nhân. Ông ơi, chu lệ á rụt dẹ nhìn ông già, rồi chỉ chỉ vào sở thiên nhìn có vẻ cực kỳ đáng thương, nhưng thực ra thì là phiền muộn cực độ. Hãy thôi, đưa hắn về nhà vậy. Trong nhà chu lệ á, sở thiên và tiểu bạch nhìn các món ăn bản rồi quay ra nhìn nhau. Một bát canh đen xì xì, một nồi gạo kẻ, còn cả một nồi thịt lợn nóng hổi, thêm vài đĩa rau xanh. Đó chính là những gì ông già đem ra để chiêu đại sở thiên. chu lệ á liếm môi, này, sao ngươi không ăn đi, nói rồi nó nuốt nước bọt một cái, ngươi không ăn là ta ăn đấy. chu lệ á, khách còn chưa ăn. Ông của Chu lệ á, lao đầu tử La Đức mang câu mày gõ vào đầu chu lệ á một cái, rồi hỏi sở thiên, ngươi tên gì? Phất lạp địch nặc. Sở thiên miết mép trả lời, đồng thời nghi bụng, hai người phất la đa và bố lãng cứ chờ đấy. Đợi lao tử trở về sẽ tiếp đại hai người tử tế. Hi hi, ngươi cũng tên phất lạp địch nặc à? chu lệ á khẽ cười, lao đầu tử cũng cười. Sở thiên ngươi ra, cái gì mà cũng... Chẳng nhẽ tên lão tử rất thịnh hành sao? Đúng thế, ta tên Phất Lạp Địch Nặc, sao, còn có người khác tên vậy à Ha ha la Đức Man lắc đầu cười, ra vẻ dạy bảo hậu bối, bọn trẻ bây giờ, vì hâm mộ những nhân vật có tiếng tâm mà đổi hết cả tên của mình. Nói rồi chỉ vào sở thiên, tính cả ngươi nữa ta đã gặp ba người tên Phất Lạp Địch Nặc rồi đấy. Không phải ông ơi, là bốn, chu lệ á phản bác. Tế tự ở thị trấn Ba Đặc hai ngày trước cũng đổi tên thành Phất Lạp Địch Nặc rồi. Hứ, hắn mà cũng xứng sao. La Đức Man lại thở dài, dạy bảo sở thiên, Ải thanh niên ấy mà, người ta là tế tự vĩ đại trên đại lục Phất Lạp Địch Nặc, dù có sùng bái thì cũng không thể đổi tên của mình như thế được. Ngươi phải nhớ, cái tên Phất Lạp Địch Nặc không phải người bình thường như chúng ta có thể gọi đâu. La Đức Man nói xong, chu lệ á tiếp lời, này. Không cần biết ngươi tên gì, nhưng không thể gọi cái tên Phất Lạp Định Nạc. Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Tại sao chứ? Sở thiên cười khổ. Chả vì sao cả. Chu lệ á đỏ mặt, không cho phép ngươi gọi tên thần tượng của ta. Ta tên gì để sau nói đi? Sở thiên thỏa hiệp, nhưng cười thầm. Thì hì, có người sùng bái ta, mà lại xinh đẹp thế này nữa chứ? Đúng rồi, đây có phải lãnh thổ của Khải Tắc không? Cách bảng bối thành bao xa. khai tắt ở phía đông. La Đức Man cười khà khà, nơi này là La Nhĩ Công, ở phía tây đại lục. Bị dội một gáo nước lạnh, sở thiên cười khổ bắt đầu ăn cơm. Tuy những thứ này đến người hầu trong phủ công tức Phất Lạp Địch Nạc cũng ăn không trôi, nhưng sở thiên vẫn phải cố nuốt, ăn cơm rồi mới có sức để vượt qua cả cái đại lục này mà về nhà. Sở thiên và tiểu bạch nhăn nhó ăn cơm, còn tiểu nha đầu Chu Lệ a bắt đầu lại nhảy với ông nó. Ông à, ông nói xem phất lạp địch nạc điện hạ trông như thế nào. Bao nhiêu tuổi rồi? La Đức Man tranh thủ cơ hội dạy bảo cháu gái khà khà, chú lệ á, cháu phải chăm chỉ luyện tập ma pháp. Không chừng khi luyện thành pháp sư cấp cao sẽ được gặp phất lạp địch nạc điện hạ đấy. Sáng sớm, trong vườn nhà chu lệ á, sở thiên và tiểu bạch đang ngồi nhìn nhau, đau khổ nghiên cứu làm thế nào để về nhà. Ai ba sở thiên thở dài, tiểu bạch à? Ông chủ ta không có tiền làm sao đây? Ô Tiểu Bạch lắc đầu tỏ ý hiểu nhưng không làm được gì. Năm nay ơi à, không có tiền đừng có nói đến việc đi xuyên qua cả đại lục này, ngay cả đi du lịch ở một vùng quê cũng không nổi. Ô Tiểu Bạch đột nhiên chỉ vào hai tay của sở thiên, rồi hất đầu một cái nhìn ra bên ngoài, những người nông dân đang bắt đầu một ngày làm việc. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên trấn mắt, nhấc Tiểu Bạch lên, nhìn trừng trừng Tiểu Bạch. Ngươi nói gì? Theo ta đi làm thuê kiếm tiền sao? Ô, ô tiểu bạch gật đầu cười cười. Đừng có đùa. Sở thiên tức giận. Ông chủ ta đây đường đường là hưu thừa tướng, tế tự thượng cổ. Mi bảo ta đi làm thuê. Ngươi là ai? Sở thiên còn chưa nói xong thì bị ngắt lời. Một thanh niên mặc một bộ quần áo vải thô. Tay cầm một thanh kiếm to tiến vào. Dùng kiếm chỉ vào sở thiên. Sao ngươi lại ở nhà ta? Ha ha ta tên phất lạp địch nặng. Là tiểu thư Chu Lệ Á mời ta tới. Sở Thiên tươi cười nói. Hử lại một tên mạo danh tế tự. Anh, sao anh lại tới? Chu Lệ Á từ trong nhà chạy ra, giới thiệu cho Sở Thiên. Này, đây là anh ta, là khác rồi tự hào bổ sung thêm. Anh ta là hát thiết kiếm sĩ cấp 3 đấy. Chức nghiệp giả cấp 3. Sở Thiên chẳng mắt, hình như vệ sĩ thấp nhất nhà ta là hát thiết kiếm sĩ thì phải. Ha ha. Lạc khắc cười hài lòng, chu lệ á mội đã là pháp sư kiến tập cấp 2, sắp đổi kịp ta rồi. Gâu! Tiểu bạch lấy chân che đầu lại không muốn nghe nữa. Trước mặt một chú chó uống rượu cũng cần ma thú cấp 7 phục vụ thì pháp sư kiến tập chẳng có gì đáng tán dương cả. Đến khi hai huynh muội khen qua khen lại đã mệt, lạc khắc chỉ vào sở thiên hỏi, chu lệ á, hắn ở đây làm gì? Thế là chu lệ á kể lại một lượt sự tích sở thiên nửa đêm trộm lợn. Rồi nhìn sở thiên kinh ngạc, ý, ngươi thay quần áo vào nhìn cũng được đấy. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sáng nay, sở thiên mượn ông ra một bộ quần áo vải thô thay cho bộ vỏ cây kia. Tắm rửa sạch sẽ xong, buộc lại tóc ra đằng sau, giờ nhìn sở đại thiếu ra cũng có chút con người rồi. Chu lệ á, chúng ta vào trong đi. Sắc mặt lạc khắc đông căng thẳng, vội vàng kéo muội muội vào nhà, rồi quay đầu lại nói nhỏ với sở thiên. Ta không cho phép ngươi có ý gì với em gái ta. Nếu không ta chém, vừa nói vừa dơ thanh kiếm lên. Sở thiên đành quay trở lại cùng thảo luận với tiểu bạch về vấn đề tiền bạc. Một lúc sau thì lạc khắc và chu lệ á đi ra. Lạc khắc nói, ê, ta định lập ra một dòng binh đoàn, ngươi muốn tham gia không? chương 120, những ngày không có tiền. Dòng binh đoàn. Sở thiên sáng mắt lên, nghe có vẻ sẽ kiếm được tiền đây. Ta tham gia. Vậy được, sau này người gọi ta là đoàn trưởng. Lạc khác hài lòng gật đầu, rồi không kiêng nghề gì hỏi chu lệ á, tên tiểu tử này có đáng tin không vậy? Ông nói hắn cũng không phải người xấu. chu lệ á phản bác, huynh dám nghi ngờ lời của ông sao? Với cả đêm qua mấy chục người cũng không bắt được hắn, nhất định hắn là một đạo tặc có bản lĩnh. Ấc, lao tử thành đạo tặc hồi nào vậy? Đang định phản bác lại thì bị lạc khác chen vào, tiểu tử. Từ hôm nay ngươi là thủ lĩnh đạo tặc của bình đoàn cương thiết bào hào. Nói xong, không để sở thiên nói lời nào, lạc khắc và chu lệ á chạy vào trong nhà. Nhưng đôi hai nhờ máu của Long Hoàng mà trở nên đặc biệt thính vẫn nghe được hai huynh mội nói chuyện. Anh à, sao lại để hắn làm chức vụ quan trọng như thế? Liệu hắn có làm nổi không? chu lệ á, bé bé mồm thôi, kéo hắn lại nghe thấy. Huynh cũng không muốn vậy đâu, nhưng thực sự là ta không tìm được ai khác. Sở thiên cảm thấy không còn hy vọng gì vào cái tiền đồ của mình nữa. Tại thị trấn Ba Đặc gần thôn trang, hội nghị lần thứ nhất của binh đoàn cương thiết bảo hao được triệu tập. E hèm Lạc khắc ho hắng bắt đầu phát biểu, các huynh đệ đoàn viên thân mến, hôm nay, binh đoàn cương thiết bào hao của chúng ta chính thức thành lập Tiếng vô tay lắc đác rời rạng, toàn là của chu lệ á còn sở thiên thì bế tiểu bạch gục đầu chán nản ngồi một bên. Còn các thành viên khác chả buồn nhắc đến nữa. Cả cái binh đoàn có mỗi ba người. Huynh à, đừng nói dài dòng nữa. Gọi ta là đoàn trưởng. Lạc Khắc Quát. Sau đó thì thấy nột nhạt khi bị Chu Lệ Á nhìn với ánh mắt giận dữ. À ừ, ta không nói dài dòng nữa, đúng rồi, Chu Lệ Á, ông không biết muội lén đến đây đấy chứ. Muội để lại cho ông một bức thư rồi. Chu Lệ Á cười, Huy Yên Tâm, đến khi ông biết thì muội đã là đoàn viên rồi. Vậy thì tốt. Lạc Khắc Yên Tâm Này, tiểu tử, ngươi nói gì đi chứ? ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Ta không phải tên tiểu tử, ta tên Phất Lạp Địch. Thôi đi dùm ta cái, ngươi đừng có giả bộ nữa. Lạc khắc mất kiên nhân nói, từ khi danh tiếng Phất Lạp Địch nặc điện hạ nổi khắp đại lục có không ít người đổi thành cái tên này rồi. Tiểu tử, mau nói tên thật cho buồn đoàn trưởng. Ta tên Phất Lạp Địch nặc. Sở thiên trừng mắt, tức giận nói, còn nữa, ta không phải đạo tặc. Ta đây là tế tử Tế tử Ha ha. Hai huynh mội cùng bật cười. Vậy người làm một ma pháp chữa bệnh cho chúng ta xem coi nào. Thôi đi, ta làm đạo tạc vậy. Sở thiên đồ hàng, đừng nói đến ma pháp chữa bệnh. Giờ sở đại thiếu ra một chút ma lực cũng chả có. Thế là đúng. Lạc khắc vô vai sở thiên, sau này chăm chỉ làm việc. Giờ chúng ta đi đăng ký chính thức ở dòng binh công hội trên thị trấn. Ba người đến dòng binh công hội nhưng lại lập tức lại chuyển sang công hội đạo tạc, vì đạo tạc sở thiên vẫn chưa có đẳng cấp chức nghiệp, không thể đăng ký làm dòng binh. Lạc khác xót xa bỏ ra một ngân tệ để sở thiên thi. Năng lực đạo tạc cấp thấp yêu cầu rất đơn giản, chỉ có tốc độ, thị lực và khả năng lần trốn. Điều này đối với sở thiên hiện nay chẳng có trở ngại gì. Dưới sự trợ giúp của máu Long Hoàng, sở thiên chấp mắt đã chạy hết cự ly 100 m khoảng cách hơn 100 m cũng nhìn rõ một một. Còn về khả năng lần trốn, sở thiên càng khiến cho tên đạo tặc kiểm tra mình kinh ngạc. Trời ơi, thật hoàn hảo. Tên đạo tạc ấy thốt lên, kỹ thuật tẩn nấp của tiên sinh đây thật hoàn mỹ, tôi là đạo tạc trung cấp cũng không phát hiện được hơi thở của tiên sinh. vớ vẩn. Sở thiên thầm nghĩ, lao tử vốn dĩ không có ma pháp và đấu khí. Đừng nói tên đạo tạc người, ngay Long Hoàng cũng không phát hiện ra hơi thở của lao tử. Thế này đi, tiên sinh. Tôi trực tiếp cấp cho tiên sinh chứng nhận đạo tạc cấp thấp cấp 3. Nói rồi hắn dừng lại một chút, hỏi, tiên sinh có muốn thi chứng nhận cấp 4? Chỉ cần thi thuật ám sát trên đất bùn và kỹ thuật trộm cấp là được. Dựa vào khả năng lẩn ngấp của tiên sinh chắc sẽ dễ dàng qua thôi. Sau này hãy tính đi. Không đợi sở thiên từ chối, chu lệ á nói luôn, chúng tôi hết tiền rồi. Ồ, thật là tiếc. Ba người hảo nào, nào đi ra từ công hội đạo tạc. Rồi cuối cùng cũng đăng ký được thành dòng binh. Suốt đường về lạc khắc vẫn còn trách chu lệ á. Sao muội lại nói thẳng ra như thế? Đúng là chúng ta hết tiền nhưng nói ra thật là mất mặt. Đứng lại. Vừa ra khỏi công hội, sở thiên đã bị gọi lại. Người tên Phất Lạp định nặng. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên mèo mắt gửi, vì trước mắt có mười mấy hảo hán. Trong tay còn cầm vũ khí. A à, à, các ngươi tìm nhầm người rồi. Này. Sao ngươi lại nói dối? Chu lệ á không hiểu nhìn sở thiên. Chu lệ á? Lạc khắc cũng thấy điều gì đó không đúng. Liền bịt miệng mội mội lại. ha ha các vị, mội mội tôi đùa thôi. Tiểu tử này không phải tên Phất Lạp Địch Nặc. ha ha ha tên đứng đầu cười lớn. Lúc này các người đăng ký ta nhìn thấy hắn dùng cái tên Phất Lạp Địch Nặc. Hi hi. Sở thiên cười giả lạ. Hiện nay trên đại lúc có rất nhiều người tên Phất Lạp Địch Nặc. Ta tên như vậy cũng có gì lạ đâu. Hừ, tất cả tế tự tên Phất Lạp địch nặc đều đang chết. Huynh đệ, sông lên. Ai dám? Lạc khắc dơ kiếm chăn trước mặt sở thiên, hắn là người của ta ai dám ra tay, chuyện được lấy tại FullVN. Chỉ có cái binh đoàn bé tèo các ngươi Ha ha ha. Chỉ dựa vào tên kiếm sĩ cấp 3 người. Rõ ràng là lạc khắc không được coi ra gì. Đợi đã. Sở thiên vòng qua người lạc khắc, nói với tên đạo tặc. Ngươi đang tìm tế tự tên Phất Lạp Địch Nạc à? Hà ngươi tìm nhầm người rồi, tuy ta tên Phất La Địch Nạc thật nhưng ta là đạo tặc, nói rồi sở thiên lấy ra chứng nhận đạo tặc vừa nhận được. Đại ca, khách hàng chỉ bảo giết tế tự Phất Lạp Địch Nạc, tên đạo tặc này bỏ qua đi. Một tên khác không muốn phí thời gian với sở thiên nữa. Thị trấn vẫn còn một tế tự tên Phất Lạp Địch Nạc. Ừ. Tên thủ lĩnh lấy một bức vẽ, nhìn sở thiên hồi lâu rồi nói, chúng ta đi. Bọn người đó đi hết, sở thiên thở phào, may mà ta đã thay quần áo, đổi tiểu tóc, không thì phiền to. Huynh, sao bọn chúng lại muốn tìm tế tự phất lạp địch nặng? Chu lệ á thắc mắc. Ta cũng không biết. Đúng rồi tiểu tử, sau này ngươi đừng có dùng tên phất lạp địch nặng nữa. Lạc khác đến bên sở thiên, nghe nói từ hôm qua đã có rất nhiều tế tự có tên này bị giết đấy. Á á, ta không dám dùng nữa đâu. Sở thiên ra vẻ sợ hay nói. Sau này mọi người cứ gọi ta là An Địch, tìm lại một cái tên, Sở Thiên bắt đầu suy nghĩ, khốn nạn, ông mới vượt không gian được hai ngày đã có người muốn giết tế tự tên Phất Lạp Địch nặng rồi. Rõ ràng là chuyện này nhằm vào Sở Thiên, nhưng ai muốn giết hắn đây? Nước lôi tư, vùng này ở phía tây đại lục, chúng vẫn chưa có đủ sức ảnh hưởng đến mức trong hai ngày đã kiểm soát được tình hình ở nơi cách xa và dặm. Á Cổ Lạp Sơn và Hồng Nguyệt Thành, cũng không thể nào. Chúng còn cần sở thiên giúp mà. Người khác thì sao? Nghĩ nửa ngày trời sở thiên cũng không nghĩ ra được ai lại muốn giết mình. Giết người một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tế tự phất lạp địch nặng trên thị trấn bị giết rồi. chương 121, ép hôn. Từ sau khi chiến trẻ nhờ giữa khải tắt và lôi tư kết thúc, đến giờ đã được nửa tháng rồi. Trong nửa tháng này có 3 tin tức làm chấn động toàn đại lục. Thứ nhất, niềm tự hào của các tế tự đại lục. Tế tự thượng cổ cấp 9, hữu thừa tướng của khải tắt phất lạp địch nạc điện hạ bị mắc vào cuộc chiến của hai cao thủ bố lãng và phất la đa đồng thời đã biến mất bởi thượng cổ thần kỹ. Tin thứ 2 còn kinh hoàng hơn tin đầu tiên. Tuy không chính thức được thừa nhận, nhưng trên đại lục những nhân vật có máu mặt một chút đều biết, gần như đúng vào lúc sở thiên biến mất, hầu như tất cả các tế tự tên phất lạp địch nạc đều bị truy sát. Tin thứ 3 có sau tin thứ 2 không lâu, đế quốc khải Tát A Cổ Lạp Sơn, Hồng Nguyệt Thành và Vương quốc Ma Pháp Ai Nhị Sâm đã liên thủ thông cáo với các nước rằng, Phất Lạp địch nạc điện hạm mà chết ở nước nào thì nước đó không cần thiết phải tồn tại nữa. Nhất thời, vị trí và sự sống chết của Sở Thiên đã trở thành câu hỏi lớn nhất trên toàn đại lục. Có điều bây giờ Sở Đại Thiếu ra không có thời gian quan tâm mấy cái đấy, có một lao già ngoan cố đang dạy bảo hắn. Vì việc lạc khắc thành lập binh đoàn làm thuê đã bị ông hắn phát hiện. Tiểu tử, ngươi dám lôi kéo cháu gái ta. Ông của chú lệ á, lao đầu tử La Đức Man đang tức giận đùng đùng chỉ vào sở thiên, ngươi muốn chết hả? Lần đó ta không truy cứu việc ngươi chống đồ, còn cho nhà ngươi ăn, đây là cách ngươi báo đáp ta đấy hả? Trưng mắt nhìn tiểu bạch đang cười trên nỗi đau khổ của người khác, sở thiên cười hi hi, La Đức Man ra ra hả? Chú lệ á tự mình muốn tham gia đấy chứ? Ta có liên quan gì đâu? Ừ, ngươi vẫn còn nói được. Không phải tại hai tên tiểu tử thối ngươi và là khắc mà Chu Lệ Á lại đi làm giang binh mới là đấy." Ông già ấy giận cũ chưa qua giận mới đã tới. "Nếu ngươi là cháu ta thì ta đã đánh chết ngươi rồi." Sở Thiên Lạnh sống lưng, vì hắn nhớ lại là khắc phải nâng đá tảng quỷ cả ngày trời. Từ bộ dạng sống không bằng chết ấy của Lạc Khắc có thể thấy là lao La Đức Man này có thú vui là ngược đãi con cháu. "Ông à, ông đừng mắng oan địch nữa." Chu Lệ Á kéo tay La Đức Man lắc lắc Nhóm nhéo nói, ông à ba cháu đã 15 tuổi rồi, cũng là một chức nghiệp cấp 2 đấy, cháu có thể tự bảo vệ mình mà. Ông cho cháu làm đi mà. Vừa bị cháu gái nhóm nhéo mấy câu La Đức Man lập tức thay đổi sắc mặt. Cháu gái à, cháu không biết đấy thôi, làm dòng binh nguy hiểm lắm. Nghe lời đi, ông sẽ nhanh chóng kiếm được tiền, đến lúc đó có thể cho cháu đi học ma Pháp ở Vương quốc Ai Nhị Sâm. Không, cháu muốn tự mình kiếm tiềm cơ. Vừa nói chu lệ á đã sắp khóc đến nơi. Được rồi, được rồi mà, ta đồng ý. Cuối cùng La Đức Man cũng phải chịu thua cháu gái, đồng ý rồi nhưng lập tức quay ra sở thiên. Tiểu tử, ngươi lửa cháu ta đi làm dòng binh vì vậy ngươi có trách nhiệm phải bảo vệ nó. Nếu cháu gái ta mà mất một sợi tóc nào, hừ hừ, ta sẽ lột ra ngươi. Ảch, nữ thần. Sở thiên đang định phản bác lại thì bị La Đức Man chặn lại. Nữ thần cái đầu ngươi. Tiểu tử nhà ngươi nào có vấn đề à La Đức Man nhìn sở thiên từ trên xuống dưới, đặc biệt là tấm biển đạo tặc được sở thiên đeo trước ngực. Ngươi là đạo tặc, không phải tế tự, gọi nữ thần sinh mệnh làm cái quái gì? Có gọi thì phải gọi thần chết hay hát cám thần chứ? Ha ha, đúng đúng, ta nói nhầm. Sở thiên cười nhạt. La Đức Man một lão giả quê mùa mà dám bôi nhỏ nữ thần sinh mệnh, mà sao lão biết tưởng tận tín ngưỡng của đạo tặc nhỉ? Ông yên tâm ta sẽ bảo vệ an toàn cho Chu Lệ Á. Biết thế thì tốt, hắc hắc. Đột nhiên lão giả cười gian xảo, à, ngươi nói ngươi tên là An Địch hả? Á ha ha, đúng thế, ta tên An Địch. Mỹ mắt sở thiên co giật mạnh, rất nhiều kinh nghiệm và bài học cho hắn biết, những lao đầu tử ở huyện thú đại lục đặc biệt là những lao nhìn có vẻ dâm loạn là không thể xem thường. Vì thế mà hắn phải rất cẩn thận, la đức man ra ra, ta ra ngoài kia xem là khắc thế nào. Hắn quỷ đã nửa ngày rồi. Nói xong sở thiên quay người định chuẩn, nhưng Lao đầu tử không cho hắn cơ hội rồi. Đừng vội đi thế. Vừa nói xong thì Lao đã tóm lấy sở thiên, ta có chuyện này muốn thương lượng, à không, muốn thông báo cho ngươi. Chuyện gì? Thần kinh vô cùng nhanh nhạy của sở thiên bắt đầu căng lên. Ngươi vẫn chưa có gia đình chứ? Vừa nói Lao đầu tử vừa nhìn Chu Lệ Á. Cái gì? Ý tứ của La Đức Man quá rõ ràng. Không chỉ có sở thiên kêu lên mà ngay cả chu lệ á cũng phải đỏ mặt. Cả tiểu bạch cũng dựng đứng cả thai lên, nhìn chầm chầm vào La Đức Man. Ta chưa kết hôn, nhưng đính hôn rồi. Sở thiên nói thật. Chỉ mới đính hôn. Ha ha. La Đức Man cười, không sao, kết hôn rồi cũng không sao. Ngươi thấy cháu gái ta thế nào? Khốn tiếp Lao giả này có vấn đề hả? Sở thiên thầm chửi rủa Mới quen có mười mấy ngày đã gả cháu gái cho ta không phải thần kinh thì là gì? Ông à, ông nói gì vậy? Cháu không muốn xuất giá đâu. Chu lệ á cũng lên. Nàng nằm mơ cũng không ngờ ông lại gả mình cho người mới biết có mười mấy ngày. Cháu với an địch mới quen không lâu mà, sao có thể lấy hắn được chứ? Cháu im mồm lại. Ông giả trở nên nghiêm túc, quay qua sở thiên, tiểu tử, ngươi muốn cự tuyệt sao? Ngươi mà dám tử chối ta lột ra ngươi. Này, ông già hai năm gần đây, sở thiên sống trong những ngày tháng trước cao quẩn trọng, hô phong hoán vũ, chưa có tên khốn nào dám uy hiếp hắn như vậy, lao tử từ chối đấy, ra của ta đây nè, có giỏi thì lột đi. Hắc hắc, La Đức Man cười nhạt, với tay một cái chu lệ á, cháu ra ngoài đi. Chu lệ á hơi do dự nhưng rồi thấy ánh mắt nghiêm khắc của ông nên đành đi ra. Sau đó vẻ mặt của La Đức Man nhanh chóng thay đổi, đầy uy hiếp, ha ha, tiểu tử. Ngươi báo đáp ân nhân cứu mạng ngươi như thế hả? Ân nhân cứu mạng. Sở thiên ngây người. La Đức Man cùng lắm là cho sở thiên một bữa cơm, không truy cứu việc trộm đồ của hắn, thế mà bảo là ân nhân cứu mạng sao? Không hiểu hả? La Đức Man cười, quay người lấy ra từ gầm giường một cái bọc ném đến trước mặt sở thiên. Không có ta, ngươi sẽ giống như những thứ này. Rốt cuộc ngươi là ai? Sở thiên lạnh lùng cười. Trong cái bọc ấy là những thứ bị vỡ vụn sau khi sở thiên đi xuyên qua không gian. Ta là ai? Ha ha! Ta là ông của chú Lệ Á Mà. Ngươi không biết ta sao? La Đức Man hỏi ngược lại. Hắc hắc, ngươi không biết ta nhưng ta biết ngươi đấy ba tế tự thượng cổ Phất Lạp Địch Nạc Điện Hạ. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên cười, không phải ngươi nói trên đại lục có rất nhiều tế tự tên Phất Lạp Địch Nạc sao? Vì sao ngươi lại nghĩ rằng ta là Phất Lạp Địch Nạc thật? Đúng là có rất nhiều tế tự tên Phất Lạp Định Nạc. La Đức Man chỉ vào thanh đao sau lưng Sở Thiên, nhưng chủ nhân của lưỡi đao phán quyết thì chỉ có một thôi. Sở Thiên cười. Lao Thiên sinh, ngài có thể cho ta biết sao ngài lại biết lưỡi đao phán quyết này không? Người trên đại lục đều gọi nó là thanh nộ hỏa của Đức Khố Lạc Mà, vừa nói Sở Thiên vừa rút thanh đao ra để trước mặt La Đức Man, còn nữa, nó không còn hình dạng trước kia nữa, sao ngươi vẫn nhận ra nó? Hình như ngoài ta ra thì chỉ có chủ nhân trước đây mới nhận ra nó mà thôi. Hả? La Đức Man không ngờ phản ứng của Sở Thiên lại nhanh đến vậy, trong một lúc mà nghĩ đến nhiều vấn đề như vậy. La Đức Man tiên sinh. Sở Thiên meo mắt gửi, hoặc tôi nên gọi ngài là Đức Khố Lạp tiên sinh. Khắc khắc La Đức Man cười quá dị coi như đã mặc nhận. Được rồi, giờ có thể cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì không? Sở Thiên nhuôn vai. Ngồi xuống giường đợi lời giải thích của Đức Khố Lạp. Đừng nói với tôi là ngài cứu ta chỉ là việc tình cờ. Rất tốt. Đức Khố Lạp gục ạc, có thể thoải mái như vậy trước mặt ma thú cấp 10, ngươi là người đầu tiên đấy. Đừng nhiều lời nữa. Sở thiên hết kiên nhẫn, hắn không sợ chọc tức Đức Khố Lạp. Đức Khố Lạp đã mặt dạy gà cháu gái cho sở thiên thì chắc hẳn có ý đồ gì đấy. Nếu vậy thì sở đại thiếu ra còn phải sợ cái gì chứ? Chuyện được lấy tại Full BN. Đầu tiên ngươi nên cảm ơn ta. Đức Khố Lạp nói, ngươi bị lĩnh vực của bố lãng mang đến đây, nhưng dựa vào thế lực của tên tiểu tử đấy thì không thể hoàn toàn khống chế sức mạnh của lĩnh vực, vì thế đồ đạc trên người ngươi mới bị vỡ vụn như vậy. Nửa tháng trước, ta cảm nhận được sự xung động không gian, ta cũng cảm thấy được lưỡi đau phán quyết, khà khà, thế nên ta tiện tay cứu ngươi ra khỏi hư không. Vừa nói Đức Khố Lạp nhìn sở thiên, cười. Nếu không có ta can thiệp vào thì ngươi chỉ có hai kết quả, hoặc chết chìm ở biển miền Tây, hoặc tan biến cùng với đồ đạc của ngươi. Nói vậy thì ngài quả thật là ân nhân cứu mạng của ta rồi. Sở thiên hỏi, thế tại sao lại cứu ta? Không phải vì ta là chủ nhân của lươi đao phán quyết chứ. Chỉ cần ngươi đồng ý lấy chu lệ á ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao. Đức Khố Lạp lại cười gian tà, khắc khắc, nếu ngươi không lấy chu lệ á thì ta sẽ giết ngươi. Thế nào? Vừa nói Đức Khố Lạp vừa dơ một tay lên. Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên nghiêm trang dơ tay phải lên, ta lấy danh nghĩa của nữ thần sinh mệnh ta đồng ý. Ô, ô. Tiểu Bạch đột nhiên sửa lên, nhìn chừng chừng Đức Khố Lạp và Sở Thiên, rõ ràng là không hài lòng với cả hai. Nhưng khi nghe Sở Thiên dùng danh nghĩa nữ thần sinh mệnh để thề lập tức cười xảo trá rồi lại nằm xuống. Tội nghiệp ma thu cấp 10 Đức Khố Lạp không biết danh tín của nữ thần sinh mệnh đối với sở thiên còn chưa đáng giá bằng một con lợn. Đức Khố Lạp nói với sở thiên, nói không có bằng chứng, làm sao ta tin ngươi được. Đức Khố Lạp lấy ra giấy bút để xuống trước mặt sở thiên, ngươi viết lại cho ta. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên lại lôi ra dáng vẻ của thần côn, ngoan ngoan viết hôn thư rồi đưa cho Đức Khố Lạp. Đương nhiên là trong đó dùng danh nghĩa của nữ thần sinh mệnh. Khà khà. Cất tờ hôn thư cẩn thận xong, Đức Khố Lạp cười gian, thật ra, ngươi không cần sợ ta sẽ giết ngươi, vì ta không làm được. Cái gì? Rất đơn giản. Đức Khố Lạp chỉ vào thân thể già nua của mình, để cứu ngươi ta đã tiêu hao mất chút năng lượng cuối cùng rồi. Giờ ta chỉ là một ông già bình thường thôi. chương 122, chính là ép hôn. Sở thiên cắn môi nhìn Đức Khố Lạp, thầm nghĩ, khốn thật. Cả đời lao tử lừa người, không ngờ hôm nay lại bị lao già này chơi một vố. Đức Khố Lạp không còn sức mạnh nhưng vẫn có thể lừa Sở Thiên viết một bức hôn thư, thế này làm sao lại không khiến Sở Thiên lộn ruột chứ? Tay Sở Thiên từ từ chạm vào chôi của lưới đao phán quyết. Nếu Đức Khố Lạp đã là người bình thường thì còn gì phải sợ? Nhưng ngay lập tức Sở Thiên buông tay vì hắn nghĩ đến một chuyện, hắc hắc, Đức Khố Lạp tiên sinh đang đùa phải không? Một việc đơn giản như cứu tôi khỏi hư không không thể nào tiêu hao hết sức mạnh của ngài được. Hơn nữa, không còn sức mạnh thì sao ngài duy trì được hình dạng con người chứ? người thông minh lắm. Đức Khố Lạp gục nếu vừa rồi ngươi dám động thủ thì giờ ngươi đã thành thây ma rồi. Vừa nói Đức Khố Lạp vừa dơ một tay lên, tự mang nói, dù ta có hết sức mạnh thì chỉ cần dựa vào võ công cũng đủ giết ngươi. Ta hiểu mà. Nói xong, sở thiên cắm thanh đao xuống đất thể hiện không có ác ý gì. Thế lực của một cao thủ được tạo thành bởi 4 phần 3 sức mạnh, ma thú, tốc độ và kỹ xảo. Đức Khố Lạp không sức mạnh, không tốc độ, thậm chí có thể Đức Khố Lạp cũng không có ma thú luôn, nhưng sau hàng vạn năm sống trên đời này, những chiêu thức kỹ xảo mà hắn tích lũy được thì sở thiền, một tên mù tiệt về ma pháp thì chống lại sao nổi. Đức Khố Lạp nói tiếp, lần trước ta gặp Tha Tư Nặc, hắn nói hắn đang giúp ngươi tìm mạch khẳng tích, Hơn nữa cũng nói cho ta về tình hình của ngươi. Hi hi, nghe nói A Tư Nặc từng giao chiến với ngài. Sở thiên cố ý nhắc đến việc này với ý là lao tử có một tên tay sai còn lợi hại hơn ngươi đấy, đừng có mà động vào lao tử, không thì. Đúng thế, năm đó ta thua A Tư Nặc. Đương nhiên Đức Khố Lạp hiểu ý đồ của sở thiên nhưng hắn chẳng quan tâm. Ha ha ha, A Tư Nặc đến giờ vẫn chưa biết rằng năm ấy ta chưa hề dùng hết sức. Hả? Sở thiên chết sướng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ai đức khố lạp thở dài, rồi chỉ vào thanh đao. Trước trận đấu với A tư nặc ta bị thanh đao này hút mất 3 phần công lực, nếu không ta cũng chẳng thua đâu. Nó hút mất công lực của ngài ư. Sở thiên cau mày lại, trong tay ta nó lại cho ta sức mạnh ấy chứ. Rồi còn làm ta phát điên. Chuyện này là thế nào? Đầu tiên là khiến người ta phát điên rồi mới hút công lực. Năm đó ta cũng trải qua những chuyện này. Đức Khố Lạp nhìn sở thiên quái dị, tuy ta không biết tại sao nhưng có thể nói cho người biết thanh đao này bắt đầu hút năng lượng của người rồi. Sở thiên vô thức gật đầu, mà pháp long ngự trên người hắn mất đi có lẽ là chuyện tốt lành mà lươi đao phán quyết này làm đây. Giờ ta phải làm thế nào? Vứt thanh đao này đi à Ta cũng không biết. Đức Khố Lạp luôn vai, lắc đầu. Ta nghiên cứu thanh đao này đã nghìn năm rồi cũng không tìm ra bí mật của nó, ngược lại còn bị nó hút mất nghìn năm công lực. Nói xong, Đức Khố Lạp lại than trời, ai giờ đồ bỏ đi nhà ngươi lại là chủ nhân của nó, thật là bôi bác chủ nhân trước của nó quá. Sở thiên chẳng nói được gì nữa, hình như đã có rất nhiều người nói hắn là đồ bỏ đi rồi. Sao, ngươi không phục hả Đức Khố Lạp hồi tưởng lại thời khắc huy hoàng trong quá khứ, nhớ năm xưa. Thanh đao này ở trong tay thần phán quyết, không biết đã chém bao nhiêu tên phản đồ, lưới đao phán quyết, hừ, vốn là dùng để phán quyết sự sống chết của các vị thần tiên mà. Sở thiên thầm tạc lưới, lai lịch thanh đao này quả nhiên không tầm thường. Năm đó khi nó no trong tay ta, bị nó làm phát điên, ta còn thoát được khỏi tay bào huy nhĩ. Đức khố lạp tự sướng, điều này A Tư nạc tuyệt đối không thể làm được. Thế thì có gì đáng huynh hoang chứ? Sở thiên trận mắt. Thoát chết là vinh quang, tên Đức Khố Lạp này cũng chả có ước mơ gì quá xa vời nhị. Ừ, ngươi thì biết cái gì? Đức Khố La thấy vẻ coi thường của Sở Thiên, tức giận, trên cái mảnh đất đại lục này thoát được khỏi bàn tay của Bảo Huy Nhĩ nhiều nhất chỉ có ba người là Mạch Khẳng Tích, Lạp Huy Đức và Ta Thôi. Mạch Khẳng Tích cũng không đánh lại được bà Huy Nhĩ sao? Sở Thiên nhữ mày ba Bảo Huy Nhĩ, vua của hải tộc, chắc chắc là một con cá to. hê, hê. Lúc nào đấy ta mà tạo quan hệ được với hắn thì tốt quá. Đừng nói là mạch khẳng tích, ngay cả. Đức Khố Lạp đống dừng lại, Phất Lạp bình nặng, chúng ta nói vào chuyện chính được rồi đấy. Vừa nói, Đức Khố Lạp lấy ra tờ hôn thư, rơ rơ trước mặt Sở Thiên, giờ ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao ta lại muốn ngươi lấy Chu Lệ Á. Mời ngài, Sở Thiên nửa cười nửa không, ra vẻ đang rửa thai lắng nghe. Chu Lệ Á vẫn chưa biết nó giống ta cũng không phải con người mà là thuộc tộc rơi hút màu. Đức Khố Lập nói, nó và lạc khắc là thế hệ sau của ta với một người phụ nữ, nhưng lạc khắc kế thừa dòng màu của tổ mẫu nó, là một con người bình thường, còn chu lệ á thì kế thừa dòng máu của ta. Một mỹ nhân quỷ hút máu. Sở thiên vẽ ra trong đầu hình dáng sau này của chu lệ á thế thì sao? Là một người công tác trong ngành y di sở thiên suy nghĩ từ góc độ chuyên ngành, một con quỷ hút máu kết hôn với con người, Thông qua sự sắp xếp lại gen, thế hệ sau của họ một người sẽ kế thừa gen của tổ mẫu, người kia sẽ kế thừa gen tổ phụ. Như thế thì liên quan gì đến việc ép hôn? Lạc khắc thì cứ để nó làm một người bình thường thôi. Nhưng chu lệ á thì khác. thân xác đức khố lạp nặng nghề, ta phải giao đấu với một nhân loại, nếu ta thua thì tộc rơi hút máu của ta đều trở thành nô lệ của người đó. Nếu ngài thua thì lạc khắc không bị sao nhưng chu lệ á lại trở thành nô lệ. Sở thiên tiếp lời, nếu chu lệ á trở thành lao bà của ta thì không thuộc tộc của ngài nữa mà sẽ là người của nhà phất lạp định nặng. Như vậy, dù ngài thắng hay thua thì chu lệ á cũng không bị thành nô lệ. Đúng thế. Đức khố lạp gục gặp đầu, vì thế ta mới gả chu lệ á đi. Vừa rồi ngài nói đã không còn công lực gì nữa. Sở thiên nhìn chằm chằm đức khố lạp, thế tại sao còn đi quyết đấu? Sở thiên lại hỏi tiếp luôn, còn nữa... Tại sao ngài lại mất hết sức mạnh? Điều này ngươi không cần phải biết. Đức Khố la lạnh lùng lắp đầu. Ngươi chỉ cần biết ngươi nợ ta một mạng, giờ ta yêu cầu người trả bằng việc này. Thôi được, ta không hỏi nữa. Sở thiên phẩy tay, rồi hỏi, Đức Khố lạp tiên sinh, ta đã đính hôn với công chúa sắt lâm na của đế quốc khải ta rồi. Sở thiên ngừng lại rồi nói với vẻ khó xử, nếu ta lấy chu lệ á chỉ sợ lô địch tam thế bệ hạ sẽ không đồng ý. Cái này hì hì, ngài có thể cho ta một lý do để ta thuyết phục bệ hạ không? Rõ ràng là sở đại thiếu gia lại bắt đầu đòi hỏi rồi. Có điều, Đức Khố Lạp lần này lại không rơi vào bấy của sở thiên, ngươi chỉ cần nói, Chu lệ á là cháu của ma thu cấp 10 ta đây là được rồi. Chu lệ á là hậu duệ của Đức Khố Lạp, tuy tạm thời chỉ là một chức nghiệp giả cấp 2, nhưng sẽ có một ngày dòng máu trong người cô ta sẽ thức dậy. Đến lúc đó... Đế quốc khải tát sẽ có được một ma thú cấp 10. Dựa vào điểm này thôi đã đủ để thuyết phục lô địch tam thế rồi. Câu hỏi cuối cùng, sao ngài lại chọn gà chu lệ á cho ta? Người khác không phải cũng vậy sao? Hơn nữa, trong mắt một ma thú cấp 10 ngài thì ta chỉ là một con người bé nhỏ chẳng đáng gì, căn bản là không xứng với hậu duệ của một ma thú cấp 10. Khắc khắc, Đức Khố Lạp nở nụ cười quá dị, nói một câu mơ hồ. Nếu ngươi chỉ là một con người bình thường thì ta đã không dùng chút sức lực cuối cùng để cứu ngươi. Hơn nữa, dù có phải tự tay giết Chu Lệ Á thì ta cũng không gả nó cho ngươi. Ngay hôm sau, trước mặt Lạc Khắc và Chu Lệ Á, Đức Khố La tuyên bố hôn ước của Sở Thiên và Chu Lệ Á, rồi nói với hai cháu rằng mình phải đi gặp một người bạn cũ và đi mất. Phía Tây Đại Lục, nước La Nhĩ Công, Trấn Ba Đặc, Dòng Minh Đoàn Cương Thiết Bảo Hao đang thực hiện nhiệm vụ. chu lệ á An địch, hai người nhanh lên. Lạc khác phấn chấn gọi sở thiên và chu lệ á, làm xong việc này, chúng ta có thể được thăng lên làm binh đoàn cấp 2 rồi. Được rồi huynh à, bọn muội chuyển xong ngay đây. chu lệ á ôm một cái thùng vội vàng theo sau lạc khắc. Vận chuyển hàng hóa, đó chính là nhiệm vụ của cương thiết bao hao ba dòng bình đoàn cấp 1. Hai huynh đệ vô cùng phấn khởi làm việc còn sở thiên thì rất ở đằng sau chán nản quan sát chu lệ á không biết phải gọi là con gái hay phụ nữ kia. Tự nhiên ở đâu ra một cô vợ ma thú cấp 10, thật là khiến sở đại thiếu ra cười không được, khóc cũng không xong. Tuy đế quốc khải tát đã ra công cáo toàn đại lục, xin các nước hãy tìm kiếm sở thiên đồng thời đảm bảo an toàn cho hắn. Nhưng hiện nay sở thiên không dám trực tiếp đến chỗ quốc vương của nước là nhị công mà nói rằng hắn chính là phất lạp địch nặng Trên đại lục, sự truy sát phất lạp địch nặc ngày càng gắt gao. Thậm chí trên bảng nhiệm vụ của dòng binh đoàn cũng viết trình định một dòng nhiệm vụ tìm kiếm sở thiên. Đế quốc khải tát dù muốn ngăn chặn nhưng cũng không thể can thiệp vào công việc của một dòng binh đoàn ở đầu kia đại lục. Trong hoàn cảnh này, nếu đi gặp quốc vương của La Nhi Công, sở thiên không biết sẽ được đưa về khải tát như khách quý hay sẽ trở thành vật để đổi lấy phần thưởng. Này, nhìn gì mà nhìn? Lạc khác phát hiện sở thiên cứ nhìn chầm chầm vào Chu Lệ Á, tức giận, tiểu tử. Tuy ông đồng ý gả Chu Lệ Á cho ngươi, nhưng ta thì chưa." Ba. "Huynh, đừng nói nữa." Chu Lệ Á đỏ mặt kéo Lạc Khắc lại, "Huynh à, chúng ta mau đi công hội giao lại việc đi." Nói xong Chu Lệ Á lôi Lạc Khắc rời khỏi chỗ Sở Thiên. Trong công hội làm thuê chấn Ba Đặc, Lạc Khắc hai mắt sáng rực nhìn cái đóng dấu của Dòng binh đoàn, rồi go gõ xuống bàn, nói với một Dòng binh giả phụ trách đăng ký, "Này, hiện nay làm gì dễ kiếm tiền nhất?" Gần đây cương thiết bảo hào binh đoàn làm được không ít nhiệm vụ nhưng chỉ toàn là những việc nhỏ nhặt như trong nhà, tìm trẻ lạc. Vì thế mà ba người bọn sở thiên nỗ lực 3 ba tháng trời mà chỉ kiếm được một kim tệ. Do đó mà vị đoàn trưởng lạc khắc này có nằm mơ cũng nghĩ đến việc kiếm tiền. Những nhiệm vụ có thể kiếm tiền thì có nhiều. Dòng binh giả không thèm nhìn lạc khắc có điều đẳng cấp của binh đoàn mấy người thì không kham nổi đâu. Ừa? Người binh giả chợt khứng lại. Lấy ra một cuộn giấy ma pháp, nhìn sở thiên, lầm nhầm, có vẻ giống à? Khốn nạ, rắc rôi rồi, sở thiên cảnh giác vì trên cuộn giấy kia đang có hình ảnh ma pháp của sở thiên. chương 123, ai dám nói ta đây không phải đạo tặc? Đúng là rất giống mà. Dòng binh già lầm bẩm, đồng thời lúc ấy cũng có không ít người bắt đầu chú ý đến những nét tương đồng giữa sở thiên và hình ảnh ma pháp. Chuẩn bị ra tay cũng lúc ấy phát ra tiếng nói từ các đồng binh trong công hội, mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng Sở Thiên vì có máu long hoàng nên đã nghe thấy rõ. "Này lao giả, đang làm nhảm cái gì đấy?" Sở Thiên bỗng vứt bỏ cái dáng vẻ thần côn thường ngày, dáng khệnh khạng bước tới, nói với cái giọng lưu manh, khốn kiếp, lao giả này không nghe thấy gì à? Đoàn trưởng của bọn ta đang hỏi lao đấy." "An Địch, sao ngươi lại ăn nói với người già như thế hả?" Từ sau khi Đức Khố Lạp tuyên bố hô nước Đây là lần đầu tiên Chu Lệ Á nói chuyện với Sở Thiên. Mau xin lỗi người ta đi. Xin lỗi. Có mà xin lỗi cái mông. Sở Thiên nhún người nhanh nhẹn ngồi lên cái bàn trước mặt dòng binh giả, với tay giật lấy cuộn giấy ma pháp. Nhìn một cái rồi nghiêng đầu cười đẻ Ha ha ha, tên tiểu tử này là ai vậy? Sao lại nhìn giống ta thế? Ừ, người mà cũng xứng giống ngày sau. Dòng binh giả giật lại cuộn giấy, nhìn Sở Thiên một lượt, rồi găng giọng Đây là Phất Lạp Địch Nạc Điện Hạ. Tên đạo tặc nhà ngươi cút ra khỏi đây mau Ồ, là tế tự thần thánh ấy hả? Sở thiên cười hà hà sán đến gần dòng binh già, cái hình của tên tế tự chết tiệt ấy sao lại ở trong tay lão Tự mà xem đi. Dòng binh già bị sở thiên hỏi đến mất hết cả kiên nhẫn, lấy ra một cuộn giấy đập xuống mặt bàn, có người dùng 1.000 vạn kim tệ mua mạng của Phất Lạp Địch Nạc Điện Hạ. Khốn kiếp, mạng ông đây chỉ đáng giá 1.000 vạn thôi sao? Sở thiên tức tối, hế lao giả, ai mà lắm tiền thế, bỏ ra những một ngàn vạn. Hừ, tiểu tử, ngươi nên nhớ quy tắc của dòng binh, cái không nên hỏi thì đừng có hỏi. Sở thiên đã phạm phải một lỗi mà một dòng binh không được phạm phải. Trên huyên thu đại lục này, nếu ông chủ không giải thích thì dòng binh không có tư cách biết thân phận của ông chủ. Hứ, không nói thì thôi. Sở thiên miết mép, nhiệm vụ truy sát phất lạp địch nạc đoàn chúng ta có thể nhận không? Có thể, nhiệm vụ này không hạn chế đẳng cấp. Dòng binh già hờ hững nhìn cái huy hiệu đạo tặc trước ngực sở thiên, chỉ dựa vào người hư. Ta thì sao? Lao dám xem thường ta hả? Sở thiên sắn tay háo lên, hơ hơ nắm đấm trước mặt dòng binh già, nhiệm vụ này binh đoàn chúng ta nhận. Vậy được, giao cho các ngươi việc này. Nhắc đến công việc dòng binh già lập tức nhanh nhẹn ghi vào một cuộn giấy, có điều ta phải nhắc nhở các ngươi. Truy sát phất lạp địch nặc là nhiệm vụ mở, ai cũng có thể nhận. Nếu người khác hoàn thành trước các ngươi thì không có thường đâu. Biết rồi, đừng lắm lời. Sở thiên giật lấy tờ nhiệm vụ rồi đưa cho Lạc khác An địch, ngươi làm gì vậy? Lạc khác cảm thấy mù mờ, những hành động vừa rồi của sở thiên thật khác xa với dáng vẻ thần côn nhẹ nhàng. Tao nhã thường ngày, chưa có sự đồng ý của ta mà ngươi dám tùy tiện nhận nhiệm vụ sao. Một ngàn vạn đấy. Sở thiên xuò bàn tay ra dơrơ dơ trước mặt là khắc đoàn trưởng à Đây là nhiệm vụ đáng giá 1.000 vạn Kim tệ đấy An địch, ngươi, địchươiu lệ á cũng tức giận quay mặt đi không thèm để ý sở thiên nữa nghe đến 1.000 vạn là khắc nuốt nước bọt đánh nhục nhưng lại cắn môi nhận lấy tờ nhiệm vụ từ sở thiên rồi trả lại dog binh giả nhiệm vụ này chúng tôi không làm nữa nói xong là khác kéo chu lệ á ra khỏi công hội này đoàn trưởng Một ngàn và đấy, Sở Thiên nhìn theo bóng của Lạc Khắc và Chu Lệ Á, không đuổi theo mà đến trước mặt dòng binh già cướp lại tờ nhiệm vụ rồi mới chạy đi. Các dòng binh trong công hội đều nhìn Sở Thiên rời đi với ánh mắt khinh thường, rồi bắt đầu có những lời bàn tán nổi lên, tên đạo tặc này chỉ là giống phất lạp địch nặc mà thôi, làm gì có tế tự thần thánh nào đi làm đạo tặc chứ, hơn nữa hắn lại quá tham tiền. Nghe được những lời nghị luận ấy từ đằng xa, Sở Thiên thở vào một cái. Vừa rồi kịch diễn cũng không ủng, ít ra thì tạm thời được an toàn rồi. Nhìn tờ nhiệm vụ có hình ảnh ma pháp giống như thật, sở thiên thầm nghĩ, ngay cả một tờ nhiệm vụ thông thường cũng dùng hình ảnh ma pháp rồi, xem ra người muốn truy sát ta quả thật rất có tiền. Nghiên cứu kỹ hình ảnh, sở thiên đông cười toe mái tóc đen chấm vai, chiếc áo trắng trắng, cây pháp trượng màu bạch ngọc, còn cả vẻ mặt thần côn, đây chính là dáng vẻ của hắn trên hình. Nhưng hiện nay thì sở đại thiếu da lại thảm hơn trong hình nhiều một bộ quần áo rách nát, mặt bám đầy bùi bẩn, sau lưng dắt một thanh đao, lại thêm mái tóc đối tạm đằng sau đầu, thảo nào lao dông binh già chỉ thấy giống chứ không nhận ra. Có điều thế này vẫn chưa đủ an toàn, sở thiên rút lưới đao phán quyết ra cắt luôn mái tóc dài, lấy tay nổ mất vài sợi lông mày, rồi bôi bẩn mặt mày, soi mình trong một vũng nước mỉm cười hài lòng. Cuối cùng xác định hình ảnh trong Vũng nước kia chỉ là một tên đạo tạc bình thường. Hắc hắc, từ bây giờ ta đây chính là đạo tạc sơ cấp an địch. Sở thiên cười hà hà tự đủ. Lúc đó lạc khắc và chu lệ á đã đi xa lắm rồi. Sau khi sở thiên thay đổi hình tượng xong lập tức đuổi theo. Này, đoàn trưởng đợi ta với. Hừ. Lạc khắc bất mãn nhìn sở thiên đang đuổi tới. Sao ngươi lại nhận nhiệm vụ truy sát phất lạp địch nạc điện hạ Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Ngươi tưởng ta đây muốn truy sát chính mình làm sao? Sở thiên thầm mắng, nhưng lạc khắc không làm khó được sở thiên. Hắn vừa cười vừa lấy ra tờ nhiệm vụ đưa đến trước mặt chu lệ á. Ta biết phất lạp địch nặc là thần tượng của nàng, nhưng ta không có tiền mua hình ảnh ma pháp, chỉ có thể lừa được tờ nhiệm vụ này tặng nàng. Vừa nói sở thiên tỏ ra ngại ngùng, hi hi, trên đó có hình ảnh của phất lạp địch nặc. Lạc khắc cười ngốc nít. Xem ra tên em dễ Sở Thiên này cũng quan tâm đến muội muội của mình. Còn Chu Lệ Á thì đang chết xứng, ngẩn ra cả nửa ngày mới nhận tờ nhiệm vụ ấy, đỏ mặt nói thọt thẻ, "Cảm ơn. Ủa mà sao ngươi lại thành thế này?" Chu Lệ Á phát hiện Sở Thiên có gì khác? Cũng chả có gì. Sở Thiên chỉ vào thanh đao, lúc này rút đao không cẩn thận cắt mất tóc, rồi thì lại bị ngã. "Ờ, thế sau này ngươi cẩn thận một chút." Chu Lệ Á tối đầu nói. Nhìn một chu lệ á vẫn là một thiếu nữ ở trước mặt, sở thiên nhất thời không biết nên nói gì. Nghĩ lại thì sở thiên thật có chút không nhẫn tâm nói dối chu lệ á tiểu nha đầu này giờ vẫn chưa biết mình là hậu duệ của ma thu cấp 10 và ông mình thì đã tham gia vào một trận chiến sinh tử. Hà hà, các vị xin hãy đợi một lát. Trận không khí khó xử bị phá vỡ, một vài người trông giống như dòng binh tiến tới trước mặt sở thiên, có điều là quần áo vũ khí của họ hơn nước ba người sở thiên. Người đứng đầu nói, xin chào các vị, ta là đoàn trưởng binh đoàn làm thuê bạo phong thủ tịch ma pháp đạo sư, Đái Duy Tư. À, thì ra là ma pháp đạo sư Đái Duy Tư, được gặp ngài thật là vinh hạnh. Chú Lệ Á vui vẻ nói, với một ma pháp đạo sư cấp 2 thì người này quả thật là một nhân vật trong truyền thuyết. Ha ha, ta cũng rất vui được gặp nàng, tiểu thư xinh đẹp. Lời đối đáp của Đái Duy Tư hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn quý tộc trên đại lũ. dứt lời Hắn quay qua là khác vị đây là đoàn trưởng Lạc Khắc phải không? À, là ta đây. Lạc khác thận trọng trong lời nói, vì hắn chỉ là đoàn trưởng của một binh đoàn cấp 1, còn Đái Duy Tư lại là đoàn trưởng của binh đoàn lớn nhất nước La Nhị Công. Ngài tìm ta có chuyện gì? Việc là thế này. Đái Duy Tư khét lời, ta phải vận chuyển một chuyến hàng đến Lan Đốn Thành, nhưng nhân lực lại đang thiếu, vì thế muốn mời các vị cùng làm. Vừa nói Đái Duy Tư vừa quan sát vẻ bần hàn của ba người, rồi cười, sau khi hoàn thành, 50 kim tệ, thế nào? Huynh, 50 kim tệ đủ cho Huynh mua một thanh kiếm tốt đấy. Chu Lệ A có vẻ động lòng rồi. Ừm, Đái Duy Tư ma đạo sư, sao ngài lại tìm một binh đoàn nhỏ bé chỉ có ba người chúng tôi? Tuy cũng động lòng nhưng là khắc không phải tên ốc, hắn biết thời buổi này làm gì có chuyện tiền từ trên trời rơi xuống. Ha ha ngươi không phải lo lắng, đây là quy tắc của binh đoàn bọn ta. Đái Duy Tư cười, nói, với mỗi một binh đoàn mới thành lập trong nước, bọn ta đều phải cùng với họ làm một nhiệm vụ tương tự, không vì mục đích gì khác, chỉ muốn làm bạn. Vậy được, ta đồng ý là khắc nghĩ binh đoàn lớn như bạo Phong cũng không cần phải nghĩ kê làm hại một binh đoàn nhỏ bé này. Vì đây là đạo tạc à. Đái duy Tư nhìn sở thiên, rồi ngạc nhiên, ủa, sao trên người lại không có đấu khí? Hà hà, ta tên ăn địch, ẩn dấu hơi thở vốn là sở trường của đạo tạc mà. Sở thiên huynh hoang, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người khác. Phải biết là dựa vào thực lực của một ma pháp đạo sư cấp 7, Đái Duy Tư không thể phát hiện ra ma pháp của sở thiên thì bản lĩnh ẩn mình của tên đạo tạc sở thiên này quả thật khiến người ta phải sợ đấy. Đái Duy Tư không biết sở thiên không có năng lượng là vì sở đại thiếu ra hoàn toàn chỉ là một tên mù tịt cả ma pháp lẫn đấu khí. Do đó mà vẻ mặt Đái Duy Tư lập tức trở nên tôn trọng, không ngờ thực lực của an địch tiên sinh lại lớn như vậy. Chu Lệ Á và Lạc Khắc nhìn sở thiên quái lạ, hai huynh muội thật sự không hiểu, một tên trộm ngay cả ma pháp sư sơ cấp cũng đánh được sao lại biến thành một đạo tặc có thực lực vậy. Các vị có cần chuẩn bị gì không? Đái Duy Tư hỏi, Lạc Khắc và Chu Lệ Á tỏ ý không có, nhưng sở thiên thì lên tiếng, ta vẫn còn một con vật nuôi. Khi sở thiên làm nhiệm vụ không bao giờ đem theo tiểu bạch, vì ôm trong lòng một chú chó trắng đã là dấu hiệu của tế tự thần thánh phất lạp địch nặng, do vậy tiểu bạch đành chịu bị nhốt trong nhà. An địch, mau về tìm nó đi. Lạc khác nóng lòng muốn bắt đầu công việc lắm rồi. Ta quay lại ngay chưa nói xong sở thiên đã mất dạng. Không cần đấu khí mà chạy nhanh như vậy sao? Đái duy tư nghi ngờ nhìn bóng dáng sở thiên, rồi nụ thầm, không lẽ hắn chỉ là một đạo tặc? Sở thiên vừa chạy vừa cười nhạc, hừ, là khắc và chu lệ á không nhìn ra chứ đái duy tư ngươi coi ta đây là thằng ngốc cả. Binh đoàn Bạo Phong là một binh đoàn lớn nhất công quốc, những chuyện vật vánh như vận chuyển hàng hóa, kết giao bằng hữu mà phải cần đoàn trưởng từ quốc đô chạy đến một thị trấn nhỏ tí này đích thân làm sao. chương 124, triệt để trở thành đạo tặc. Ô ô ô! Tiểu Bạch kêu lên mấy tiếng thương tâm. Sở thiên lập tức phải đem tiểu bạch để cùng đi chuyển hàng với đái duy tư rồi, nhưng sở thiên tin mục đích của đái duy tư không đơn giản như thế. Vì vậy mà dấu hiệu của tế tự thần thánh phất lạp địch nặc là tiểu bạch đây phải thay đổi một chút. Sau khi tính toán hết các điểm có lợi, cuối cùng tiểu bạch cũng đồng ý cho sở thiên thay đổi màu lông của mình. Đôi tay của sở đại thiếu gia cầm vào dây thần kinh, huyết quản còn không vấn đề gì hướng chi là lông chó. Không lâu sau... Dưới sự giúp đỡ bởi một nún tóc của sở thiên, tiểu bạch đã biến thành một chú chó có hai màu lông đen trắng, mà tóc sở thiên cũng thêm vài chục sợi lông trắng. Đến khi sở thiên xuất hiện lại trước mặt mọi người, không những đái duy tư mà ngay lạc khắc và chu lệ á cũng suýt chút nữa thì không nhận ra sở thiên. Ủa, sao ngươi lại có nhiều tóc trắng thế kia? chu lệ á kinh ngạc. Giờ nhìn sở thiên đúng là chả khác gì một ông trung niên. Ta vốn có nhiều tóc trắng vậy mà. Nhưng trước bẩn quán nên mọi người không nhìn ra thôi. Sở thiên không thèm giữ thể diện, lúc nãy ta vừa tắm, gội sạch đầu tóc rồi. Nói xong sở thiên nhắc tiểu bạch lên, tiểu hoa cũng thế, tắm xong là sạch sẽ hơn nhiều rồi. Tiểu hoa, chu lệ á và lạc khắc ngần ra, con chó này đổi tên lúc nào vậy? Hơn nữa lông cũng đổi màu rồi. Hi hi, trước đây ai cũng sùng bái tế tự phất lạp địch nặng, không phải ai cũng thích nuôi một con chó trắng đó sao? Vì thế ta mới nhuộm tiểu hoa thành màu trắng, còn đổi cả tên nó luôn. Sở thiên vừa nói vừa cười ngại ngùng, có điều hiện nay đâu đâu cũng có người truy sát phất lạp địch nặng, ta lại để tiểu hoa trở lại như cũ. Cái cớ sở thiên đưa ra tuy không hay nhưng lại hợp tình hợp lý. Trước đây, theo phong trào sùng bái tế tự thần thánh, đã có không ít người nuôi một con chó trắng. Nhưng từ khi có người truy sát sở thiên thì những người ấy đã thi nhau xử lý hết chó trắng rồi. Lạc Khắc và Chu Lệ á tin những lời đó, còn đái Duy Tư tuy còn bán tin bán nghi nhưng cũng không tìm được sơ hở nào. Đái Duy Tư nói, ma sủng của An Địch tiên sinh thật là đặc biệt, ha hà, hà, không ngờ lại chỉ là một chú chó bình thường thế này. Hi hi. Sở Thiên cười, con chó này của ta không phải chó bình thường đâu. Nói xong, Sở Thiên đập đập vào quần áo đang mặc, cái này. Đại Duy Tư đoản trường à, lúc nãy thật ngại quá, ta đã mấy tháng nay không tắm. Nhìn chắc bẩn thỉu lắm. Nhưng giờ thì tốt hơn nhiều rồi. Đái Duy Tư lắc đầu cười khổ. Cái tên đạo tặc này lúc lôi thôi lết thiết còn thấy có vẻ giống phất lạp địch nặc điện hạ, còn khi tắm rửa sạch sẽ xong thì lại chẳng giống kèo nào. Chẳng lẽ tin tình báo lại sai? Đội vận chuyển hàng hóa của binh đoàn bạo phong và cương thiết bảo hào đã lên đường. Người trong đội không nhiều, ngoài ba người bọn sở thiên và mấy người áp tải hàng gia, thủ hạ mà Đái Duy Tư mang theo chỉ có mười mấy người. Nhưng Sở Thiên có thể nhìn ra được là mấy người này nhất định đều là hạng cao thủ. Mới nhất ở Phun VN. La Nhĩ Công Quốc nằm ở tận cùng phía Tây Đại Lục, và Lan Đốn Thành nằm ở tận cùng phía Tây của La Nhị Công Quốc, đối diện với biển lớn vô tận. Vì thế mà giờ đây Sở Thiên cách đế quốc khải tắt càng ngày càng xa. Đái Duy Tư nói là để ba người Sở Thiên áp cải hàng nhưng Sở Đại Thiếu ra lại có cảm giác như đi du lịch vậy. nhan Hạ ngồi trên lưng ngựa. Sở Thiên vừa thưởng thức cảnh sắc ở đầu kia đại lục vừa tán chuyện với Đái Duy Tư ba hoặc phải nói là đối phó với sự tra hỏi của Đái Duy Tư. ha ha thật ra thì An Địch Tiên Sinh nhìn rất giống Phất Lạp Định Nặc. Đái Duy Tư cười, nếu ngài không phải một đạo thật thì ta quả thực đã nghĩ ngài là vị tế tự thần thánh đang mất tích kia đấy. Rõ ràng là Đái Duy Tư đang thăm dò để xác thực thân phận của Sở Thiên. Tuy Sở Thiên đã hóa trang, cũng rất khác với trước đây. Nhưng trước khi hóa tràng đã có không ít người nhìn thấy dung mạo hắn. Trên đường đi, sở thiên phát hiện có rất nhiều người lén đi theo đoàn áp tải. Nhưng chắc những người bám theo còn e ngại thế lực của binh đoàn bạo phong nên mới không dám đậu thủ. Người bè bê, bê cái mồm dùng đi. Sở thiên ngó nghiêng bốn bề, rung rầy nói, ngươi đừng nhắc đến vẻ ngoài của ta nữa đi, khốn nạn. Bây giờ ngay cả khi ngủ ta đây cũng sợ bị người ta tưởng là tên tế tự chết tiệt kêu mà giết đây này. Sao thế? Được người khác nghĩ là tế tự thần thánh thì có bị giết cũng rất vinh quang đấy. Đái Duy tư cười, giờ hắn càng ngày càng không xác định được rốt cuộc thì tên đạo tặc này có phải Phất Lạp Địch Nạc không? Làm gì có tế tự nào nói bậy thế chứ? Ha ha, nghe nói Phất Lạp Địch Nạc Điện hạ được nữ thần sinh mệnh phù hộ, ngài giống hắn thế, không biết chừng cũng được thâm lây. Xì, cái quái gì mà nữ thần sinh mệnh? Sở thiên miết mép, lao tử đây là đạo tặc. Tôn thờ thần chết. Nữ thần sinh mệnh chả là cái đinh gì hết. Khốn kiếp, ngươi nói lại lần nữa xem. Trong binh đoàn bạo phong cũng có tế tự, nghe thấy sở thiên không coi nữ thần ra cái gì lập tức nộ khí đùng đùng. Ta cảnh cáo ngươi cái đồ đạo tặc bẩn thiểu, nếu ngươi còn dám nhục mạ nữ thần, ta với ngươi sẽ phải quyết đấu. Xin lỗi, xin lỗi, an địch là người như vậy, nói năng không giữ lễ. Dù nói thế nào thì chu lệ á cũng là vị hôn thê của sở thiên. Thấy sở thiên đắc tội với người ta xong mà chả có phản ứng gì đành phải lên tiếng xin lỗi thay hắn. hử không giữ lễ thì có thể nhục mạ nữ thân sao. Vừa nói, A Luân nhìn đái duy tư với vẻ bực thức, còn nữa, tên của tế tự thần thánh phất lạp địch nặng cũng không phải cái ngươi có thể tùy tiện nhắc đến. A Luân, an địch tiên sinh chỉ đùa thôi mà. Đái duy tư vội vàng xoa dịu thủ hạ A Luân. hử A Luân hừ một tiếng, thúc ngựa tiến lên phía trước. Không những không thèm quan tâm Sở Thiên mà ngay cả vị đoàn trưởng Đái Duy Tư hắn cũng không thèm giữ thể diện cho. Đái Duy Tư lắc đầu hết cách, cũng mặc kệ Sở Thiên. Nếu Sở Thiên đã khinh thường nữ thần sinh mệnh đến vậy thì hắn không thể nào lại là tế tự thần thánh được, mà quả thật chỉ là một tên đạo tặc bình thường. Đã thế thì vị đoàn trưởng của một binh đoàn đệ nhất công quốc Đái Duy Tư đây cũng không cần phải quan tâm đến hắn nữa. Thấy thái độ của Đái Duy Tư với mình trở nên lạnh nhạn, Sở Thiên cười thầm. Mình diễn cũng được đấy chứ, chí ít trước mắt cũng không có ai coi mình là tế tự thần thánh nữa. An địch. Lạc khắc đợi sở thiên và đái duy tư nói chuyện xong, liền gọi cậu em rể, hôm nay ngươi luyện tập chưa đấy? ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên bị lạc khắc hỏi đến đầu góc quay cuồng. Từ khi sở đại thiếu gia trở thành em rể, lạc khắc trở nên vô cùng kỳ vọng vào sở thiên. Dùng lời của lạc khắc mà nói thì, là em rể của một hắc thiết kiếm sĩ cấp 3. Sao có thể chỉ là một đạo tạc thấp kém không có bất kỳ sức tấn công nào cơ chứ? Vì thế là khắc dùng danh nghĩa của một đoàn trưởng lệnh cho Sở Thiên hàng ngày phải tăng cường luyện tập. Phải trong một thời gian ngắn nhất trở thành đạo tạc trung cấp biết thuật ám sát. Luyện rồi. Sở Thiên vô vô vào thanh đao sau lưng. Sao ngươi vẫn còn dùng thanh đao đấy? Là khác giao hơn Sở Thiên, ngươi là một đạo tạc, phải dùng dao găm và đoàn kiếm. Đoàn trưởng, có người chặn đường. Một đạo tặc thám thính tình hình phía trước đột nhiên chạy đến bên Đái Duy Tư bọn chúng rất đông. Tất cả cảnh giác. Đái Duy Tư cao mảy. Đúng như Sở Thiên nghĩ, lần này Đái Duy Tư vốn không phải đi để chuyển hàng, mà là để xác định thân phận của Sở Thiên. Hơn nữa hắn biết có rất nhiều người cũng nhằm vào Sở Thiên. Có điều bây giờ Đái Duy Tư đã xác định tên đạo tặc này không thể là tế tự thần thánh. Mười mấy người của binh đoàn bạo phong lập tức trụ lại. Tế tử A Luân bàn nãy chạy lên phía trước cũng đã quay lại trận doanh. Ha ha. Đại Duy Tư cười, đi ra khỏi đoàn người, tiến đến trước mặt bọn cản đường, ném ra một túi tiền rồi nói: "Các vị vất vả rồi, xin hãy nhường đường." Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên hưng phấn quan sát sự việc. Khốn kiếp, đã 2 năm kể từ khi lão tử phải đến cái trốn quỷ quái này, cuối cùng cũng gặp được bọn cướp đường trong truyền thuyết. Chỉ là không biết có phải chúng ở đây là vì mình hay không. Đám người ấy không hề ít, cũng phải đến trăm người, mà đều che mặt, rõ ràng là không muốn để người khác nhận. chương 125, chiến đấu tặc trong đạo tặc. Đây chính là việc biến đổi ghen được nhắc đến trong truyền thuyết sau. Sở đại thiếu ra gãi đầu, dùng con mắt chuyên nghiệp quan sát con ma thú đứng trước mặt. Nhìn từ bên trái đây là một con sói rất đẹp, bộ lông có màu xanh đen, hàm răng trắng bóng. Đôi mắt xanh lam sâu thẳm, khí chất kiêu ngạo mà cô đơn, nếu trang điểm hơn chút xíu thì đây sẽ là trở thành một con đũ minh lang nổi tiếng cả đại lụ. Nhưng khi nhìn từ bên phải thì nó thật có lỗi với thẩm mỹ quan của sở đại thiếu gia. Phía bên trái của chiếc cổ lại có một cái đầu sói khác, cái đầu này rất nhỏ, chưa bằng một nửa cái đầu chính, phía trên nó là những giọt máu tanh lòm đang nhỏ tòng tòng xuống đất, khiến người ta buồn ôn. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy con đủ minh lang nào đẹp trai sao. Con soi ấy không nói thì thôi, nó nói lại khiến cho sở thiên kinh hãi. Đầu tiên, có thể nói được có nghĩa hắn là một ma thú cấp 7 thực lực không hề kém ma pháp đạo sư Đái Duy Tư. Kế nữa là hình như sở thiên chưa gặp ma thú cấp 7 nào lại tự hào về bản thân đến vậy. Đái Duy Tư đoàn trưởng, có lẽ ngươi cũng rõ ta đến đây để làm gì? Ngươi vừa rồi chỉ vào Đái Duy Tư. Giao tế tự thần thánh phất lạp địch nặc ra đây. Đái Duy Tư thầm tiêu khổ, vốn dĩ hắn nhận được tin tình báo là ở chấn 3 ba đặc xuất hiện một đạo tặc giống tế tự thần thánh nên hắn mới đem cao thủ đến đó, đồng thời mời ba người sở thiên gia nhập đội chuyển hàng. Đái Duy Tư vốn định tranh thủ thời gian trên đường để xác định sở thiên có phải tế tự thật không. Kết quả là, do kỹ thuật diễn xuất quá tinh thông của sở thiên, cơ bản hắn đã từ bỏ ý định tiếp tục điều tra sở thiên. Nhưng không ngờ đến lúc này lại có kẻ đòi hắn giao người. Sở Thiên quan sát hắn một lượt, khoảng hơn 50 tuổi, nhìn ăn mặc giống như một kỵ sĩ, nhưng bên cạnh lại không có tọa kỵ. Sở Thiên khều Lạc Khắc hỏi, "Hắn là ai vậy?" Lạc Khắc hạ thấp giọng nói, "Hắn là đoàn trưởng của đệ nhị binh đoàn ở công quốc." Nghe nói hắn là đối thủ không đội trời chung với đái duy tư, lúc này Lạc Khắc cũng cảm thấy tình thế không an toàn, bắt đầu căng thẳng. Hắn tên là Đạc, Thủy Tinh, kỵ sĩ cấp bảy rất lợi hại. Tọa kỵ của hắn đâu? Sở thiên hỏi, nếu thứ ra đặc cười không xuất hiện thì không thể phán đoán được thực lực của hắn. Người bé mồm thôi. Lạc khác không hiểu, sao lúc này rồi mà sở thiên vẫn không chút sợ hãi gì hết, nghe nói hắn có một con cự nhu cấp 7 đến từ lạc nhật sân mạch. Nhưng đã mất tích từ rất lâu rồi. Cự nhu mất tích. Sở thiên bỗng nghe răng cười. Trên cái đại lục này, Có lẽ chỉ có sở thiên là biết chỗ của con cự ngưu hiện nay. Vì toàn bộ cử ngưu tộc từ Lạc Nhật Sơn Mạch đều bị tộc trưởng Khố Á Tháp gọi đến đế quốc khải tắt để ngoan ngoán sản xuất ngưu hoàng cho sở thiên rồi. Lúc này, Đái Duy Tư và Gia Đặc bắt đầu tranh cãi. Đái Duy Tư, Gia Đặc, người của ta đều ở đây, ngươi tự tìm đi. Xem xem có tế tự thần thánh không. Nói rồi Đái Duy Tư chỉ vào sở thiên lệnh lùng nói, đây chính là kẻ mà ta đưa đến từ chấn Ba Đặc. Ban đầu ta cũng tưởng hắn là tế tự thần thánh, nhưng ngươi tự xem đi. Gia đặc lấy ra từ túi không gian bên hông một tờ nhiệm vụ, đối chiếu kỹ lưỡng với sở thiên, mà sở thiên cũng rất hợp tác tiếp nhận sự quan sát ấy. Hắn không phải. Gia đặc dừng lại một chút rồi cười nhạt, ngươi tưởng có thể lừa được ta sao? Hừ, nói mau ngươi đã giấu người ở đâu? Gia đặc, ngươi đã không tin thì chúng ta không có gì để nói nữa. Đái duy tư hết cách. Tôi không giải thích nữa, vẫy tay một cái, các thủ hạ đã sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Chúng ta cũng đấu nhau mấy chục năm rồi, giờ cũng nên kết thúc thôi. Sở thiên kéo lạc khắc và chu lệ á vẫn đang ngây người ra còn xem gì nữa. Không mau đi thôi, xem ra sắp đánh nhau đến nơi rồi, mà ở đây gần như toàn cao thủ trung cấp trở lên. Trong trận chiến này, ba người binh đoàn cương thiết bảo hao chỉ có thể cố chạy thoát thân mà thôi. Ai cũng đừng hòng rời khỏi đây. Gia Đặc hét lên, rồi chia thủ hạ ra tứ phía, chắn hết các đường lại. Liên tỏa thiểm điện. Lại là chiêu thức vừa dùng để đối phó với tên thổ phi ngốc nghếp ban này, nhưng đáng tiếc, đối thủ lần này của Đái Duy Tư lại là thủy tinh kỵ sĩ cấp 7, mới nhất ở Full VN. Khí thuẫn. ra Đặc bắt chéo hai tay thành chứ thập chắn trước ngực, xung quanh là một tấm lá trắng trong suốt được tạo nên từ đấu khí. Khi thuẫn không những chặn được ma pháp của đái duy tư mà còn đánh bật trở lại. Bảo vệ tế tự. Vi lực của liên tỏa thiểm điện qua sự phản xạ đã giảm đi nhiều, không làm gì được các cao thủ binh đoàn bạo phong nhưng tế tự á Luân thì vẫn cần được bảo vệ. Khốn tiếp Sở thiên chửi một câu, tình thế cấp bách, tất cả thủ hạ của đái duy tư đều tự bảo vệ mình, những người mạnh hơn thì bảo vệ tế tự, do vậy mà ba người sở thiên, Lạc khắc và Chu Lệ Á không có ai ngó ngàng gì đến. Mà luồng sáng ấy sau khi phản xạ vài lần đang bắn về phía ba người họ. Sau khi phản đi phản lại vài lần uy lực của liên tỏa thiểm điện đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn như ma pháp sơ cấp, nhưng thực lực của lạc khắc và Chu Lệ Á vẫn không thể chống lại được ma pháp tương đương cấp 3. Nhét tiểu bạch vào tay Chu Lệ Á, rồi sở thiên kéo Chu Lệ Á, một tay lôi lạc khắc ra đằng sau mình. Sau một tiếng nổ, Luồng sáng ấy tan biến trên người sở thiên, sở đạo thiếu ra ngoài việc quần áo bị thủng một lỗ lớn ra thì không hề có một vết thương nào. Các ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên cười thầm, có sự bảo vệ của máu Long Hoàng, một kẻo ma pháp sơ cấp này làm gì được hắn? Ủa? Thấy sở thiên không việc gì, đái duy tư ngẩn ra, hắn chưa từng nghĩ lại có người có thể dùng thân thể mình chống lại sự tấn công của ma pháp. Nhưng hắn cũng không có thời gian để nghỉ nữa vì thanh trường kiếm của gia đặc đã xuất hiện trước mặt hắn rồi. An địch, ngươi không sao chứ? Chu lệ á hỏi quan tâm, còn lạc khắc thì đang há hốc mộn, như vừa nhìn thấy thần kỹ gì vậy, khốn nạn, em dễ lợi hại thật đấy, thế mà không bị sao? Không đợi sở thiên ba hoa câu nào, gia đặc đã phát hiện ra điều bất thường ở sở thiên, hắn liền vừa tấn công đái duy tư vừa ra hiệu cho một ma pháp đạo sư trong đám thủ hạ Tên đạo tặc đấy giao cho ngươi. Dứt lời, ra đặc lại quay ra quát con sói hai đầu, còn không mau tới giúp ta, ta thuê ngươi không phải để ngươi đứng đó xem cho hay. Thứ ba sói hai đầu cười miệng ai, rồi túi người xông về phía đáy duy tư. Tiếp đó là một trận đại chiến đã diễn ra giữa đường đi. Đạo tặc, cái nghề chuyên ẩn nấp và ám sát vốn là thiên địch của ma pháp đạo sư. Cùng một đẳng cấp. Chỉ cần cho đạo tặc đủ cơ hội để giấu tung tích thì ma pháp đạo sư gần như không có cơ hội sống sót. Nhưng hôm nay lại khác, đối thủ của Sở Thiên là một ma pháp đạo sư cấp 5 co thực lực, còn Sở Đại Thiếu Gia thì lại là một đạo tạc cấp 3 trình độ sơ cấp giảm bạo. Hơn nữa hắn còn phải bảo vệ Lạc Khắc và Chu Lệ Á. Mọi người đều bận đối phó với đối thủ của mình, Tế tử A Luân, dưới sự bảo vệ của mọi người cũng đang không ngừng bắn quang minh ma pháp về phía gia đặc. Do vậy mà sở thiên chỉ có một mình đối phó với một ma pháp đạo sư cấp cao. An địch, ngươi dân chu lệ á chạy đi, ngươi là đạo tặc, tên pháp sư này sẽ không đổi kịp ngươi đâu. Lạc khắc đứng chặn trước mặt sở thiên với dáng vẻ hy sinh vì nghĩa. Đoàn trường, tên tiểu pháp sư này không cần ngươi phải động thủ, cứ để ta. Sở thiên bốn định chạy thoát thân nhưng trước khi chạy hắn phát hiện ký hiệu chức nghiệp trên người tên pháp sư 32 ngọn lửa nhỏ màu bạc. Là một chuyên gia cấp cao phân loại ma pháp chức nghiệp, sở thiên biết rõ ký hiệu đó tượng trưng cho điều gì, chủ nhân của hắn là một hỏa hệ ma pháp đạo sư cấp 5. An Địch lạc khác xứng người dương mắt nhìn sở thiên rút thanh đại đao, vẻ mặt khinh thường tiến tới trước mặt tên pháp sư. Ê, đừng nói lao tử đây bắt nạt ngươi. Điệu bộ của sở thiên chẳng khác gì đang bắt nạt trẻ con, cho ngươi một cơ hội, lao tử đứng đây cho ngươi đánh, vừa nói sở thiên vừa chống đao xuống đất. Đứng yên tại chỗ. Người. Tên Pháp Sư bị Sở Thiên làm cho tức đến không nói được lời nào. Gân xanh trên trán nổi cuồn cuộn. Thét lên một tiếng. Bạo viêm hỏa đạn. Vừa rồi điện hệ ma Pháp cấp thấp không có tác dụng gì với Sở Thiên. Vì thể tên Pháp Sư đã cẩn thận hơn. Vừa ra tay đã ra ma Pháp cấp 5. Ai y ho ngọn lửa nhỏ đẹp thật. Sở Thiên khinh miệt nói. Tên Pháp Sư đần ra. Phần vì tức giận. Phần vì bị Sở Thiên dọa sợ rồi. Vì quả cầu lửa hắn vừa bắn ra đang trở thành đồ chơi trong tay sở thiên. con nước không? Sở thiên hỏi, quả này bé quá, cho quả to hơn tí đi. Sở thiên mù tịt ma pháp, giải phóng không nổi ma pháp nhưng trong việc phòng ngự ma pháp thì trên đại lục chẳng mấy người có thể so sánh với hắn. Sau khi được tắm máu xích diễm, chỉ cần không có hỏa hệ cầm chú, không có một ma pháp hỏa hệ nào có thể động đến sở thiên. Hòa tường Tên Pháp Sư Cuốn Củng Không quan tâm đến việc tiêu hao năng lượng phóng ra một ma pháp với độ bao phủ lớn. Đừng phóng hỏa tường. Sở thiên nhảy trùng lên, vác đao xuống tới, không giỡn với người nữa. Sở thiên không dám chơi nữa, vì tuy rằng người hắn chống lại được với lượt nhưng quần áo trên người hắn thì không. Sở thiên thật không muốn thành ra trần như nhậu. Đòn tấn công của sở thiên chẳng có chút kỹ thuật nào, chỉ là dùng sống đao chém xuống. Nhưng tên pháp sư khi đánh cận chiến thì lại càng không. Binh tên Pháp Sư đáng thương bị sở thiên đánh mất rồi. Hương Đái Duy Tư, binh đoàn của ngươi từ lúc nào mà có loại cao thủ thế này. Gia Đặc đang cùng sói hai đầu đánh giáp công Đái Duy Tư nói, đợi ngươi chết rồi ta sẽ thu nạp vào binh đoàn của ta, ha ha ha. Bị một người một thú đều có thực lực cấp 7 tấn công, Đái Duy Tư đã không còn sức mà trả lời nữa. Với câu hỏi của Gia Đặc, hắn chỉ trừng mắt coi như câu trả lời. Ôi mẹ ơi! Tiên thủ lĩnh thổ phỉ nãy giờ bị bỏ qua đột nhiên kêu lên kinh hãi, đây là ai vậy? Trong lát đã đánh bại được ma pháp đạo sư cấp 5. Sở Thiên nhìn là Khắc và Chu Lệ Á đáp ý, "Đoàn trưởng, tên tiểu pháp sư này đã được ta giải quyết xong." Hai huynh muội như chưa từng quen Sở Thiên, đang đứng như trời trồng. Đột nhiên Chu Lệ Á chỉ về phía sau Sở Thiên hét lên, "Cẩn thận!" Một đường kiếm khí màu vàng kim giống như sao băng xoẹt qua trước ngực Sở Thiên. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Hoàng kim kiếm si cấp 6. Chết thiệt. Thân thể lão tử đây không chịu nổi đấu khí cấp 6 đâu à.